Tô tiểu hân cái thứ nhất đồng ý, hảo a, nương, ta trong chốc lắt cùng ngươi cùng đi mua sương cốt. Tô tiểu non cùng tô tiểu tình còn có thạng tử, đều nói muốn cùng đi. Cuối cùng dứt khoát người một nhà cùng nhau lên phố mua đồ vật. Hôm nay đã có người bắt đầu bày quán, bất quá trên đường vẫn là so ngày thường quặng cu đến nhiều. Tìm vài ra, mới rốt cuộc tìm được một cái mở cửa ăn thịt cửa hàng. May mắn nhà này mở cửa. Bằng không chúng ta giữa chưa liền ăn không được ăn ngon. Tô tiểu non may mắn mà nói. Tô tiểu hân nhìn nhìn chung quanh nhắm chặt cửa hàng môn, cảm thán nói, hai ngày này đều là thăm người thân, khẳng định có thể bán đi ra ngoài không ít thịt. Nay phụ cận liền này một nhà cửa hàng mở ra, cũng không biết có thể kiếm nhiều ít bạc. Đại tỷ, ngươi sẽ không muốn làm đồ tệ đi. Tô tiểu non cười đến đôi mắt đều con thành trăng non, trắng tinh một tiểu bài hàm răng lộ ra tới, hoảng đến người hoa mắt. Ba Hoa, ngươi mới muốn làm đổ tề đâu. Tô Tiểu Hân nói, liền phải bắt tay rồi đến Tô Tiểu Nhoãn nách phía dưới, đi cào nàng ngứa. Tô Tiểu Nhoãn lần này lại không có trốn, mà là tự tin mà đứng ở chỗ cũ, lẳng lặng nên đón Tô Tiểu Hân mà chảo. Cao nửa ngày cũng không thấy Tô Tiểu Nhoãn có nửa điểm phản ứng. Tô Tiểu Hân không khỏi có chút nhục trí, nghi hoặc nói, ngươi như thế nào không sợ ngứa? Đại tỷ, ngươi xem ta xuyên cái gì? Tô Tiểu Loan đem tay háo đưa qua đi, ý bảo đại Tỷ sờ sờ quần áo độ dày. Nếu là cách như vậy hậu quần áo, nàng đều có thể cảm giác được ngứa kia nàng đều có thể đi đương đầu Hà Lan công chúa. Bên này hai tỷ mội cười đùa làm một đoàn, thạng tử cùng Tô Tiểu tình ngồi sổm hai bên đường chơi tuyết. Hào chút cửa hàng cũng chưa mở cửa, trước cửa tuyết liền cái dấu chân đều không có, sạch sẽ thật sự. Bên kia mẫu thân đã mua xong yêu cầu xương cốt. Còn thỉnh lão bản hỗ trợ đem đại xương cốt cấp băng khai. Trong tiệm có chuyên môn chém xương cốt đao, hơn nữa đổ tể sức lực đại, thiết hai khối xương cốt không tính việc khó. Nhưng nếu là bắt được trong nhà liền xử lý không tốt, một cái không cẩn thận, nói không chừng đao đều có thể chém hư. Lấy lòng lạc, chúng ta về nhà đi. Bạch thị trong tay trống trơn, đồ vật đều là lâm thợ săn đề. Được rồi. Bọn nhỏ đều chạy về ra trưởng bên người. Tô Tiểu Ngoan nhìn đến đệ đệ mỗi mỗi một người ôm cái tuyết cầu, nhướng mày hỏi, ôm tuyết cầu làm gì, không lạnh sao? Không lạnh, chúng ta ở thi đấu ai làm tuyết cầu lớn nhất đâu. Tô Tiểu Tình trả lời nói. Tô Tiểu Ngoan hiểu rõ, chắc không được này dọc theo đường đi, hai cái tiểu ra hỏa nhìn đến có sạch sẽ tuyết, đều phải chạy tới xoa ở chính mình tuyết cầu thượng. Hai người bọn họ đem trắng tinh không tì vết tuyết cầu đặt ở trong lòng ngực, hai chỉ tay háo đối ở bên nhau. Trợ thủ đắc lực cho nhau rồi đến tay áo bên trong giữ ấm. Cứ như vậy, tay liền sẽ không lạnh. Thực mau bọn họ liền đi trở về ra, mẫu thân cùng lâm thợ săn đi phòng bếp bận việc, tô tiểu hân cùng tô tiểu nhoắn cũng gia nhập đệ đệ muội muội làm tuyết cầu đại chiến. Trong viện tuyết chỉ đủ bọn họ chơi một lát, cuối cùng bốn người đều đẩy chính mình tuyết cầu chạy tới bên ngoài. Đại tỷ, nhị tỷ, chúng ta đều chỉ có thể dùng sạch sẽ tuyết làm tuyết cầu, bằng không liền khó coi. Thẳng tử kịp thời dặn dò. Ân, chúng ta chính là như vậy tính toán. Tô tiểu Loan trả lời. Nàng cũng không nghĩ muốn một cái dơ hề hề tuyết cầu. Ngõ nhỏ bên ngoài có không ít tiểu hài tử đã ở đôi người tuyết, náo nhiệt phi phàm. Cùng một đám tiểu hài tử ở một khối chơi, tô tiểu Loan hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, hoàn mỹ mà dung nhập đi vào. Ta tuyết cầu đã đủ lớn, chúng ta chơi ném tuyết đi. Tô tiểu tình nói xong. Đẩy một cái mau đến bên hông quả cầu tuyết lớn, đem nó đẩy trở về nhà trước phóng, miễn cho bị người khác lầm dơ. Hào a, Tô tiểu nón vừa lúc cũng cảm thấy chính mình tuyết cầu đã đủ lớn. Bọn họ đều đem chính mình tuyết cầu thả lại đi, lại chạy về tới cùng mặt khác tiểu hài tử cùng nhau ném tuyết. Chơi trong chốc lát, tại như vậy rét lạnh thiên, tô tiểu Loan trên người cư nhiên ra một tiểu tầng hãn. Mặt khác hài tử cũng là giống nhau, các đều là gương mặt đỏ bừng. Cái chán còn có tinh mịn mồ hôi. Đúng lúc này, tô tiểu Loan nghe được có người kêu nàng. Noan nha đầu, tình nha đầu, các ngươi đã trở lại. Nghe được thanh âm này, tô tiểu noan theo bản năng nhíu mày. Nàng xoay người vừa thấy, quả nhiên là bạch nô thị. Người tới làm gì? Tô tiểu noan buông trong tay tuyết, tức giận hỏi. Nhà bọn họ cùng cứu cứu ra, không phải đã sớm đã đoạn tuyệt quan hệ sao? Vì sao bạch nô thị còn sẽ qua tới? Bạch ngô thị như là không nhận thấy được nàng trong thanh âm không vui, vẫn như cũ cười tủm tỉm. mở nghị các ngươi khẳng định sẽ trở về ăn tết, liền mang theo ngươi biểu đệ lại đây nhìn xem. Nàng trong tay nắm bạch vĩnh thành, một cái tay khác dẫn theo một bao trái cây. Trái cây là tô tiểu nón đi vào nơi này lúc sau, mới nhìn thấy một loại điểm tâm ngọt tâm. Đại khái chỉ có nửa cái lòng bàn tay lớn nhỏ, bộ dáng có điểm giống thu nhỏ lại bản bí đao, chẳng qua nhan sắc là kim hoàng. Có súp giòn, có mềm mại, hương vị đều rất thơm ngọt, bên ngoài còn dài mẹ trắng. Mềm mại trái cây, ăn lên như là mật ba đao. Súp giòn có một tầng vàng và giòn ngọt hương ngoại ra, bên trong là giống ruột, ăn lên cùng gạo nếp điều rất giống. Thứ này ở tô tiểu nón xem ra quá ngọt nghị, bất quá rất nhiều tiểu hài tử nhưng thật ra thích ăn. Tết nhất lễ lạc thời điểm, thường xuyên có người dẫn theo trái cây đi thăm người thân. Áo Tô Tiểu noan lenh đạm mà đáp lại. Lấy nàng đối cái này mở hiểu biết, đột nhiên tìm tới muôn tới, khẳng định không có chuyện gì tốt. Bạch Ngô Thị nắm Bạch Vĩnh thành tay đến gần bọn họ, nói khẽ với Bạch Vĩnh cách nói sẵn co nói, theo chân bọn họ cùng nhau đi chơi. Bạch Vĩnh thành tựa hồn là không quá vui, bị hắn mô thân hung hăng mà chừng mắt nhìn hai mắt, mới tâm bất cam tình bất nguyện mà dịch qua đi, dường như cùng đám hải tử này cùng nhau chơi, là cỡ nào hu tôn hàng quý sự tình giống nhau. Tô Tiểu Loan ở trong lòng mắt trợn trắng, thầm nghĩ, không nghĩ lại đây cũng đừng lại đầy bái, còn thế nào cũng phải sú một khuôn mặt, ảnh hưởng lớn ra tâm tình. Vốn dĩ nàng còn chơi đến rất cao hứng, nhưng là Bạch Ngô Thị hai mẹ con gần nhất, Tô Tiểu Ngoan một chút chơi đùa tâm tư đều không có. Hân Nha đầu, nhà ngươi nam nhân đâu. Bạch Ngô Thị thấy Tô Tiểu Loan không phản ứng nàng, liền tìm thượng đứng ở một bên Tô Tiểu Hân. Tô Tiểu Hân rốt cuộc đã gả cho người. Lại cùng bọn nhỏ điền chơi ném tuyết không thích hợp, nàng cũng chỉ đôi tuyết cầu, sau đó đứng ở phụ cận xem này đó bọn nhỏ chơi. Có việc ra cửa. Tô Tiểu Hân cũng không nguyện ý nhiều lời. Có gì sự a, này tất nhất, như thế nào cũng không bồi ngươi về nhà mẹ đẻ. Bạch Ngô thì tự cho là rốt cuộc tìm được rồi cái đột phá khẩu, tự quen thuộc mà trả lời. Nàng cùng trong thôn người thường xuyên ghé vào một hối, cho nhau hoán giận nam nhân nhà mình có bao nhiêu không đáng tin cậy. Đột nhiên nghe Tô Tiểu Hân nói như vậy, nàng cho rằng Tô Tiểu Hân cũng gả cho cái không đau nàng. chương 221 thân thích. Bạch Nô Thị trong miệng nói quan tâm nói, nhưng là trong mắt vui sướng khi người gặp họa như thế nào đều tàng không được. Ai nha, ngươi nương lúc ấy không phải cam đoan nói, gia nhân này đều là chi thư đạt lý sao. Ta xem cũng không ra sao, bằng không có thể tất nhất, không bồi ngươi về nhà mẹ đẻ. Bạch Ngô Thị làm bộ một bộ thế nàng dáng vẻ lo lắng nói. Nếu là Tô Tiểu Hân cùng Thẩm Trường Duệ quan hệ thật sự không tốt, Bạch Ngô Thị lời này nhìn như là ở vì nàng suy nghĩ, trên thực tế còn lại là ở lửa cháy đổ thêm dầu, ý đủ kích khởi Tô Tiểu Hân hoàn khí. Như vậy Bạch Ngô Thị đã có thể thông qua cùng nhau mắng Thẩm Trường Duệ tới kéo gần cùng Tô Tiểu Hân quan hệ, còn có thể ngầm nghe được đã xảy ra chuyện gì, thỏa mãn nàng bắt quái tâm lý. Đều nói có việc. Tô Tiểu Hân vừa nghe Bạch Nô Thị chào phúng Thẩm Trương Duệ, khuôn mặt nhỏ lập tức liền trầm xuống dưới. Thẩm Trương Duệ đối nàng được không, nàng so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng thật sự. Cho nên đối mặt vừa lên tới liền châm ngòi Bạch Nô Thị, nàng thái độ có thể hảo mới là lạ. Người cô nàng này như thế nào liền không nghe khuyên bảo đâu, liền biết hướng về người nam nhân. Mợ là người từng trải, không thể so ngươi hiểu nhiều lắm. Rốt cuộc là thực sự có sự, vẫn là không coi chóng ngươi. Này không rõ đâu. Bạch Nô Thị tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ. Chúng ta hảo thật sự, không cần ngươi nhiều chuyện. Tô Tiểu Hân không kiên nhẫn mà nói. Tô Tiểu Loan ở bên cạnh nghe được nàng hai đối thoại, giữa mày cũng hợp lại thượng một tầng phiền muộn. Nàng trước kia liền nhất phiền loại này sau lưng chọn phá ly dáng người, bên ngoài thượng là ở quan tâm, trên thực tế chỉ là tưởng bắt quái một chút, thuận tiện dùng người khác thống khổ tới cấp chính mình mang đến vui sướng mà thôi. Chúng ta hai nhà sớm đều đã đoạn tuyệt quan hệ, ngươi nếu là còn tưởng cùng chúng ta đương thân thích, liền đem lúc trước kêu ba mươi lượng bạc còn trở về đi. Tô Tiểu Loan đi qua đi, thái độ so này rét lạnh gió bắc còn muốn lãnh đạm. Lúc trước Bạch Ngô Thị tới trong nhà làm ở mỹ, nàng cứu cứu Bạch Lâm không phân xanh đỏ đèn trắng mà thiên rút, đem mẫu thân tâm đều cấp thương thấu. Cuối cùng nhà nàng cho cứu cứu ra ba mươi lượng bạc, coi như là còn mấy năm nay ân tình. Tuy rằng vốn dĩ cũng không có gì ân. Nếu đều đã đoạn tuyệt quan hệ, Bạch Nô Thị còn đột nhiên lại đây làm gì? Muốn thật có lòng chữa trị quan hệ, tới người hẳn là Bạch Lâm, mà không phải cùng các nàng ra không bất luận cái gì huyết thống quan hệ Bạch Nô Thị. Đối tô tiểu nón một nhà tới nói, Bạch Nô Thị cũng chỉ là cái người ngoài mà thôi. Người nha đầu này nói cái gì? Chúng ta thân thích chi gian, người há mồm ngậm miệng liền biết bạc bạc, chuyến ra đi làm người chê cười. Bạch Nô Thị mang sang trưởng đối tư thái giao hơn nói. Thân thích, thân huynh đệ còn minh tính số đâu, muốn thật muốn khôi phục quan hệ, liền dùng bạc đem đoạn tuyệt quan hệ công văn mua trở về. Tô tiểu non nhất coi thường nàng bộ dáng này, đứng ở đạo đức cao điểm thượng không lạnh sao. Bạch Nô Thị tựa hồ là bực, hung tận mà lược hạ lời nói, hành, ngươi không nghĩ nhận ta cái này mợ, ta coi như không ngươi cái này không hiểu chuyện tiểu bối, ta hiện tại liền đi tìm ngươi nương. Nhìn xem nàng có nhận biết hay không ta? Nói xong, Bạch Nô Thị liền ngẩn đầu mà bước mà đi vào tô tiểu noán ra đại môn. Bạch Nô Thị không biết tô tiểu noán ra ở trong huyện ở tại nào, chỉ biết các nàng ở trong thị trấn ra vị trí. Lần này lại đây chính là thử thời vận, không nghĩ tới bọn họ người một nhà thật sự ở chỗ này ăn tết. Bạch Nhu, ngươi quản quản nhà các ngươi nhị nha đầu. Bạch Nô Thị bước qua ngạch cửa đi vào môn, lôi kéo giọng kêu to. Ngươi xem nàng nói đó là nói cái gì? Một chút cũng không biết tôn trọng trưởng bối. Bạch thị vừa nghe đến quen thuộc sắc nhọn thanh âm, liền cảm thấy một trận đầu đại. Nàng đem cái vung thượng, cùng lâm thợ săn cùng nhau đi ra phòng bếp. Lúc trước chính là này gian phòng bếp, bị bạch ngô thị phiên cái đế hướng lên trời, đồ vật làm cho nơi nơi đều là. Ngươi tới nhà của chúng ta làm gì? Bạch thị cũng không có sắc mặt tốt. Này ra ngoài bạch ngô thị dự kiến. Ở nàng cố hữu trong ấn tượng, Bạch Thị vẫn luôn là tính tình nu nhược. Cho nên nàng lần này mới có thể tới chân trên, tưởng cùng Bạch Thị nói vài câu lời hay, hai nhà về sau tiếp tục làm thân thích. Nghe nói Bạch Thị ở trong huyện đều khai cửa hàng, đến lúc đó nàng là có thể nương đi cửa hàng hỗ trợ lý do, tránh điểm bạc, thuận tiện chơi chơi trưởng quậy bì phong. Không nghĩ tới Bạch Thị thái độ như vậy cường nạnh, cùng cái kia tô tiểu noan giống nhau làm người chán ghét. Lần trước là ta không đúng, nhưng chúng ta đều là người một nhà, cũng không cần thiết nắm chuyện quá khứ không bỏ không phải. Nhất tử tổng phải hướng trước xem. Bạch Nô Thị trong lòng thầm hận, mặt ngoài nhưng thật ra biết phóng mềm thái độ. Ai cùng ngươi là người một nhà? Bạch Thị vừa thấy đến nàng trong mắt tính kế, liền một chút hảo cảm đều không có. Muốn lần này tới người là nàng ca, nói không chừng nàng còn sẽ xem ở quá khứ mặt mũi thượng, cho nàng ca một lần cơ hội. Nhưng cố tình là bạch ngô thị chính mình lại đây. Tẩu tử biết ngươi chính là mạnh miệng, kỳ thật trong lòng đã sớm không tức giận là không. Chúng ta ngồi xuống hảo hảo trò chuyện đều không được sao. Đem sự đều nói khai thì tốt rồi. Bạch ngô thị khuyên nhủ Bạch thị trước kia xác thật tính tình mềm mại, hơn nữa tâm tư tương đối đơn thuần không hiểu những cái đó loanh quanh lòng vòng. Nhưng nàng khai cửa hàng lúc sau, người nào chưa thấy qua. Bạch ngô thị mục đích, Nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới hai ba phân. Đơn giản chính là muốn đánh thân tình bài, cuối cùng lại cướp đoạt điểm chỗ tốt bái. Ta cùng ngươi không có gì hảo thuyết, hoặc là ngươi liền đi, hoặc là ta khiến cho hải tử hắn cha đuổi ngươi đi ra ngoài. Bạch thị lạnh lùng nói. Bạch ngô thị thấy một kế không thành, lại sinh một kế, tẩu tử không có ý gì khác, là thiệt tình tưởng cùng các ngươi tiếp tục làm thân thích. Ngươi nếu là không tin, khiến cho ta đi các ngươi cửa hàng hỗ trợ, Ta một văn tiền đều không cần, bạch cho các ngươi làm. Không cần. Bạch ngô thị tiếp tục nói, vậy ngươi cùng ta nói, nhà các ngươi cửa hàng ở đâu, ngày Tết một quá, ta lập tức liền đi bắt đầu làm việc, cho ngươi bạch làm mấy tháng, coi như là tẩu tử cho các ngươi xin lỗi. Nàng cảm thấy, bạch thị khẳng định sẽ đáp ứng. Rốt cuộc chính mình đều nói, không cần một văn tiền, trên đời này nào có tốt như vậy sự. Lâm ca, ngươi đem nàng đuổi ra đi thôi. Bạch Thị làm một chút tình cảm đều không nghĩ để lại. Nàng hôm nay đối ca ca một nhà hoàn toàn thất vọng rồi. Không nghĩ tới tới rồi tình trạng này, Bạch Nô Thị còn nhớ thương nhà bọn họ cửa hàng. Bạch Nhu, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi còn có phải hay không người a? Liên ngươi thân tẩu tử đều đuổi đi. Bạch Nô Thị tiếng nói lập tức cất cao. Nàng nếu không phải cùng đường, mới sẽ không tìm tới tô tiểu noãn một nhà đâu. Ở trong mắt nàng... Này người một nhà đều là máu lạnh người, chính mình phát tài, cũng không biết mang một chút thân thích. Phía trước kêu 30 lượng bạc, nàng trộm đưa cho nhà mẹ đẻ huynh đệ, đều bị bọn họ cấp thua hết. Hiện tại trong nhà đều mau không có gì ăn, nàng không thể không mua hai cân trái cây, lại đây thử thời vận. Đi ra ngoài, tô tiểu Loan không biết khi nào trở về nhà, nàng trực tiếp đem đứng ở cửa bạch nô thị ra bên ngoài đẩy sau đó đóng lại đại môn. Tô Tiểu hơn ba người cũng đều đã trở lại, chỉ còn lại có Bạch Ngô Thị ở ngoài cửa mặt chửi bậy. Nương, về sau chúng ta liền lưu tại trong huyện đi, miễn cho gặp lại này đó suốt ruột sự. Tô Tiểu noan bất đắc dĩ mà nói. chương 222 cốt canh. Ơn, nghe ngươi. Bạch Thị phức tạp mà nhìn thoáng qua muôn phương hướng, lại thu hồi ánh mắt, xoay người trở về phòng bếp. Bạch Ngô Thị lại đây, Bạch Lâm không có khả năng không biết. Nhưng hắn vẫn là cùng trước kia giống nhau ngầm đồng ý. Tuy là đã sớm ở trong lòng nhận định, hai nhà về sau rốt cuộc không quan hệ, Bạch Thị trong lòng kỳ thật vẫn là niệm kia một kia thân tình. Rốt cuộc Bạch Lâm là nàng trừ bỏ bọn nhỏ bên ngoài, cuối cùng một người thân. Đáng tiếc, Bạch Ngô Thị còn ở ngoài cửa mặt mắng, cái gì Âu Nôn Huế Ngữ đều ra bên ngoài mạo. Tô Thiểu Loan che lại đệ đệ mội mội lô thai, đem bọn họ lanh tới rồi hậu viện. Đối với bạch ngô thị loại này có lý không tha người, vô lý biện ba phần tiểu nhân, coi thường chính là tốt nhất thái độ. Cùng nàng dây dưa, chính là bạch bạch lãng phí thời gian, căn bản không đáng giá. Nhị tỷ nếu là bánh bao thịt ở thì tốt rồi. Tô tiểu tình mắt to nhấp nháy nhấp nháy, mở miệng nói. ân Vì cái gì? Tô tiểu noan tò mò. Lần này trả lời nàng là thạng tử, bởi vì như vậy là có thể đem bên ngoài người kia cấp đuổi đi. Nàng hào chán ghét. Tô tiểu noan sợ này hai đứa nhỏ không rõ đã xảy ra sự tình gì, liền ngồi xổm xuống thân mình hỏi, kia nàng vì cái gì chán ghét? Bởi vì nàng mắng chúng ta, hơn nữa nàng còn thực hung. Tô tiểu tình nữ môi, tức giận mà nói. Chính là, nàng mắng chúng ta, là bởi vì chúng ta đem nàng đuổi ra ra môn. Các ngươi cảm thấy ta đem nàng đuổi ra đi, làm được đúng không? Tô tiểu noan lại lần nữa vấn đề đúng vậy hai cái tiểu anh nhi chăm miệng một lời liền ở tô tiểu đoán ngạc nhiên với bọn họ hai cái như thế thông tuệ thời điểm tô tiểu tình lại nói nhị tỷ ngưỡi như vậy thông minh nhất định là đúng tô tiểu đoán nguyên lai like bọn họ hai cái cũng không phải minh bạch chuyện này từ đầu đến cuối chỉ là đơn thuần mà tin tưởng nàng tô tiểu đoán cảm thấy cần thiết giáo đệ đệ muội muội sửa đúng sắc mà nhận thức chuyện này nhị tỷ cùng các ngươi nói Vì cái gì muốn đem nàng đuổi ra đi đâu, là bởi vì nàng nói muốn đi nhà của chúng ta cửa hàng hỗ trợ. Bất quá nàng chỉ là ở gạt chúng ta, kỳ thật nàng là muốn mượn hỗ trợ, trộm làm chuyện xấu, gạt chúng ta ra bạc. Tô Tiểu Loan tận lực dùng trắng ra ngôn ngữ, theo chân bọn họ hai cái giải thích. Mới không cần đem bạc cho nàng, nàng đối chúng ta một chút đều không tốt. Thạng tử khẩn trương mà bắt lấy Tô Tiểu Loan quần áo nói. Tô Tiểu Loan cười thầm. Nguyên lai like nơi này còn có cái tiểu thần giữ của. Nàng xoa xoa đệ đệ đầu tóc, cười nói, đương nhiên rồi, đó là chúng ta cực cực khổ khổ tránh bạc, vì cái gì phải cho người khác đâu. Ngay sau đó, tô tiểu nón lại giáo dục bọn họ, mặc kệ người khác có lại nhiều bạc, kia đều là thuộc về người khác, cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta phải làm, là nỗ lực học đồ vật, nỗ lực tránh bạc quá hảo tự mình sinh hoạt, mà không phải nhìn chằm chằm vào người khác đồ vật chờ người khác trợ giúp. Bạch Ngô Thị ý tưởng, chính là cảm thấy nhà bọn họ có bạc, nên cho nàng phân một ít. Nhưng dựa vào cái gì đâu? Khi còn nhỏ quan hệ lại hảo, hiện tại cũng đều đã phân biệt thành ra, đó là hai cái gia đình. Bọn họ lại không phải Bạch Ngô Thị cha mẹ, dựa vào cái gì vô điều kiện giúp nàng. Phàm là Bạch Ngô Thị hơi chút minh điểm lý lẽ, tô tiểu Loan dám khẳng định, có thể giúp mâu thân nhất định sẽ giúp. Đáng tiếc nàng cố tình chính là cái không nói lý, không chỉ có đem trong nhà bạc đều cầm đi cấp vinh đệ hoa, còn tổng cảm thấy người khác giúp nàng là đương nhiên. Người như vậy, vĩnh viễn giúp không đứng dậy, chỉ biết chọc một thân canh. Nhị tỷ, chúng ta minh mạch. Về sau ta sẽ hảo hảo học y dề thuật, về sau giống nhị tỷ giống nhau, tránh thật nhiều bạn. Tô tiểu tình cơ cơ trên đầu hai cái tiểu nhăn, tuét miệng cười đến tươi đẹp. Ta cũng muốn dụng công đọc sách, tương lai thi đậu công danh liền cùng tỷ phu giống nhau. Thăng tử đồng dạng nắm chặt nắm tay, đầy ngập hùng tâm trang trí. Tô tiểu non cảm thấy vui mừng. Nàng kỳ thật không xa cầu đệ đệ muội muội có thể thành tài, chỉ hy vọng bọn họ hai cái tương lai có thể bảo trì một viên chân thành tâm, thản nhiên đối mặt sinh hoạt cao phong thung lũng, quá hảo thuộc về chính mình mỗi một ngày. Bình phàm người cũng có bình phàm người hạnh phúc. Nàng mới vừa giáo dục hảo hai cái tiểu nhân, đã nghe tới rồi một trận thổi qua tới mùi thịt. Nương, có phải hay không canh xương hầm hầm hảo? Tô Tiểu Loan ánh mắt sáng lên, trong miệng nước miếng không tự chủ được mà bắt đầu phân bố. Có một cái chủ nghệ rất tuyệt mẫu thân thật là quá hạnh phúc. Cái mũi chân linh đều rửa rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Bạch Thị cười nói, nàng mới vừa sốt lên năm nồi, Đại Huyên đằng xương trắng tàng ra, liền thấy được một nồi nãy bạch canh xương hầm, đại xương cốt một nửa chầm ở canh phía dưới, một nửa lộ ở bên ngoài. Nàng không phong quá nhiều gia vị, chỉ thả bắt rắc hành gừng, còn có mỗi cùng vài giọt giấm trắng. Chỉ là nghe cái này vị, liền biết cốt canh tất nhiên mỹ vị. Người một nhà ngồi vây quanh ở trước bàn, bạch thị một người thịnh một chén lớn canh xương hầm, bên trong đều có một hai căn cốt đầu. Mua thời điểm đã làm người đem xương cốt cấp chém khai, cho nên có thể rất dễ dàng mà nhìn đến xương cốt bên trong cốt thủy. Tô tiểu non thích nhất ăn cái này. Nàng dùng một cây chiếc đũa cố định trụ ống cốt. Một khắc căn chiếc đuối trọc đi vào, đem bên trong phì nộn cốt thủy đều đào ra tới, cùng thủy giống nhau. Cốt thủy ăn vào trong miệng, không cần nhai liền hóa, miệng đầy đều là nồng đậm mùi thịt. Có thịt mỡ mùi hương, lại không có thịt mỡ nhị, đặc biệt vị làm tô tiểu noan nhịn không được cầm chén cốt thủy đều cấp ăn sạch. Cốt thủy hào hào ăn. Tô tiểu tình học nàng động tác, bận việc nửa ngày, mới chỉ đào ra một tiểu khối. Bất quá nàng nếm một ngụm. Thức khắc cảm thấy phí lớn như vậy công phu là đáng giá, lại vùi đầu tiếp tục bận việc đi. Tô tiểu non ăn xong cốt thủy, lại uống một ngụm canh. Nước canh mãi bạch trong trẻo, mặt trên nổi lơ lửng chút ít dầu, nhập khẩu hơi hàm, có đại liêu đi trừ mùi tanh, còn có thủy hành nhắc tới tiên, hương vị thật sự tươi ngon. Trên xương cốt thịt hương vị cũng chút nào không thua kém, thịt nạc hầm đến không xài, thịt mỡ hầm đến không nhị. Tô tiểu Loan dùng chiếc đua kẹp xuống dưới một khối nạc mỡ đan sen thịt để vào trong miệng, hương vị lực đạm, hàm vị cơ hồ không có. Bất quá cứ như vậy, thịt mùi hương liền càng thêm nồng đậm, rõ ràng mà ở môi răng gian dư vị. Thịt nếu là không hàm, các ngươi có thể chấm chấm thủy ăn. Bạch thị lấy ra một cái chén nhỏ tới, bên trong phóng muối cùng bột ớt hoa tiêu phấn. Nàng dùng cái muông múc một muông cốt canh, đảo tiến chén nhỏ chung, lại dùng chiếc đua đem gia vị quấy đều. Hầm cốt canh thời điểm, nếu là phong quá nhiều muối, canh liền sẽ thực hàm. Vì làm bọn nhỏ uống nhiều điểm ấm áp cốt canh, nàng liền không phóng nhiều ít muối, chỉ là cứ như vậy, thịt hàm vị liền phai nhạt. Bất quá thịt có thể phối hợp chấm thủy tới ăn. Tô tiểu loan thử kẹp lên một chiếc đua thịt, phóng tơi chén nhỏ bên trong chấm chấm lại vớt ra tới. Ăn lên như thế nào có điểm giống thịt nướng. Nàng nếm một khối dinh chấm thủy thịt, loại này hương hương cay hương vị. Thật đúng là cùng thịt nướng không sai biệt lắm. Đây là chúng ta lần trước ăn nướng bờ bờ cờ gia vị bạch thị cười nhìn mắt lâm thợ săn, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, người lâm thúc nói lần đó gia vị xứng đến hảo, ta liền một lần nữa điều phân giống nhau, không biết đương chấm thủy ăn ngon không. chương 223 tháng riêng 15, tô tiểu noan ăn hai khối thịt, lại uống một ngụm nóng hổi canh xương hầm, ăn ngon, cái này gia vị vừa lúc, hàm vị mùi hương, cay vị đều có vậy là tốt rồi, thì ăn nhiều một chút, canh cũng uống nhiều điểm. Nương nhìn các ngươi mấy cái đều quá gầy. Bạch thị uống lên khẩu canh nói, nương, chúng ta nào gầy? Tô tiểu nuốt nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn đại tỷ cùng đệ đệ muội muội, đều là tương đối cân xứng thân hình, không mập không gầy, vừa lúc. Bạch thị chỉ chỉ ngoài cửa mặt, vừa rồi bọn họ một khối chơi tuyết phương hướng, ngươi xem bên ngoài chơi hài tử, vài cái đều lớn lên bụ bấm. Tô tiểu nón dở khóc dở cười. Nàng nhưng không nghĩ giống kia mấy cái thịt chu chu tiểu béo hài giống nhau, bằng không nàng chính mình đều sẽ ghét bỏ chính mình. Bất quá nàng cũng biết, có một loại gầy, tiêu mẫu thân cảm thấy người gầy. Cho nên tô tiểu nón không có phản bác, nghe lời mà ăn nhiều mấy khẩu thịt. Cơm nước xong, vốn di chạy ra đi tô tiểu tình, lại cao hứng mà chạy trở về. Sao? Tô tiểu hân nghi hoặc hỏi. Đại tỷ bên ngoài lại tuyết rơi. Thật lớn tuyết ta. Tô tiểu tình run run trên người vừa ra hạ bông tuyết. Tô tiểu Loan muốn dĩ tính toán ở trong phòng loa, vừa nghe tuyết rời, lập tức hương phấn mà đứng lên, tính toán đi ra ngoài chơi. Ngươi nha, còn cùng tiểu hải tử giống nhau. Bạch thị cười trêu ghẹo nói. Nương, ta đi nhìn tiểu muội cùng đệ đệ. Tô tiểu noan cho chính mình tìm cái đường hoàng lấy cớ, theo sau liền lòng bàn chân mặt du khai lưu. Tô tiểu nắng ấm thẳng tử đi theo nàng phía sau. Bọn họ ba cái phân biệt tìm được rồi chính mình tuyết cầu, liền trực tiếp ở nhà mình trong viện lăn lên. Lần này tuyết, trong nhà tuyết liền cũng đủ bọn họ chơi. Chúng ta đôi người tuyết đi. Tô tiểu nón nhìn nhìn chính mình trong tay quả cầu tuyết lớn, đánh giá đã đủ làm người tuyết nửa người dưới. Hảo A, xem chúng ta ai làm người tuyết đẹp. Tô tiểu tình cô nàng này làm gì sự đều thích so tới so lui, như vậy sẽ làm nàng càng có động lực. Bất quá nàng liền tính thua cũng sẽ không ảnh hưởng tâm tình, điểm này làm tô tiểu Loan thực vui mừng. Tô tiểu noan đem quả cầu tuyết lớn đặt ở một bên, lại ngồi xổm trên mặt đất méo cái không lớn không nhỏ tuyết cầu, tiếp theo đem tuyết cầu đặt ở mềm xốp tuyết trên mặt lăn. Lăn vài vòng lúc sau, tuyết cầu dính vào trên mặt đất tuyết, trở nên lớn hơn nữa. Nàng lại thay đổi cái phương hướng tiếp tục lăn, như vậy có thể làm tuyết cầu thượng tuyết tương đối đều đều. Ta người tuyết mau làm tốt lạp tô tiểu Loan xem tiểu tuyết cầu không sai biệt lắm, liền đem nó đặt ở quả cầu tuyết lớn mặt trên, bài chính vị trí, ta đi tìm đồ vật làm cái mũi cùng đôi mắt. Tô tiểu Loan tìm hai khối tròn tròn màu đen đá cội, vừa lúc dùng để làm người tuyết đôi mắt, lại dùng non nửa căn cả rốt tới làm nó cái mũi. Hai căn thật dài nhánh cây lấy ra cánh tay, tay địa phương cầm một cây thật nhỏ nhánh cây quả trượng. Nàng con từ đại tỉ nơi đó muốn tới không ít vứt đi vải vụn, cấp người tuyết làm cái đơn sơ tiểu khăn quàng cổ. Chúng ta cũng làm hảo. Tô tiểu nắng ấm thẳng tử đồng thời nói. Hai người bọn họ người tuyết muốn càng tiểu một ít, bất quá đồng dạng đều thực trắng tinh sạch sẽ. thằng tử người tuyết trên bụng có một loạt tiểu cốc áo, giống như là xuyên quần áo giống nhau đáng yêu. Tô tiểu tình cấp người tuyết beo đỉnh mũ rơm còn đem chính mình bao tay treo ở nó trên cổ. Chúng ta không sai biệt lắm đồng thời làm tốt, làm đều rất đẹp, kia tính chúng ta đều thắng. Tô tiểu Loan phân không ra thắng bại, rứt khoát ba người bất phân thắng bại hảo. Tô tiểu nắng ấm thẳng tử thắng bại tầm không nặng, đều tiếp nhận rồi kết quả này. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, bạch thị sợ bọn họ đông lạnh, khiến cho bọn họ về trước phòng đợi. Chờ tuyết không như vậy lớn, bọn họ ba cái lại chạy ra tới. Tô tiểu Loan trên mặt đất dấm ra một cái răn chắc tuyết nói. Lam tiểu muội cùng thạng tử ngồi xuống xuống, phân biệt lôi kéo bọn họ ở cái kia bóng loáng tuyết trên đường trượt. Lần này quả nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng kéo không nhúc nhích bách lý cẩn, nhưng là có thể lôi kéo tiểu mội hoặc là thạng tử chạy trốn đặc biệt mau. Quả nhiên vẫn là kia tư quá nặng. Tô tiểu Loan khỏe môi không tự chủ được mà câu lên. Thật nhanh a, nhị tỷ ngươi chậm một chút. Tô tiểu tình trong thanh âm tràn ngập hương phấn, nào có nửa điểm sợ hãi. Vì thế tô tiểu Loan kéo đến càng nhanh. Ba người ngươi kéo ta, ta kéo ngươi. Tô tiểu nắng ấm thẳng tử kéo không nhúc nhích tô tiểu đoán nhưng bọn hắn hai cái cùng nhau kéo có thể kéo đến đậu. Như vậy một cái cho chơi, bọn họ ba cái chơi non nửa thiên tài dừng lại. Sau lại tô tiểu nắng ấm thẳng tử cũng dâm ra hai điều tuyết nói. Bọn họ ba cái một người một cái tuyết nói, chính mình ở mặt trên hòa chơi. Bất chi bất giấc chung, liền đến ăn cơm chiều thời gian. Hôm nay ăn cốt mì nước điểu. Bạch thị dùng giữa trưa cốt canh, nấu một nồi to canh xuống mặt. Thủ công mì sợi tẩm ở nãy bạch nước canh bên trong, chén biên tích vài giọt kim hoàng dầu mẻ, mặt trên còn bay hành thái làm điểm xuyết. Một lần nữa nấu quá một lần cốt canh, mùi hương so giữa trưa còn muốn nồng đậm tinh khiết và thơm, làm người nghe thấy liền ngón trỏ đại đậu. Thơm quá! Tô tiểu tình rửa sạch xe tay, ngồi vào trước bàn thò lại gần nghe thấy hạ chính mình trong chén nóng hôi hổi mì sợi, cảm than nói, bạch thị lại bưng lên một chậu cải trắng miến xào thịt, nàng cảm thấy đem xương cốt đặt ở mì sợi trong chén, khổ người quá lớn, ăn thời điểm vướng bận, liền dứt khoát trước tiên đem xương cốt vớt ra tới, dùng tiểu đao đem mặt trên thịt đều dịch xuống dưới, cùng cải trắng miến xào ở bên nhau, như vậy liền có thể tận tình hút lưu mì sợi, muốn ăn thịt liền kẹp hai chiếc đũa đồ ăn, tô tiểu noãn chơi một buổi trưa. Đúng là bụng đói kêu vang thời điểm. Nghe thấy tới mùi hương, nàng liền chạy nhanh lấy chiếc đúa vớt hai đại khẩu mì sợi. Mì sợi là bạch thị chính mình làm, so nàng ở kiếp trước ăn máy móc làm được mì sợi có co rắn nhiều, lại xứng với hàm hương thanh đạm cốt canh, không chỉ có hương vị tươi ngon, còn thực dưỡng dạ dày. Cải trắng miến xào thịt bên trong thả nước tương, nhan sắc có chút thiên hắc, nhưng là hàm đạm lại vừa lúc. Miến bị hầm đến mềm mại, cải trắng tắc co lại thành một mảnh nhỏ. Hút no rồi đồ ăn canh. Sao quá một lần thịt ti so với trước càng nộn, hàm vị thích hợp, cũng không tác nha. Với lúc mì sợi không hàm, tô tiểu Loan trực tiếp đem đồ ăn kẹp đến trong chén, cùng mì sợi cùng nhau ăn. Cơm nước xong, tô tiểu Loan cả người đều nóng hầm hập. Nàng thật sợ chính mình ở ăn tết trong lúc mập lên, giặt sạch chén liền ở trong sân toàn bộ. Chờ trên người nổi lên lạnh lẽo, nàng lại trở về chính mình phòng. Thấu tuyết địa phản xạ ra tới sáng ngời anh Trăng, ở trong phòng đánh mấy bộ quyền pháp mới ngủ. Mấy ngày kế tiếp, nhưng thật ra không đang xem đến người đáng ghét lại đây. Mỗi ngày đều cùng tiểu muội cùng thặng tử ở một khối chơi, lại còn có có mâu thân biến đổi đa dạng làm mỹ thực, tô tiểu noãn nhật tử quá đến thập phần thư thái. Lầu cây cửa hàng cùng Hương các đều tính toán ở Tết Nguyên Tiêu qua lúc sau lại mở cửa, cho nên bọn họ người một nhà còn có thể lại nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Nhật tử quá đến bay nhanh, trong chớp mắt liền đến tháng riêng 15. Hôm nay trên đường so qua năm mấy ngày nay còn muốn náo nhiệt, nơi nơi đều là một mảnh răng đèn kết hoa, ẩm mỹ phi phàm. Tuyết hạ đến lại đại, cũng ngăn không được mọi người vui sướng tâm tình. Tô Tiểu Loan cùng người nhà đi bên ngoài đi dạo một vòng, đoán chúng hai cái đỗ đèn, tháng hai ngọn hoa đang trở về. Trở về đến nhà, người nhà đều tẩy tẩy ngủ, Tô Tiểu Loan lại mở to hai mắt ngồi ở cửa lặng lặng chờ. chương 224 cùng nhau hướng nguyện. Nhìn đến đúng hẹn tới Bách Lý Cẩn, Tô Tiểu Loan trong mắt đông dưng dâng lên một đạo quang, so bên ngoài muôn vàng ngọn đèn dầu còn mua lượng. Không cần nói thêm cái gì, hai người rất có an ý mà rời đi nơi này. Đương nhiên, Tô Tiểu Loan còn nhớ rõ đem cửa đóng lại, làm ra chính mình còn ở nhà ngủ biểu hiện giả dối, miễn cho người nhà phát hiện. Hội đen lồng còn không có kết thúc nghe nói sẽ liên tục đến đã khuya đâu. Tô Tiểu Loan tránh ở Bách Lý Cẩn áo choàng, chỉ lộ ra một đôi sáng lấp lánh tràn ngập chờ mong mắt hoạnh. Đại bộ phận phong đều bị chặn, chỉ có chút ít gió lạnh từ khe hở chui vào tới, nàng một chút đều không lạnh. Ân, chúng ta cùng đi xem. Bách Lý Cẩn thâm tình mà nhìn nàng một cái, theo sau thấp giọng nói. Tô Tiểu Loan từ hắn trong thanh âm, nghe ra chờ mong cùng vui sướng. Hai người ở một chỗ không người trong ngõi nhỏ rơi xuống. Cách đó không xa chính là vô cùng náo nhiệt hội đèn lồng. Bách Lý Cẩn Từ trong lòng ngực móc ra hai cái mặt nạ, một đen một trắng. Không cần hắn nhiều lời, tô tiểu nón trực tiếp đem tiểu nhân màu trắng mặt nạ mang ở trên mặt. Mặt nạ không phải thiết chất, cho nên dán mặt cũng hoàn toàn không sẽ làm người cảm thấy lạnh Hai người tay nắm tay, cùng nhau ra ngõ nhỏ, đi hướng nhất náo nhiệt đường phố. Tô tiểu nón vừa rồi cùng người nhà đi dạo phố thời điểm, tới cũng không phải bên này. Cho nên nhìn đến nơi này xa lạ nhưng đồng dạng náo nhiệt cảnh tượng, nàng cảm thấy thực mới mẻ. Bách Lý Cẩn nhìn đến một cái niết mặt người quay hàng, liền lôi kéo tô tiểu non đi qua. Chúng ta hai cái đều mang mặt nạ đâu? Tô tiểu non thấp giọng nhắc nhở nói. Mang mặt nạ nhưng vô pháp niết. Bách Lý Cẩn bắt lấy nàng bàn tay to nắm thật chặt, đi lên trước. Đối với đầu tóc hoa dâm quán chủ nói, cho chúng ta hai cái một người niết một cái. Quan chủ nhìn đến hai cái mang mặt nạ người trẻ tuổi cũng cũng không có kinh ngạc, bởi vì tiết thượng nguyên thời điểm, vốn là có rất nhiều người thích mang mặt nạ ra tới. Thỉnh hai vị đem mặt nạ trước hái xuống đi. Quan chủ cười tủm tìm nói. Không cần, cứ như vậy niết. Bách Lý Cẩn trầm giọng nói. Quan chủ sửng sốt một cái trước mắt, theo sau nói, như vậy niết, giá cả cũng là giống nhau. Mang mặt nạ, có thể so niết ngũ quan hảo niết nhiều. Ân. Bách lý cần thái độ lanh đạm, móc ra bạc thanh toán trướng. Vì thế quan chủ liền cầm lấy một bên công cụ, thủ hạ bắt đầu linh hoạt mà nhéo lên, biên miết hắn còn biên sẽ ngẩng đầu xem bọn họ hai cái. Không bao lâu, hắn liền miết hảo hai cái tiểu mặt người. Một cái thân hình cao lớn một ít, mang hắc mặt nạ, một cái khác dáng người nhỏ sinh, mang bạch diện cụ. Hai cái tiểu mặt người giúp vào cùng nhau, động tác thân mật, có thể làm người cảm nhận được bọn họ chi gian kích động tình yêu. Tuy rằng cái này mặt người mang mặt nạ, quần áo gì đó niết đến cũng thực thô ráp, nhưng là cầm ở trong tay, tô tiểu nuǎn chính là cảm thấy giống bọn họ hai cái. Ta thực vừa lòng, đi thôi. Tô tiểu nuǎn dơ lên khuôn mặt nhỏ, cùng bách lý cẩn một khối rời đi nơi này. Lần trước mua kia đối tiểu mục nhân đâu? Bách lý cẩn nhớ tới, phía trước có một lần bọn họ cùng nhau đi dạo phố thời điểm, mua cái kia tinh xảo nhà gỗ còn có tiểu mục nhân. Tô tiểu nuǎn đôi mắt mỉm cười. Ta thu hồi tới, sợ ngày nào đó bị người nhà phát hiện, nàng đem đồ vật đặt ở hệ thống nơi đó, không có việc gì thời điểm liền sẽ lấy ra tới nhìn một nhìn, giảm bất một chút tưởng niệm chi tình. Bách Lý Cẩn cầm hai cái tiểu mặt người nhìn nhìn, cuối cùng đem hắc mặt nạ chính mình giao cho Tô Tiểu đoán, chính mình còn lại là nhận lấy bạch diện cụ nàng. Đây là Tô Tiểu Loan nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ không nên chính mình lấy chính mình sao? Bách Lý Cẩn sâu thẳm ánh mắt rừng ở trên người nàng, trầm thấp tiếng nói giải thích nói, ngươi cầm ta, ta cầm ngươi. Hắn lời này làm tô tiểu noán gỏ má nháy mắt thiêu lên. Rõ ràng chỉ là lấy cái mặt người mà thôi, cố tình bị hắn nói được như vậy ái muội. Tuy rằng thẹn thùng, tô tiểu noán vẫn là ngoan ngoán tiếp nhận bách Lý Cẩn tiểu mặt người. Muốn hay không qua bên kia phóng liên đèn. Tô tiểu noán gọ má đỏ bừng, vội nói sang chuyện khác. Nàng đã sớm nhìn đến cách đó không xa có một đám người tụ tập ở bên nhau phóng liên đèn, trong lòng ngứa. Kiếp trước nhưng không cơ hội tham dự như vậy hoạt động. Khó được gặp phải một lần, cũng không thể bỏ lỡ. Hảo! Bách Lý Cẩn vừa lúc cũng có cái này ý tưởng, liền ôm lấy nàng bả vai, cùng nàng cùng nhau hướng tới cái kia hà phương hướng đi đến. Tuy là hiện giờ sắc trời đã tối, lui tới người đi đường vẫn là rất nhiều. Dọc theo đường đi. Bách Lý Cẩn đem nàng tiểu tâm mà hộ ở trong ngực, phòng ngừa nàng bị người đụng vào. Tô tiểu nón lặng lẽ ngẩng đầu, chỉ có thấy hắn đường con kiên nghị cảm, trong lòng chạy qua một đạo dòng nước ấm, nóng hầm hợp. Hai người thực mau liền đi tới nhất náo nhiệt địa phương, bất quá bên này có một cái không lớn không nhỏ hà, chung quanh địa phương thực rộng lớn, cho nên cũng không có trên đường như vậy chen chúc. Bờ sông loại một loạt lại một loạt thụ, hiện giờ mùa, trùi lùi trên cây liền phiến lá khô đều không có, Chắc cây thượng treo nhất xuyên xuyên hoa đăng, xa xa nhìn lại chỉnh cây đều giống như ở sáng lên, chung quanh sở hữu sự vật đều như là cháo thượng một tầng ngông lung sa mỏng. Trên mặt sông nổi lơ lửng lớn lớn bé bé mấy trăm chản liên đèn, mỏng manh mở nhạt ánh đến đốt sáng lên đen kịt mặt nước, dưới nước dường như cũng có liên đèn ảnh ngược, theo gợn sóng mà giao động Vô số nhỏ vụn quan mang, đảo như là bầu trời đêm màn sân khấu hạ lập lòe đời sao. Thật đẹp a Tô Tiểu Loan con người dần dần bị này đó quang điểm lấp đầy, nàng nhịn không được mở miệng cảm thán nói. Bách Lý Cẩn theo nàng ánh mắt xem qua đi, gật đầu nói, ưn, đích xác thực mỹ. Có cái bán đèn hoa sen quán chủ nhìn đến bọn họ hai cái, nhiệt tình mà hồ, người trẻ tuổi, phóng cái hoa đăng đi, có cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện. Tô Tiểu Loan muốn dĩ chính là muốn phóng hoa đăng, nàng lôi kéo Bách Lý Cẩn đi qua đi, một người chọn một chản đẹp đèn hoa sen. Lấy lòng hoa đăng về sau, bọn họ hai cái đi đến bên cạnh đắp lên cái bàn bên cạnh, để bút ở tờ giấy thượng viết xuống từng người nguyện vọng. Kỳ thật đại bộ phận ba tánh là không biết chữ, bọn họ sẽ không ở tờ giấy thượng viết nguyện vọng, sẽ chỉ ở phóng hoa đăng thời điểm, dưới đáy lòng mặc nghiệm. Chúng ta đi phóng hoa đăng đi. Tô tiểu Loan đem tờ giấy cuốn lên tới, tặng ở hoa đăng một cái tiểu khe lõm. Hảo! Bách Lý cần một tay cầm hoa đăng, một tay nắm tô tiểu đoán. Hai người tìm cái ly mặt nước tương đối gần bờ biển, ngồi xổm xuống thân mình, đem trong tay hoa đăng nhẹ nhàng phóng tới trên mặt nước. Hoa đăng ở trong nước lung lay hai hạ, cuối cùng khó khăn lắm ổn định, dọc theo nước sông đi xuống du mà đi. Tô Tiểu Loan vội vàng chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt, dưới đáy lòng yên lặng ưng thuận nguyện vọng. Nguyện người nhà bằng hữu bình an hỉ nhạc, nguyện cùng bách ly nắm tay, cộng độ trăm năm. Mặc niệm vài lần, Tô Tiểu Loan mới mở to mắt, nhìn chính mình hoa đang đi xa rõ ràng trên mặt sông đại bộ phận hoa đăng đều lớn lên không sai biệt lắm nhưng nàng chính là có thể liếc mắt một cái nhìn đến thuộc về chính mình kia chỉ hứa nguyện sao bách lý cẩn quay đầu đi nhìn nàng hẹp dài trong mắt hàm chứa ý cười dường như muốn đem nàng cả người cấp chìm ở bên trong ân tô tiểu nhoãn gật gật đầu theo sau thần bí mà cười cười bất quá nguyện vọng không thể nói ra bằng không liền không linh Chương 225 âm thầm người. Bách Lý Cẩn không khỏi bật cười. Hắn xác thật rất muốn biết tiểu noan hứa chính là cái gì nguyện vọng. Bất quá nếu nàng không nghĩ nói liền tính, hắn không phải cái loại này vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ nhìn trộm người khác riêng tư người. Hai người mười ngón tay đan vào nhau, đứng ở trong trời đêm bờ sông. chung quanh một mảnh ẩm ĩ thanh, còn trộn lẫn nước sông lưu động len ken thanh, bất quá này đó thanh âm đều bị bọn họ tự động xem nhẹ có tình nhân trong mắt, chỉ xem tới được lẫn nhau. Con hào hai ngày này thời tiết chuyển ấm, nước sông đều tuyết tan, bằng không này đó trở khách nguyện vọng tiểu liên đèn, sợ là phiêu không ra đi. Tô tiểu Loan cười nói. Đúng vậy. Bách Lý Cẩn chỉ lo si ngốc mà nhìn nàng, nói chuyện đều có chút thất thần. Tô tiểu Loan bị hắn lửa nóng ánh mắt xem đến gỏ má nóng lên, vội vàng rời đi tầm mắt, nhìn về phía mặt sông. Này đó đèn hoa sen thủ công đơn sơ. Đại bộ phận đều phiêu không được bao lâu, hay một đoạn đường ngắn, liền sẽ hoàn toàn hóa ở trong nước, trầm ở đáy sông. Dân gian có đồn đãi, liên đèn trầm ở trong nước, liền tỏ vẻ có hạ thần cầm đi bọn họ liên đèn, sẽ giúp bọn hắn thực hiện nguyên vọng. Tô Tiểu Loan tuy rằng chưa bao giờ mê tín, bất quá tại đây một khắc, nàng có chút hy vọng loại này truyền thuyết là thật sự. Đi thôi, chúng ta lại đi dạo trong chốc lát. Bách Lý Cẩn phát giác bờ sông phong càng lúc càng lớn sợ làm tô tiểu nhoãn nhiễm phong hàn liền lôi kéo nàng rời đi bờ sông trên đường cái như cũ náo nhiệt hoan hô ầm ý mọi người dường như không biết mệt mỏi giống nhau bọn họ hai cái biên đi đường biên nói chuyện thiếm chung quanh hết thể đều dường như cùng bọn họ không quan hệ lục tục có ba cánh chơi mệt mỏi kết bạn về nhà bách lý cần đống nhiên vẻ mặt nghiêm lại lôi kéo tô tiểu Loan đi một chỗ yên lặng hẻm nhỏ tô tiểu Loan cũng đã nhận ra không thích hợp nàng âm thầm đề cao cảnh giác Mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra cái gì, vẫn như cũ cùng Bách Lý Cẩn nói giỡn. Vừa rồi kia chỉ biểu diễn tạp kỹ con khỉ nhỏ hảo có ý tứ, còn sẽ cùng người chào hỏi đâu. Bách Lý Cẩn đang ở tự hỏi như thế nào bảo vệ tốt tiểu Đoãn, lại cảm giác được lòng bàn tay ngứa. Nguyên lai like là tiểu Đoãn ở hắn trong lòng bàn tay viết hai chữ, yên tâm. Hắn trong lòng này lên một trận kinh ngạc. Chỗ tối người vẫn luôn cất giấu chính mình hơi thở. Theo lý thuyết Tô Tiểu loan không nên phát hiện bọn họ mới đúng. Nhưng nhìn dáng vẻ, nàng giống như đã sớm đã phát hiện. Xem ra Tô Tiểu loan thật sự có võ công trong người, Bách Lý Cẩn trong lòng hơi định, cuối cùng không có vừa rồi như vậy lo lắng. Bách Lý Cẩn lôi kéo nàng tiếp tục đi, lại về tới cái kia bờ sông. Bất quá nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, nơi này là nước sông Hạ Du, so với náo nhiệt thượng Du, nơi này thậm chí có thể nói được thượng là hoang vắng. Trung quanh một mảnh hát ám, trừ bỏ đỉnh đầu mỏng manh ánh trăng bên ngoài, cơ hồ không có nửa điểm quang mang. Hà bốn phía không có ẩm ý thanh, tiếng côn trùng kêu vang đều không có, yên tĩnh đến làm người tim đập nhanh. Ai, một chản liên đèn đều không có, xem ra những cái đó đèn đều ở trên đường liền chìm xuống. Tô tiểu noan cô ý làm ra một bộ thất vọng bộ dáng. Nhìn qua, thật giống như bọn họ cố ý lại đây bên này, chỉ là vì xem chính mình liên đèn. Nàng làm như vậy, cũng là vì làm âm thầm người buông hoài nghi. Không quan hệ, lần sau chúng ta có thể trực tiếp đặt ở Hạ Du. Bách Lý Cẩn nhìn ra nàng mục đích, phối hợp mà trả lời nói. Khó mà làm được, trực tiếp đặt ở Hạ Du. Liên đèn liền phiêu không đi rồi Tô Tiểu Nói nói xong, buông ra Bách Lý Cẩn tay, đi tới bờ sông. Ta cũng không tin một chản liên đèn đều không có. Bách Lý Cẩn muốn đuổi theo đi lên. Có thể tưởng tượng đến vừa rồi tiểu Loan ở hắn lòng bàn tay ấn hai hạ, hắn cuối cùng vẫn là quyết định án binh bất động. Hắn liền vẫn luôn ở bờ biển nhìn, sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Tô tiểu noan một mình ở bờ sông ngồi sổm xuống thân mình, ngón tay ruôi đến lạnh leo nước sông qua lại hoạt động. Nàng vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên, dường như ở chơi thủy, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, trong lòng ngực tiếng tim đập có bao nhiêu kịch liệt, cơ hồ muốn đem nàng mảng thai cấp chấn phá không đem âm thầm người dẫn ra tới giải quyết rớt, nàng liền không thể an tâm. Không bao lâu, một thân cây thượng đột nhiên bay vọt xuống dưới hai người, một người đi ngăn lại bách lý cẩn, một người khác còn lại là tính toán bắt lấy tô tiểu noan đầu vai, tưởng trực tiếp đem nàng cấp mang đi. Liên ở người nọ sắp đụng tới tô tiểu noan khi, nguyên bản ngồi sổm bờ sông không hề phát hiện tiểu cô nương, đột nhiên đứng lên, hướng tới hưu phía sau đột nhiên chém ra một chân. Người nọ vốn tưởng rằng chảo cái tiểu cô nương chính là dễ như trở bàn tay sự, căn bản không hề phong bị, trực tiếp đã bị một chân đá phi, nặng nghề màn lện ở trên mặt đất. Đi ngăn lại Bách Lý Cẩn người nọ liền càng đáng thương, trực tiếp bị nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Người không sao chứ? Bách Lý Cẩn chạy nhanh chạy tới, khẩn trương mà xem xét tô tiểu noan tình huống. Vừa rồi xa xa nhìn là không có việc gì, hán sợ những người đó sẽ dùng ra cái gì dơ bẩn thủ đoạn. Ta không có việc gì, người nọ còn chưa có chết. Tô Tiểu loan chỉ chỉ bị nàng đa phi, quăng ngã trên mặt đất tạp vượng người kia. Bách Lý Cẩn chán ghét mà nhìn nhìn trên mặt đất người, lại quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu loan, ánh mắt trở nên mềm mại rất nhiều. Hắn rôi tay che lại nàng đôi mắt, túi đầu ôn nu mà nói, nhắm mắt lại. Bên hai chính là hắn trầm thấp dễ nghe thanh âm, Tô Tiểu loan trong lòng cuối cùng một chút bất an cũng biến mất không thấy. Mới vừa rồi còn giống như nổi trống giống nhau tim đập kỳ tích mà khôi phục vương vàng. Nàng nghe lời nhắm mắt lại. Cảm nhận được lòng bàn tay bị lông mi đảo qua hơi ngứa, Bách Lý Cẩn hết hầu nắm thật chặt. Theo sau, hắn xoay người, dứt khoát lưu loát mà giải quyết rất một người khác. Tô Tiểu Loan nghe được hai tiếng bùm rơi xuống nước thanh. Có thể, Bách Lý Cẩn đi thiên thượng du địa phương rửa sạch xe tay, một lần nữa quay trở về Tô Tiểu Loan bên người. Sợ nàng sợ hãi, hắn cố ý dùng nhất ôn hòa phương thức, cũng không có dính lên một chút huyết tinh. Tô Tiểu Loan chủ động cầm lấy chính mình khăn tay, giúp hắn cẩn thận mà đem trên tay bọt nước lau khô. Như vậy Lăng thiên, để ý cảm lạnh, Nói, nàng câu môi cười khẽ. Tuy rằng nàng trong lòng cũng không có quá nhiều sợ hãi, nhưng bị người như vậy thật cẩn thận mà che chở, nói không cảm động là không có khả năng. Chờ tay lau khô, Bách Lý Cẩn trực tiếp bắt được tay nàng khăn. Tô Tiểu Loan tún tún khăn, không từ trong tay hắn tún ra tới, lập tức nghi hoặc hỏi, ai, như thế nào? Bách Lý Cẩn trực tiếp đem khăn bỏ vào chính mình trong lòng ngực, kia tư thế, dường như hắn mới là khăn chủ nhân dường như. Ngươi làm gì? Tô Tiểu Loan vẫn là lần đầu thấy hắn như vậy cường đạo, vừa muốn cười lại cảm thấy kỳ quái. Tặng cho ta, ta muốn. Bách Lý Cẩn đôi tay đặt ở nàng trên vai, nghiêm túc mà nhìn nàng nói. Tô tiểu noan trên mặt lại lần nữa nổi lên khả nghi đỏ hửng. Hắn đều nói như vậy, nàng còn có thể cự tuyệt sao? Thật là, mỗi lần đều đối nàng dùng mỹ nam kế. Hảo hảo hảo, đưa ngươi. Tô tiểu noan hờn rồi nói. Sợ bị Bách Lý Cẩn nhìn ra chính mình không được tự nhiên, nói chuyện thời điểm nàng cố ý chuyển qua đầu, chính là ửng đỏ nhĩ tiêm vẫn là bại lộ nàng nội tâm chân thật ý tưởng. Bách Lý Cẩn tự nhiên thấy được, trong lòng mừng thầm. Chỉ có ở đối mặt thích người là lúc, mới có thể thường xuyên thẹn thùng đi. Hát xỉ. Một thanh âm vang lên lượng hát xỉ, đánh vỡ hai người chi gian kích động tình tố. chương 226 nàng thực thích. Tô Tiểu loan xoa xoa cái mũi, ngượng ngùng mà nói, Xin lỗi, ta giống như bị gió thổi chứ. Bách Lý Cẩn lúc này mới phản ứng lại đây, phù cận địa thế bình thản liền cái chắn phong địa phương đều không có, nơi này có thể so địa phương khác lãnh nhiều. Hắn chạy nhanh đem tô tiểu nuôn ôm vào trong lòng, theo sau mang theo nàng nhanh chóng rời đi bờ sông. Trở lại vân tới tiểu lầu hậu viện, Bách Lý Cẩn đại trưởng bao vây lấy nàng tay nhỏ, hai người cùng nhau ngồi vây quanh ở bếp lò bên cạnh sưởi ấm. Mới vừa rồi ở bờ sông, ngươi nhưng sợ tới mức ta không nhẹ. Bách Lý Cẩn hiện tại hồi tưởng lên, còn có chút lo lắng đề phòng. Cô nương này là gan thật đúng là đại, cư nhiên dám lấy chính mình làm mũi dụ, dẫn chỗ tối người ra tới. Ta này không phải cũng là không có biện pháp, nếu ta cùng ngươi vẫn luôn ở một hối, kia hai người khẳng định không dám lộ diện. Tô Tiểu nón nịch ngậm mà chớp trước mắt. Nàng đảo không phải sợ đánh không lại kia hai người, mà là sợ chính mình thân phận bị bọn họ phát hiện, về sau bọn họ nói không chừng sẽ đối chính mình người nhà bất lợi. Không chạy nhanh giải quyết rớt kia hai người, nàng trong lòng không yên ổn. Về sau nhưng không cho làm như vậy mạo hiểm sự tình, liền tính ngươi không như vậy làm. Ta cũng có biện pháp đem kia hai người dẫn ra tới giải quyết rớt. Bách Lý Cẩn không hỏi nàng võ công với ai học, chỉ là dặn dò nàng về sau không cần lấy chính mình an toàn mạo hiểm. Nếu không phải hắn có tin tưởng ở như vậy dưới tình huống bảo vệ tốt, tô tiểu nhoãn nói cái gì đều sẽ không làm nàng mạo hiểm. Ngươi không hỏi ta võ công nơi nào tới sao? Tô tiểu Loan nhớ rõ, mới vừa nhận thức thời điểm, Bách Lý Cẩn còn hoài nghi quá nàng đâu. Bách Lý Cẩn xấu hổ mà cười cười. Hiển nhiên cũng là nhớ tới khi đó, chính mình đối nàng hoài nghi. Xin lỗi, tiểu đoán, khi đó ta đối với ngươi không quen thuộc, về sau ta không bao giờ sẽ như vậy. Bách Lý Cẩn nghiêm túc về phía nàng xin lỗi, theo sau nói, ngươi tưởng nói liền nói, không nghĩ nói ta tự nhiên cũng sẽ không bước ngươi. Ta tin tưởng chỉ cần ta gấp bội đối với ngươi hảo, một ngày nào đó, ngươi sẽ hoàn hoàn toàn toàn mà tín nhập ta. Tô tiểu đoán chốc mũi chợt nảy lên một trận chua sót trong mắt cũng bị kín một tầng hơi nước, làm nàng thấy không rõ trước mắt đồ vật. Ân, đã biết. Nghe ra nàng thanh âm có chút dầu dĩ, Bách Lý Cẩn lập tức khẩn trưng lên, vội lo lắng hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không bị thương? Hắn chạy nhanh hồi tưởng chuyện vừa rồi, nhìn xem là nào xảy ra vấn đề. Ta không bị thương, ta chỉ là, có chút không thích ứng. Tô Tiểu noan chạy nhanh giải thích nói, sợ hắn nghĩ nhiều. Bách Lý Cẩn càng thêm nghi hoặc, Nơi nào không thích hứng. Tô tiểu Loan yết hầu như là bị thứ gì lấp kín, một câu cũng không nói lên được. Hoan trong chốc lát, nàng mới mở miệng nói, ngươi, ngươi đối ta cũng thật hảo. Nghe được là chuyện này, Bách Lý Cẩn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì ta tâm duyệt ngươi, tưởng cưới ngươi, đương nhiên phải đối ngươi hảo. Không chỉ có là hiện tại, về sau còn sẽ nỗ lực làm được càng tốt. Bách Lý Cẩn bắt lấy tay nàng, từng câu từng chữ mà hứa hẹn. Hắn nghiêm túc biểu tình, thậm chí có thể nói được thượng là thanh kính. Xem đến tô tiểu noán trong lòng cảm động đồng thời, trong lòng ngực cũng toát ra không ít phấn hồng phào phào. Được rồi, ta đã biết. Nàng túi đầu, thẹn thùng mà nói, thanh âm nhỏ đến cơ hổ nghe không thấy. Tuy rằng hắn nói được không như vậy ba hoa trích tròe, hoa hỏe loẹn loẹn, nhưng loại này chân thành đến thậm chí có chút vụng về nói, mới nhất có thể đả động nhân tâm. Trước tiên như thế nào không biết Bách Lý Cẩn như vậy sẽ nói lời ấu hiếm. Mới vừa nhận thức thời điểm, thằng ngãi này rõ ràng cùng cái mặt lạnh Diêm Vương dường như, lại hung lại lãnh, nhưng dọn người. Suy nghĩ cái gì? Bách Lý Cẩn thấy nàng thần sắc thay đổi vài tao, liền ngồi vào bên người nàng, thấp giọng hỏi nói. Tô Tiểu Loan Bốn Dĩ không nghĩ nói ra, nhưng nhìn đến hắn hiện giờ vẻ mặt ôn nhu bộ dáng, lại cùng trong lớn tượng lúc trước hắn một đối lập, nàng liền mạc danh rất muốn cười. Suy nghĩ chúng ta mới vừa nhận thức thời điểm, ngươi cũng không phải là như vậy. Tô Tiểu Loan trong mắt hàm chứa bỡn cợt ý cười. Bách Lý Cẩn sửng sốt một cái trước mắt, theo sau mày nhữ lại, bắt đầu hồi tưởng sự tình trước kia. Kia, khi đó ta là cái dạng gì? Bách Lý Cẩn đống nhiên rất muốn nghe một chút, chính mình để lại cho Tô Tiểu Loan ấn tượng đầu tiên. Tô Tiểu Ngoan vô ý thức mà đem ngón tay đặt ở khoe môi, biên hồi tưởng biên nói, nô. No ta nhớ rõ ngươi luôn là lạnh một khuôn mặt, trừ bỏ đối mặt lâm thúc thời điểm sẽ hảo một chút, mặt khác thời điểm đều là người sống chưa tiến, ta đều có điểm sợ ngươi đâu. Bách Lý cẩn trong lòng treo lên một khối cự thạch, vội vàng giải thích nói, ta, ta từ nhỏ đó là như thế, ngươi không cần để ở trong lòng. Sớm biết sẽ thích thượng nàng, lúc trước nên đối Tiểu Loan vẻ mặt ôn hòa một ít. Tô Tiểu Loan phụ một tiếng cười, mi mắt cong cong, mắt hạnh lượng đến kinh người, không cần khẩn trương làm. Ta biết ngươi là mặt lãnh tâm nhiệt, hơn nữa, mặc kệ ngươi là cái gì tính cách, ta đều thích. Không có ai tính cách là độc nhất vô nhị, nàng vẫn luôn cảm thấy, thích thượng một người, quan trọng nhất không phải đối phương tính cách hấp dẫn chính mình, mà là hai người chi gian cộng đồng ký ức cùng ở chung thời điểm độc đáo cảm thụ. Thậm chí có đôi khi, có lẽ chỉ có trong ngáy mắt, là có thể yêu đối phương. Nàng lớn mật lời nói, làm bách lý cẩn trái tim bóng dưng bắt đầu kịch liệt mẻ lên. Bên hai cũng nổi lên một trận đỏ sậm. Sau một lúc lâu, hắn mới ra vẻ lánh khốc mà ân một tiếng, không cho tô tiểu nón nhìn ra hắn cũng thẹn thùng. Thật là ta, người nói ta ấn tượng đầu tiên là cái gì? Tô tiểu Loan tươi cười sán lạ, cơ hồ muốn hoảng hoa hắn mắt. Bách lý cẩn đầu tiên là si ngốc mà nhìn trong chốc lát, lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, trả lời nói, rảo hoạt lại thần bí tiểu nha đầu. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền có chút hối hận. Giống như nói như vậy không tốt lắm, tiểu noãn có thể hay không sinh khí. Bất quá tô tiểu noãn nhưng thật ra một chút tức giận bộ dáng đều không có, ngược lại cười đến thực vui vẻ, không phải ta giảo hoạt, là ngươi quá hảo lửa. Bọn họ lần đầu tiên tương nộ, nàng liền lừa Bách Lý Cẩn, ở trong lòng hắn, nàng có thể không giảo hoạt sao. Cho nên nàng đương nhiên sẽ không vì thế sinh khí. Bách Lý Cẩn đồng dạng hồi tưởng mới đầu thấy lần đó, khỏe môi không tự giác mà hơi hơi gợi lên. Khi đó, hắn chỉ đương tô tiểu nhoắn là cái bình thường tiểu nông nữ, lại như thế nào đối nàng dâng lên phòng bị. Ra đây hiện tại còn rào hòa sao? Bách Lý Cẩn còn đắm chìm ở quá khứ hồi ức chung, tô tiểu nhoắn đông nhiên để sát vào hắn, mắt hạnh nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn. Nàng đông nhiên tới gần, làm Bách Lý Cẩn thân mình theo bản năng căng thẳng. Chỉ là do dự một lát, hắn liền chậm rãi thò lại gần, ở nàng khỏe môi chạm vào một chút. Không rào hoạt. Đặc biệt ngoan, Bạch Lý Cẩn đem nàng vớt tiến chính mình trong lòng ngực, thật sâu mà hít vào một hơi, chỉ cảm thấy một lòng đều bị điển đến tràn đầy. Chỉ cần có nàng ở bên người, hắn đối mặt bất luận cái gì sự tình đều có tự tin. Tô Tiểu Noan đột nhiên bị hắn ấn ở ngực, chóp mũi đều thiếu chút nữa lâm đau, nàng lông mi run rẩy, gò má ửng đỏ, quanh thân đều bị trên người hắn thanh nhã dễ ngửi đàn hương vị gắt gao bao vây lấy. Nàng nghe được một trận kịch liệt tiếng tim đập. Phân không rõ là chính mình, vẫn là hắn. Tô Tiểu Ngoan chỉ cảm thấy chính mình gương mặt đều sắp thiêu. Không biết Bách Lý Cẩn như thế nào đột nhiên liền bá đạo đi lên. Nàng! Thực thích! chương 227 không nghĩ thương tổn ngươi. Liên ở Tô Tiểu Ngoan miên man suy nghĩ thời điểm, càng đông nhiên bị người cho lên. Nàng mê mang mà nhìn ly chính mình càng ngày càng gần khuôn mặt tuân tú. Trong mắt ảnh ngược ra Bách Lý Cẩn dung mạo. Theo sau! Mềm mại hơi lạnh xúc cảm, làm tô tiểu nón hô hấp cứng lại. Mắt hạnh trung quang mang chấp động, ướt rầm rề, giống một con vô thố nai con. Qua hảo sau một lúc lâu, Bách Lý Cẩn mới rốt cuộc buông ra nàng, chỉ là, hai người khoảng cách vẫn là rất gần. Tô tiểu nón như là chết đối nhân nhi giống nhau, từng ngụm từng ngụm mà hô hấp mất mà tìm lại không khí. Như thế nào không biết hô hấp? Bách Lý Cẩn thở ra hơi thở hơi có chút năng. Tô Tiểu Loan trên mặt tức khắc xẹt qua một mặt sắc, ngượng ngùng mà đem chính mình đầu nhỏ trôn ở ngực hắn. Nàng có thể nói, vừa rồi một kích động, đem việc này cấp quên mất sao. Ở trong lòng ngực hắn đãi một hồi lâu, Tô Tiểu Loan mới dần dần bình ổn xuống dưới kích động tâm tình. Cái kia, phía trước kia hai người, là người địch nhân sao. Tô Tiểu Loan ngừng đầu, vội vàng nói sang chuyện khác. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng đã bị chính mình cấp xuẩn tới rồi kia không phải rõ ràng sự sao. Không phải định nhân, vì cái gì muốn lén lút mà theo dõi bọn họ, còn ý đồ đem nàng bắt lại uy hiếp Bách Lý Cẩn. Bách Lý Cẩn nhưng thật ra không chú ý tới nàng trong giọng nói lỗ hồng, nhàn nhạt gật gật đầu, giữa mày hẳn có một tia tàn khốc, ân. Hai người câu được câu không mà nói chuyện. Nhìn đến tô tiểu noan phiêm thủy quang ngôi anh đào, Bách Lý Cẩn ánh mắt hơi ám, chạy nhanh rời đi ánh mắt. Mắt thấy thời gian càng ngày càng vãn, Bên ngoài ầm Ý Thanh cũng dần dần bình ổn. Bách Lý Cẩn không tha mà nhìn về phía nàng. Vừa thấy đến hắn cái này ánh mắt, Tô Tiểu Loan liền biết, hắn muốn đem nàng đưa trở về. Quả nhiên, Bách Lý Cẩn gian nan mà mở miệng nói, Tiểu Ngoan, ta đưa ngươi về nhà đi. Tô Tiểu Loan tâm sinh không tha, đồng thời lại có chút bí ẩn không vui. Vì cái gì hắn chưa từng để qua làm nàng lưu lại đâu. Không phải nói thích một người. Liên sẽ muốn bắt trụ hết thể cơ hội cùng nàng ở bên nhau sao? đừng đưa ta về nhà. tô tiểu nuǎn bĩu môi, làm nũng nói, bách lý cẩn trước tiên không phản ứng lại đây, cho rằng nàng là tưởng chính mình trở về, vội nói, không được, chính ngươi trở về ta không yên tâm, ta không nghĩ trở về. tô tiểu nuǎn khó được tưởng tùy hứng một lần, tưởng thử chính mình ở trong lòng hắn vị trí, xem ra gặp được thiệt tình thích người, thật sự sẽ biến đấu chí không được cần thiết trở về. Bách Lý Cẩn lại không nghe nàng, thái độ kiên quyết. Tô Tiểu Loan trong mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt không đi tâm. Nếu là ngày thường, Thô Tiến Điều Bách Lý Cẩn khẳng định không thể kịp thời bắt giữ đến nàng cảm xúc. Nhưng hôm nay không biết sao lại thế này, hắn đột nhiên đột nhiên nhanh trí minh bạch Tô Tiểu Loan nói như vậy dụng ý. Hắn bắt được nàng tay nhỏ nâng lên tới, phóng tới bên môi ở nàng mu bàn tay thượng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Tiểu Loan, ta không nghĩ cùng ngươi tách ra, nhưng là chúng ta còn không có thành thân, không thể cùng nhau qua đêm. Bách Lý Cẩn tận lực làm Tô Tiểu Noãn tin tưởng cảm nhận được hắn tâm ý. Chúng ta như vậy, cùng qua đêm cũng không sai biệt làm sao. Tô Tiểu Noãn nhỏ giọng nói thầm một câu. Bách Lý Cẩn nghe được rất rõ ràng, có chút buồn cười mà nói, ngốc cô nương, đương nhiên là không giống nhau. Hắn sợ nhất không phải khác, là chính hắn. Hai người một chỗ một thất, không vây thời điểm còn hảo. Nếu là chờ đến sắp đi vào giấc ngủ thời điểm, hắn thật sự đối chính mình định lực không có tin tưởng. Ta không nghĩ thương tổn ngươi. Bách lý cẩn sợ nàng không rõ, lại bổ câu. Cái này, tô tiểu non trong lòng về điểm này nho nhỏ khúc mắt nháy mắt biến mất vô tung. Nguyên lai like hắn cũng cùng nàng giống nhau, tưởng ở bên nhau thời gian có thể nhiều một chút, lại nhiều một chút. Chỉ cần xác định hắn tâm ý, nàng liền an tâm rồi. Là ta nghĩ nhiều, thực xin lỗi. Nàng cắn cắn môi dưới, ngước mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt thản nhiên. Nàng hiểu lầm hắn, lý nên xin lỗi. Không có gì phải xin lỗi. Bách lý cần bắt lấy nàng bàn tay to nắm thật chặt, hơi có chút bi khí mà nói, chờ chúng ta thành thân, tiểu noan không nghĩ cùng ta cùng nhau qua đêm đều không được. Tô tiểu noan gò má đỏ lên, ngượng ngùng mà tránh ra hắn tay, tiểu thanh nói, ai muốn cùng ngươi cùng nhau, chán ghét. Hai người nói náo loạn vài câu. Quan hệ so trước kia càng hòa hợp. Tô Tiểu loan cảm thấy, cùng thích người ở chung thời điểm, trong lòng có cái gì không thoải mái địa phương, đều phải kịp thời nói ra, hai người hảo hảo câu thông một chút, nhanh chóng giải quyết. Nàng sẽ không đem sự tình nẹn ở trong lòng. Cuối cùng, tự nhiên vẫn là Bách Lý Cẩn che chở nàng, đem nàng đưa về ra. Vốn dĩ Bách Lý Cẩn tính toán lưu hai ngày, nhưng buổi tối đã xảy ra có hai người theo dõi bọn họ kia sự kiện. Làm hắn trong lòng luôn có chút bất an. Tiểu Nhoãn, ta ngày mai sáng sớm liền đi. Hắn sợ còn có mặt khác cá lọt lưới, quyết định sớm mà rời đi. Chỉ là cứ như vậy, cùng Tiểu Nhoãn ở chung, chỉ có thể chờ đến lần sau cơ hội. Hảo, một đường cẩn thận. Tuy rằng thực luyến tiếp, nhưng Tô Tiểu Nhoãn cũng tỏ vẻ lý giải. Rốt cuộc nàng cũng thực lo lắng, nếu không đem những người đó giải quyết rớt, Bách Lý Cẩn sẽ có nguy hiểm. So sánh ngắn ngủi ở chung tới nói, nàng càng hy vọng hai người đều có thể an toàn, về sau cơ hội nhiều đến là. Bách lý cẩn thật sâu mà nhìn nàng một cái, ta đi rồi. Theo sau, hắn xoay người biến mất ở trong bóng đêm. Tô tiểu nón nhìn hắn rời đi phương hướng, bên hai mơ hổ vang lên mỏng manh pháo hoa tạc nước thanh, như là ở rất xa địa phương. Nàng theo tiếng nhìn lại, vừa lúc thấy được tối nay đẹp nhất một thốc pháo hoa, ở đen kịt màn sân khấu thượng. Nở rộ nhượng lại nhân tâm giật mình mỹ. Pháo hoa rơi xuống, cuối cùng một chút ánh sáng cũng biến mất ở trong tầm mắt. Ngủ ngon. Tô tiểu noan giật giật ngôi, không tiếng động mà nói câu. Môn bị nhẹ nhàng đóng lại, bóng đêm từ bốn phương tám hướng vào tới, chiếm lĩnh mỗi một góc. Lại ở nước trong trấn trụ hai ngày, người một nhà liền khởi hành hồi tế xa huyện. Hiện giờ ngày Tết đã qua, từng nhà đều khôi phục ngày thường thói quen, nên bắt đầu làm việc bắt đầu làm việc. Nên ở nhà làm sống ở nhà làm sống. Nhà bọn họ lẩu cây cửa hàng cùng hương cát cũng là thời điểm một lần nữa mở cửa. Một lần nữa đẩy ra sân đại môn, tô tiểu nón lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Rõ ràng chỉ qua nửa tháng mà thôi, ở trong lòng nàng, lại cảm thấy dường như đã qua thật lâu. Đi trước nhìn xem bánh bao thịt cùng bánh cạp thịt. Bạch thị mới vừa vừa vào cửa, đem trong tay đồ vật buông. Chuyện thứ nhất chính là đi tìm trong nhà kia hai chỉ tiểu manh vật. Nửa tháng không thấy, cũng không biết chúng nó hai cái có hay không đói bụng. Bạch thị dạo qua một vòng, cuối cùng ở nhà ở mặt sau tìm được rồi đang ở nhảy nhót nó hai. Nhìn qua, này hai chỉ một cái so một cái sinh long hoạt hổ, đâu giống là quá đến không tốt bộ dáng. Tô tiểu nắng ấm thẳng tử cũng chạy tới, cùng bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt một khối chơi đùa. Ta như thế nào nhìn, nó hai giống như béo. Bạch thị có chút mở mịt mà nói. Tô tiểu Loan thò lại gần xem xét liếc mắt một cái, cũng không phải là béo sao, đều phì vài vòng. Nương, ta đi trước quét tức một chút nhà ở. Cùng mẫu thân chào hỏi qua, tô tiểu Loan xoay người trở về chính mình phòng. Đóng cửa lại, nàng từ hệ thống nơi đó, lấy ra một cái mang màu đèn mặt nạ tiểu mặt người. chương 228 bình phạm. Tiểu mặt người cùng tay nàng trưởng không sai biệt lắm trường. Rất nhiều chi tiết đều làm được thực thô giác. Tô tiểu Loan đem nó gắt gao nắm ở lòng bàn tay, phóng tới chính mình ngực, nhắm hai mắt lại. Cuối cùng, nàng vẫn là không đem cùng Bách Lý Cẩn ở bên nhau thời điểm mua đồ vật lấy ra tới, bao gồm tiểu mặt người, tiểu mục nhân, còn có phía trước nhà gỗ nhỏ. Nàng đem đồ vật đều tạm thời đặt ở hệ thống nơi đó tồn. Hy vọng có thể có như vậy một ngày, là mấy thứ này đều có thể quang minh chính đại mà kỳ với người trước. Rời đi nửa tháng, trong phòng xác thật rơi xuống không ít hôi. Nàng trước dùng cái chổi đem trong phòng trong ngoài ngoại quét tước một lần, lại dùng rẻ lau lau khô cửa sổ cái bàn. Với lúc hôm nay thời tiết không tồi, đem chăn lấy ra đi phơi phơi. Tô tiểu nón mở ra chính mình tủ quần áo, đem trước tiên thu hồi tới chăn cầm đi ra ngoài. Trong viện, có lâm thợ săn thân thủ cột lên dây thừng, chuyên môn dùng để phơi nắng. Tô tiểu nón đem chính mình chăn đáp đi lên. Hai ngày này thời tiết chuyển ấm, nàng hiện giờ đều xuyên không thượng hầu áo đông, chỉ xuyên một kiện hơi mỏng đoản áo liền có thể. Ở chỗ này ở một đoạn thời gian mới phát hiện, nơi này khí hậu cùng kiếp trước đại thể không sai biệt lắm, đều là một năm bốn mùa, nhưng vẫn là có một ít không giống nhau địa phương. Nơi này mùa đông so nàng trước kia đãi quá địa phương muốn đoản thượng một ít. Nhị tỷ, ngươi có thể giúp ta đem chăn đáp thượng đi sao? Tô Tiểu Tình cũng ôm chính mình chăn đi ra. Nàng vóc dáng lùn, với không tới phơi nắng dây thường. Lấy đến đây đi. Tô tiểu Loan cười đồng ý, nhẹ nhàng mà liền đem chân đáp đi lên. Dây thường rung động hai hạ, vẫn là thực rắn chắc. Ấm rào dạng ánh nắng chiếu vào chân thượng, Tô tiểu Loan cầm căn sạch sẽ gậy gục, ở chân thượng vô vô đánh đánh. Nàng cũng không biết làm như vậy có tác dụng gì, chỉ là nhớ mang máng, trước kia ở TV thượng nhìn đến quá, người khác đều là như vậy phơi chân. Phơi xong chân. Tô tiểu Loan chui vào phong bếp, cùng mẫu thân cùng nhau bận rộn làm cơm trưa. Hiện giờ trên đường cái đã lục tục có bán rau dưa, cho nên hôm nay nhà bọn họ cơm trưa thực phong phú. Bạch thị mua mấy chỉ liên cá đầu, tính toán làm thành băm ớt cá đầu. Tô tiểu Loan đem trong nhà có đồ ăn rửa sạch sẽ thiết hảo, ở một bên cấp mẫu thân trợ thủ. Nồi sạn va chạm thanh âm không dứt bên hai còn có nhiệt du hạ nổi từ lạc thanh, tuổi đốt hỏa bẻ gây thanh âm, mẹ con hai người nói chuyện thanh. Đều theo khói bếp phiêu đi ra ngoài. Hai cái tiểu nhân ở trong sân cùng manh sủng truy đuổi chơi đùa, lâm thợ săn ở một bên phách sải. Nay khả năng chính là nông gia người nhất bình phạm, chân quý nhất vui sướng. Ăn cơm rồi, đều chuẩn bị rửa tay ăn cơm. Bạch thị đối với phòng bếp bên ngoài hô, vội vàng đem cuối cùng một phần đồ ăn cấp thịnh ra tới. Tô tiểu nón hỗ trợ đem đồ ăn đoan đến trên bàn. Hôm nay bọn họ ăn chính là băm ớt cá đầu, thanh xào nấm cà chua xào trứng gà, củ mai hầm xương cốt. Còn có một cái cải trắng miến viên canh, bên trong viên là chính mình tạc ra tới thịt viên, bên ngoài vị thực đạn, bên trong còn có canh thịt cùng nhân thịt có nhân. Một ngụm cắn đi xuống, cư nhiên có bạo tương vị, nóng hầm hập canh thịt chảy vào trong miệng, nồng đậm thịt hương vị làm người muốn ngừng mà không được. Trước kia trong nhà thường ăn viên, giống nhau đều là dùng đậu hủ cùng thịt, trứng gà cùng nhau làm, màu trắng đại viên không chỉ có nhan giá trị cao. Ăn lên cũng thực non mềm. Lần này nấu canh viên có hai loại, một loại là có nhân thịt viên, còn có một loại là ngó sen viên. Cách làm rất đơn giản, chính là đem ngó sen bùn cùng nhân thịt quấy ở bên nhau, cuối cùng ở trong nồi tạc đến kim hoàng là có thể ra lò. Ngó sen viên muốn so đậu hủ viên càng có nhai kính một ít, còn có ngó sen bùn mềm mại, cùng với ngó sen ti độc đáo vị, khẩu vị thiên thanh đạm, ăn nhiều cũng sẽ không khát nước. Cái này ngó sen viên ăn ngon. Tô tiểu nón mới ăn một viên, liền thích vô cùng. Ta thích ăn thịt hoàn. Tô tiểu tình càng thích ăn có canh thịt có nhân thịt viên. Trừ bỏ canh nấu đi vào viên, giữ lại viên đều ở sọc phóng, muốn ăn cái nào liền kẹp cái nào. Tô tiểu Loan liên tiếp ăn vài cái ngó sen viên mới dừng lại. Đừng chỉ lo ăn viên, còn có mặt khác đồ ăn đâu. Bạch thị đem đựng đầy cá đầu mâm, hướng bọn nhỏ bên kia đầy đầy, ăn nhiều một chút cá đầu thông minh. Mỗi một con bụ băm cá đầu đều bị từ trung gian tách ra, trung gian giải một tầng hồng diễm diễm băm ớt, làm người nhìn liền rất có muốn ăn. Tô tiểu Loan no trực tiếp gắp nửa cái đặt ở trong chén. Cá trên đầu mặt không có thứ, tất cả đều là tươi mới thịt cá, ăn lên có thể không hề băn khoăn. Hơn nữa mẫu thân chủ nghệ cao siêu, cá trên đầu một chút mùi tanh đều không có, chỉ có nhàn nhạt cá hương, còn có băm ớt hương cay vị. Thịt cá thật sự hoàn nộn, kẹp một chiếc đũa bỏ vào trong miệng. Hơi chút nhấp một chút liền hóa, môi răng lưu hương. Hơi hàm, hơi cay, vừa lúc thỏa mãn tô tiểu Loan khẩu vị. Cơm nước xong, nàng lại uống lên một chén thanh đạm củ mài canh xương hầm. Tô tiểu Loan không thích ăn củ mài, cũng chỉ ăn khối mang theo cốt tủy ống cốt, còn có thanh triệt tinh khiết và thơm cốt canh. Quá hai ngày, thằng tử cũng nên đi học đường, tình nha đầu tiếp tục cùng quản đại phu học y y thuật, noan nha đầu hân nha đầu khai cửa hàng, chúng ta người một nhà lại khó được tụ một lần. Bạch thị cảm thán nói, tô tiểu non ăn uống no đủ, thỏa mãn mà híp mắt cười, giống như là một con thỏa mãn miêu nhi. Nương, chúng ta buổi tối ăn cơm thời điểm, không đều có thể ở một khối sao? Tô tiểu non cười khuyên đủ, nàng biết mâu thân là cái cảm tình thực dư thừa người, an tết trong lúc người một nhà mỗi bữa cơm đều có thể ở bên nhau ăn, mỗi ngày đều có thể đại ở một khối nói giỡn. Nhưng qua trong khoảng thời gian này, nên từng người đi làm từng người sự tình, chỉ có buổi tối mới có thể tụ ở một hối. Người khác khả năng không có gì cảm giác, nhưng mẫu thân nàng trời sinh liền tâm tư mất cảm, khó tránh khỏi sẽ so với người bình thường nhiều vài phần đũ sầu. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta người một nhà có thể thường xuyên ở bên nhau liền hảo. Bạch thị nói lời này thời điểm, ánh mắt vẫn luôn nhìn tô tiểu đoán. Tô tiểu đoán một chút liền đoán được mẫu thân ý tưởng. Hẳn là luyến tiếc nàng xuất giá đi. Tuy rằng nàng việc hôn nhân còn không có cái tin tức, bất quá ở chỗ này người trong mắt, nàng tuổi sắc thật không tính nhỏ, thành thân chính là mấy năm nay sự. Tô tiểu Loan không hảo thảo luận chính mình việc hôn nhân, liền chạy nhanh rời đi đề tài, nương, ta xem nhà ta mặt không nhiều lắm, trong chốc lát được với phố đi mua. Ân, với lúc còn có mặt khác đổ vật cũng đến mua, nương một lát liền đi trên đường. Bị nàng này một gián đoạn, bạch thị trong lòng hú sầu tan đi không ít. Thu thập hảo cái bàn chén đũa, bạch thị chính mình đi trên đường mua đồ vật, lâm thợ săn bốn dĩ cũng tưởng đi theo đi, nhưng là bạch thị muốn cho hắn ở nhà nhìn điểm hài tử, cho nên cuối cùng hắn liền không đi thành. Tô tiểu Loan còn lại là kêu lên bánh bao thịt, đi tìm Đỗ tu hiền muốn bạc. Phía trước thiếu nàng kêu 76 lượng bạc còn không có còn đâu. Rõ ràng ước định ở năm trước trả nợ, Đỗ tu hiền kêu hóa nhưng vẫn kéo, rất có nàng không đi muốn, hắn liền không cho tư thế. Tô Tiểu Loan cũng sẽ không làm hắn tiếp tục như vậy vô lại đi xuống. Nàng trong tay còn có ngay lúc đó chứng tử. Nếu hắn tính toán tiếp tục kéo, nàng cũng chỉ có thể lại đi phiền toái vị kia cao bộ khói một lần. Chương 229 Minh Đoạt. Không bao lâu, Tô Tiểu Loan liền tìm tới rồi Đỗ Tu Hiền trong nhà. Nhà hắn trụ đến cũng không xa, chỉ là vị trí hẻo lánh. Cũng may phía trước Thiêm Công Văn thời điểm, cao bộ khói thủ hạ đem Đỗ Tu Hiền ra vị trí nói cho nàng. Bằng không nàng thật đúng là không nhất định có thể tìm được Nhìn kia phiến dơ hề hề phá cửa gỗ Tô tiểu noan do dự thật lâu mới dơ tay gõ gõ Ai a Bên trong chuyển đến một cái lão nhân thanh âm Môn bị người từ bên trong kéo kẹt một tiếng mở ra Xuất hiện ở tô tiểu noan trước mặt Là một người dáng người khô quắt nhỏ gầy lao nhân Câu lũ bối, tóc khô không hoa rầm Nhìn qua không giống như là không nói lý người Nhìn đến tên này lão nhân trong ngay mắt Tô tiểu nuông trong lòng không khỏi động vài phần lòng chắc ẩn, nàng đang muốn nói cái gì đó, lại nhìn đến trong phòng đi ra một đôi mẹ con, trong đó một cái đúng là Đỗ Tu Hiền muội muội, Đỗ Văn Đình. Này hai người cùng vừa rồi lão nhân kia, căn bản không giống như là người một nhà. Bởi vì này hai mẹ con một cái so một cái trang điểm đến hoa hoẹ lộng lây, phụ nhân trên người ăn mặc lưu hành một thời xinh đẹp quần áo, trên đầu còn mang đẹp thoa hoàn, ngón tay non mịn vừa thấy liền không phải thường làm sống. Đỗ Văn Đình liền không cần phải nói, trên mặt tô son điểm phấn, quần áo nguyên liệu cũng là thượng đẳng, xem nàng kia thân kiểu quý trang điểm, không biết còn tưởng rằng là nhà ai phú thương tiểu thư đâu. Vừa thấy đến ngoài cửa tô tiểu noãn, nàng sắc mặt nháy mắt thay đổi vài tao, thật là xuất sắc. Tô tiểu noan khỏe môi chịu chịu. Đây là như thế nào kỳ ba người một nhà A. Nàng đi vào nơi này về sau. Gặp qua đều là trọng nam kinh nữ, còn không có gặp qua trọng nữ kinh nam, hơn nữa không công bằng đến cái này phân thượng. Tô Tiểu Loan mới vừa dâng lên về điểm này không đành lòng nháy mắt bị tới diệt. Nàng lại không phải cái gì thiện nam tín nữ, cũng sẽ không quán này người một nhà. Ta là hương các lão bản, tới thông chi các ngươi trả nợ, tổng cộng 76 ,2. Nàng lời ít mà ý nhiều điệu biểu sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Đỗ Mẫu nhìn về phía Đô Văn Đình thấy người sau thái độ có rúm, tựa hồ còn kèm theo hận ý, trong lòng liền minh bạch vài phần. nàng xem tô tiểu loan chỉ có một người lại đây, trong mắt vừa chuyển, có chủ ý, ngươi nói là tới đòi nợ, kia giấy nợ tổng hẳn là có đi, lấy ra tới làm chúng ta nhìn xem. tô tiểu loan tinh tưởng thấy được nàng trong mắt tính kế, đây là tưởng lừa đi nàng giấy nợ, sau đó trang chuyện gì cũng chưa phát sinh quá sao, ta chỉ là tới thông chi các ngươi nếu ngày mai không ai đi hương các còn bạc, ta cũng chỉ có thể nói cho cao bộ khoái, làm hắn tới nhà các ngươi lấy. tô tiểu non thái độ lạnh lùng, xem đôi mẹ con này ăn mặc, nhà bọn họ hẳn là vẫn là có điểm của cải, khẽ cắn môi, không đến mức liền mấy chục lượng bạc đều đào không ra. sở dĩ kéo dài tới hiện tại, còn không phải là tưởng quỵt nợ sao? đỗ mẫu trong mắt tính kế chi sắc càng đậm, nàng làm bộ lơ đãng mà đi đến cạnh cửa, lặng lẽ tiếp cận tô tiểu đoán. Thấy phụ cận không ai đi lại, nàng cùng đỗ phụ liếc nhau, đột nhiên vươn tay, hướng tới nàng bả vai chỗ tới, muốn đem nàng kéo vào chính mình trong nhà. Đỗ mẫu trên mặt tràn ngập ác độc cùng cười lạnh, giống như đã nhìn đến kế hoạch của chính mình thành công giống nhau. Ai làm tô tiểu Loan dám một mình tới nhà bọn họ? Chỉ cần vào nhà bọn họ môn, bọn họ liền có biện pháp làm nàng không bao giờ để còn mặt sự. Không chỉ có như thế, nói không chừng về sau hương các đều có nhà bọn họ phân. Chỉ cần tô tiểu loan cùng đỗ tu hiền làm thành thật phu thê, nàng cha mẹ lại như thế nào không muốn cũng không có biện pháp. Điện quang thạch hỏa chi gian, tô tiểu loan theo bản năng hướng bên cạnh một trốn, tránh đi bọn họ hai cái công kích. Đây là tưởng minh đoạn. Nàng hư lệnh một tiếng, khinh thường châm chọc nói. Nàng cho rằng này đối lão nhân chỉ là muốn cướp trên người nàng giấy lợ. Đỗ mẫu ngầm cấp đỗ phụ xử cái ánh mắt, theo sau nàng lại đi tới tô tiểu loan trước mặt, vẻ mặt khắc nghiệt. Đừng nói như vậy khó nghe, về sau chúng ta chính là người một nhà, ngươi còn phải kêu ta một tiếng bà bà đâu. Tô Tiểu loan túc khẩn mày, ám đạo người này không phải bị thất tâm phong đi. Làm nàng gả cho đỗ tu hiền. Kiếp sau đều không thể. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nhận thấy được sau lưng một trận gió lạnh đánh úp lại, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, vội vàng vận khởi linh lực né tránh. Quay đầu nhìn lại, lại là đỗ phụ lặng lẽ cầm côn đổng sờ đến nàng phía sau tưởng sấn nàng chưa chuẩn bị làm đánh lén. Cái này tô tiểu noan xem như minh bạch, nguyên lai này hai cái lao không biết xấu hổ, tưởng đem nàng cường bắt tiến trong nhà. Không chỉ có như thế, bọn họ còn đánh làm đỗ tu hiền làm bẩn nàng chú ý. Thật đúng là tà tâm bất tử. Tô tiểu Loan vốn định làm bánh bao thịt đi cắn bọn họ hai cái, ngược lại nghĩ đến bọn họ người một nhà vô sỉ cùng vô lại, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, xoay người đi rồi. Tính! Nàng nếu là thật ra tay, khẳng định sẽ bị ngoa thượng, hưởng bị đến một thân canh. Không cần thiết vì như vậy người một nhà, lãng phí quá nhiều tâm tư. Nàng đại có thể thỉnh cao bộ khoe giúp nàng báo thủ, đã danh chính ngôn thuận, còn không có hậu họa. Chỉ là cao bộ khóe giúp nàng số lần không ít, nàng đến tưởng cái biện pháp, hảo hảo hồi báo hắn một chút. Bắt lấy nàng, đừng làm cho nàng chạy. Đố mẫu vừa thấy nàng tưởng rời đi, vội vàng chỉ huy Đỗ phụ đi bắt được người. Đây chính là cái khó được cơ hội tốt, bỏ lỡ lần này, lại tưởng gặp được cô nàng này một người ra cửa liền khó khăn. Hơn nữa lần này nàng chủ động đưa tới cửa, nói nàng không biết xấu hổ quân lấy tu hiền, cuối cùng hai người làm bị ổi sự cũng nói được qua đi, sẽ không làm người hoài nghi. Tô tiểu nón như thế nào sẽ làm một cái lao nhân đuổi theo, chạy vai bước, liền biến mất ở đầu ngõ. Nếu không phải sợ vừa động thủ đã bị ngoa thượng, Nàng thật hận không thể đá đố phụ cùng đố mẫu một người hai chân. Đố phụ đầy mặt đồi bại mà trở về, đố mẫu buồn bực mà ở trên người hắn lại véo lại ninh, lực đạo đại thật sự, không chút khách khí. Người cái này đồ vô dụng, liền cái tiểu cô nương đều chảo không được, muốn ngươi có tác dụng gì. Đố văn đình cũng đi theo hát đệm, cha, ngươi không phải là cô ý phóng chạy nàng đi. Ngươi có phải hay không liền muốn cho nhà ta bồi tiền? Lần này đều tại ngươi. Này đó bà khiến cho ngươi cùng ta ca đào đi thôi, ta cùng ta nương cũng mặc kệ. Đỗ phụ một câu cũng không cổ họng, liền ở kia cùng cái đầu gỗ cọc giường như đứng. Hai mẹ con mắng nửa ngày, hắn cũng không có gì phản ứng. Nàng hai cảm thấy không thú vị, đối với hắn phỉ nổ, xoay người về phòng đi. Tô tiểu Loan tới nơi này phía trước, cũng đã dự đoán được tiền không hảo muốn. Bất quá nàng vẫn là đến đi một chuyến, làm làm bộ dáng làm cho cao bộ khói hỗ trợ đi mướn. Từ lỗ tu hiền ra sau khi rời khỏi, nàng trực tiếp đi huyện nhà, đem vừa rồi phát sinh sự tình một năm một mười toàn nói cho cao bộ khói. Cao bộ khói vẫn như cũ lanh đến cùng đóng khối băng dường như, mặt vô biểu tình mà nghe nàng đem nói cho hết lời, chỉ giàu dĩ mà ân một tiếng. Hắn thái độ này, đảo làm tô tiểu nhoãn có chút sờ không chuẩn. Tô tiểu nhoãn ngượng ngùng mà sờ sờ vành hay, xấu hổ mà mở miệng nói, cái kia. Tổng phiền thoái ngươi, kỳ thật ta cũng thật ngượng ngủng, như vậy đi, ta không phiền thoái. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị cao bộ khoái cấp đánh gãy. Tô tiểu noan ngước mắt nhìn về phía hắn, có chút nghi hoặc. Thuốc buồn phận việc, cao bộ khoái vẫn như cũng là câu nói kia, vẫn như cũng là kia phó lệnh như băng tốn bộ ráng. Trưng 230 trà hoa. Tô tiểu noan một nghẹn, nghĩ nghĩ nói, không bằng như vậy đi, ta đưa ngươi một ít cửa hàng đồ vật Ngươi trở về đưa cho ngươi nương tử Nàng khẳng định sẽ thích Coi như là ta một phần tâm ý Cao bộ khoái sắc mặt tối sầm Trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo không được tự nhiên hơi có chút cuốn bách Ta còn chưa thành thân Cái này tô tiểu nón không nhịn xuống lộ ra Ngạc nhiên biểu tình Làm cao bộ khoái càng Cao bộ khoái luôn là một bộ ông cụ non bộ dáng Làm nàng cho rằng hắn đã hơn 20 tuổi Đã sớm thành ra đâu Như vậy à Kia cũng không quan hệ có thể đưa cho trong nhà mạng khác nữ quyến, cũng là giống nhau. Tô tiểu noan cười gượng nói, nàng vốn định giảm bất xấu hổ, nhưng nói ra những lời này lúc sau, không khí cũng không hòa hoán nhiều ít. Không cần. Cao bộ khoái nói xong, tựa hồ là cảm thấy ngự khí quá đông cứng, lại bồi thêm một câu, thuộc buồn phận việc. Tô tiểu noan, hào đi, lại là những lời này. Nếu hắn không nghĩ tiếp thu nàng cảm tạ, kia chuyện này cứ như vậy đi. Tóm lại đối với cao bộ khoái tới nói, giải quyết chuyện này không cần tốn nhiều sức. Rốt cuộc nơi này bà thánh, đối huyện nha người vẫn là có chút sợ hãi. đa tạ, tô tiểu noan chân thành nói cảm ơn. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, cao bộ khoái giật giật môi muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra, chỉ dư một tiếng thở dài. ngày hôm sau, tô tiểu hân cùng tô tiểu noan hai chị em cùng đi hương cắt. Lúc ấy hương các đóng cửa thời điểm. Các nàng cũng đã cùng những người khác ước hảo mở cửa thời gian. Cho nên hôm nay mọi người đều lại đây. Mở cửa, trong phòng cho bủi cũng không nhiều. Nhưng tô tiểu non vẫn là mang theo người đem hương cắt trong ngoài hoàn toàn quét tước một lần. Đem đồ vật đều bày ra đến đây đi. Tô tiểu Loan chỉ huy đại gia đem hậu viện đồ vật dọn ra tới. Cửa hàng cũng không đều là nữ tử, cũng có nàng cố ý đưa tới hai gã nam tử. Chủ yếu chính là vì làm một ít nữ tử làm không được việc nào còn có phòng ngừa có người tới cửa hàng náo sự. Bất quá này hai cái nam tử đều không thế nào nói chuyện, ngày thường chỉ lo buồn đầu làm việc, tồn tại cảm rất thấp. Đồ vật đều bãi ở chính xác vị trí thượng, hương các liền chính thức khai trương. Cao bộ khói động tắc quả nhiên thức mau. Còn chưa tới ăn giữa trưa cơm thời điểm, đỗ tu hiền liền mặt sám mày cho mà lại đây, còn cầm 76 hai bạc. Làm cho cao bộ khói mặt, hắn đem bạc giao cho tô tiểu đoán, Đây là đặt ở ta nơi này công văn. Tô Tiểu nón làm bộ từ tay háo lấy ra tới bộ dáng kỳ thật là từ hệ thống nơi đó lấy tới. Nàng đem công văn giao cho Cao Bộ khoái Cao Bộ khoái tương đương với bọn họ chi gian một cái chứng nhân, hắn lấy ra chính mình kia phân công văn, đều kiểm tra rồi hai lần lúc sau, giao cho Đỗ Tu Hiển. Chính mình đem công văn xé bỏ, về sau các ngươi ơn đoán thanh toán xong. Cao Bộ khoái lạnh nhạt mở miệng. Bị hắn kia lạnh như băng ánh mắt trường, đỗ tu hiển theo bản năng liền có chút chân mềm, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Là, là, đại nhân! Đỗ tu hiển kinh sợ mà nói. Cuối cùng, hắn đương trưởng đem tam phân công văn đều cấp tiêu hủy, bay nhanh mà chạy ra hướng cát, giống như là mặt sau có người nào ở truy giống nhau. Hắn vừa ly khai, cao bộ khoái cũng không có đi vội vã, mà là ngồi ở ghế trên, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Tiểu Loan cảm thấy, có như vậy một tôn đại Phật ngồi ở này, sẽ ảnh hưởng nàng cửa hàng sinh ý, dứt khoát thỉnh hắn đi trên lầu ngồi ngồi. Kỳ thật nàng chỉ là nói câu lời khách sáo, không nghĩ tới Cao Bộ Khóe cư nhiên thật sự đồng ý. Anh Tô Tiểu Loan trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Như thế nào? Cao Bộ Khóe nâng lên mí mắt, lạnh lạnh mà nhìn nàng một cái. Tô Tiểu Loan suy nghĩ thu hồi, vội nói, không có gì, xin theo ta tới. Nàng ở phía trước dẫn đường, mang theo cao bộ khoái lên lầu, đi nàng ngày thường đợi phòng. Chi chi, hỗ trợ phao hồ trà. Vào cửa phía trước, tô tiểu Loan tiến đến cảnh liêu chi trước mặt, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Cảnh liêu chi gật đầu đồng ý, đi mặt khác phòng pha trà đi. Mời ngồi. Tô tiểu noan mời cao bộ khoái ở ghế bành ngồi hạ. Cao bộ khoái vẫn là lần đầu tới nơi này. Căn phòng này bộ trí, cùng hắn trước kia gặp qua đều không giống nhau. Thanh lưu phòng nhỏ, ánh mặt trời từ bên ngoài thấu tiến vào. Cấp ghế treo bị kín một tầng kim sắc quang huy. Cửa sổ thượng còn loại một chậu sinh cơ giạt rào cây từ đằng. Trong phòng chỉ có một cái bàn, một phen ghế bành, còn có một cái ghế treo. Tô Tiểu Loan chỉ có thể ngồi ở ghế treo mặt trên. Qua một lát, Cành Liễu Chi đem ấm trà phong tới trên bàn, lại an tĩnh mà lui ra. Tô Tiểu Loan cho chính mình cùng cao bộ khoái các đổ ly trà, giới thiệu nói. Cái này là ta chính mình chế tác trà hoa, có thể tĩnh tâm minh ngủ. Cao bộ khoái không có gì phản ứng, chỉ là một ngơ ngác mà ngồi, dùng gần như không thể nghe thấy thanh âm ân thanh. Tô tiểu noan đem nước trà đẩy đến trước mặt hắn, liền không nói nữa. Nàng thẳng ngồi vào ghế bành, tuy ý mà cầm lấy một quyển sách lật xem. Trong phòng chỉ còn lại có trang sách phiên động thanh âm, thập phần yên tĩnh. Cao bộ khoái rũ xuống con người, không biết suy nghĩ cái gì. qua một lát Hắn đột nhiên cầm lấy chính mình trước mặt cái ly, đưa đến bên môi nhấp một ngụm. Thuộc về hoa ngọt mùi hương bồi hồi ở môi rang gian, hương vị thanh nhã, một chút đều không nhị. Hắn Thô lệ bàn tay to cùng tiểu xảo tinh xảo chung trà, hình thành tiên minh đối lập. Bất chi bất giấc chung, một ly trà liền thấy đế. Hắn lại chính mình cho chính mình châm trà, một ly tiếp một ly mà uống. Tô tiểu loan tuy rằng vội vàng đọc sách, nhưng nàng cũng chú ý tới cao bộ khoái thường xuyên đổ nước động tác. Nàng chỉ đương hắn ái uống này trà, vẫn chưa nghĩ nhiều. Tới rồi sau lại, một hồ trà đều vào cao bộ khoái bụng, hắn đứng lên hướng tô tiểu loan chào từ biệt, cáo tử. Từ. từ từ, tô tiểu loan kêu chủ hắn, đem thư phong tới một bên, từ ghế treo thượng nhảy xuống tới. Cao bộ khoái dừng lại bước chân, đưa lưng về phía nàng đứng, thần sắc không tự giác mềm vài phần. Tô tiểu loan ở trong ngăn tủ lấy ra một đại bao trà hoa, giao cho trên tay hắn. Ngươi giúp ta nhiều như vậy vội, ta không có gì có thể đáp tạ ngươi. Này trà hoa đều là ta chính mình làm, không đáng giá mấy cái tiền, chính là một phần tâm ý. Ân. Cao bộ khoái nhận lấy trà hoa, xoay người đi nhanh rời đi lầu hai. Thấm lưng kia, thấy thế nào đều có chút chạy trối chết ý vị. Tô Tiểu Loan không phát hiện hắn khác thường, tiếp tục qua ở chính mình ghế treo đọc sách. Tiểu Loan muốn hay không đi ăn cơm. Tô Tiểu Hân gõ gõ môn. Hảo A. Tô Tiểu nón dối cái lười eo. Các nàng hai cái cùng những người khác cùng nhau, đi bên ngoài tìm ăn. Hôm nay không ai muốn làm cơm, hơn nữa trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cũng không đủ nhiều, không bằng đi bên ngoài ăn. Đại tỷ, người muốn ăn cái gì? Tô Tiểu nón hỏi. Nàng chính mình nhưng thật ra không có gì đặc biệt muốn ăn. Tô Tiểu hân ra cửa phía trước liền nghị kỹ rồi muốn ăn đồ vật, ta nghe nói gần nhất phố đông bên kia, khai một nhà tân cửa hàng. Nói là bán, cái gì táo phiêu bún, chúng ta đi nếm thử. Hảo a. Tô Tiểu Loan ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới ở chỗ này có thể ăn đến táo phiêu bún, không biết cùng nàng trước kia ăn qua có phải hay không cùng loại. Hai chị em kết bạn đi phố đông. Những người khác hôm nay muốn ăn những thứ khác, liền không cùng các nàng cùng đi. Chương 231 khất cái. Đi đến kia ra cửa tiệm, Tô Tiểu Loan phát hiện trong tiệm người còn không ít, chỗ ngồi cơ hồ đều ngồi đầy. Vừa lúc rửa cửa sổ địa phương, có một bàn người ăn xong rời đi, nàng cùng đại tỷ liền ngồi ở cái kia vị trí. Một cái lớn lên trắng non sạch sẽ tiểu nhị đi tới, hướng các nàng giới thiệu trong tiệm chiêu bài đồ ăn. Ta muốn một phần tàu phiêu bún, cùng bột đầu hỗn hợp bánh trôi. Tô Tiểu Hân cười nói. Tô Tiểu noan do dự một lát, muốn phân vại vải bún cùng mẹ bố. Mẹ bố cũng không phải là bố, mà là một loại thơm ngọt uống phẩm, là đem mễ tương cùng sữa bò quẹ với nhau. Đặt ở nồi thượng tiểu hỏa chấm ngao đến sền sện Không bao lâu Các nàng hai cái điểm đồ vật liền tặng đi lên Tào phớ bún thịnh ở chén sứ bên trong Cùng bình thường bún so sánh với, Trừ bỏ cải bắc thảo nhung Rau hẹ mặt ở ngoài Tào phơ bún còn thả trắng non tào phơ Mặt trên đảo thượng ngọt hàm nước tương trở gia vị Dùng chiếc đũa quay ở bên nhau ăn Khẩu vị hàm hương sàng hoạt Cay không cay đều có vậy vại, vại bún trang ở một cái nâu đen sắc tiểu ấm sành Bưng lên thời điểm còn năng, hương vị so bình thường bún càng trọng, cây rất hàm hương, có điểm lẩu cay cảm giác. Ngươi nếm thử cái này bánh trôi. Tô tiểu hân đem tiểu chén xứ hướng tô tiểu noan bên kia đầy đầy. Trong chén trang bún cái đại bánh trôi, so tiết thượng nguyên ăn bánh trôi rất tốt vài lần. Bên ngoài bọc một tầng thơm ngọt tinh mịn đậu nành phấn, cùng bột đầu hỗn hợp tô đường hương vị không sai biệt lắm. Bánh trôi mặt trên còn rót một muỗng nước đường. Tô tiểu noan ăn một viên Bánh trôi mềm mại thơm ngọt, ngoại da mềm mại, nhẹ nhàng cắn một ngụm, bên trong ngọt tư tư nhân mẹ đen liền chảy ra. Ăn ngon. Tô tiểu Loan cảm thấy thập phần kinh hỷ, so kiếp trước ăn qua còn muốn mỹ vị, có lẽ là càng thêm chính tông duyên cớ. Cửa hàng này thức ăn đều không tồi, nóng hôi hổi mẹ bố cũng rất thơm nùng, mại hương mẹ hương đan chéo, dùng tiểu nuông gô múc một muông đưa vào trong miệng, so kiếp đỉnh càng mềm một ít, ngọt ngào hương vị thẳng tắp mà thoán tiến trong lòng. Hai chị em đều ăn thật sự thỏa mãn. Rời đi kia ra cửa hàng, các nàng hai cái tính toán ở trên phố chuyển hai vòng lại trở về. Đi đến cự hương các không xa một cái trên đường, một cái cả người dơ hề hề tiểu khất cái ngăn cản các nàng hai cái. Tiểu khất cái trên mặt đều là bùn đen, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến cặp kia con ngươi thanh triệt sáng trong. hắn tựa hồ vốn dĩ muốn bắt các nàng quần áo, nhưng nhìn đến chính mình đèn tuyển tay nhỏ, cuối cùng vẫn là thu trở về. Tô tiểu Loan nghĩ đến tiểu muội cùng hắn không sai biệt lắm đại, trong lòng nhiều ít có chút cảm khái. Tô tiểu hân đau lòng vô cùng, lập tức móc ra trên người dư lại mười mấy văn tiền, tất cả đều cho cái kia tiểu khất cái. Cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu khất cái thế nhưng trực tiếp quỳ dạp xuống đất, cảm kích mà hướng về phía các nàng dập đầu. Mau đứng lên. Tô tiểu hân vội vàng đem hắn từ trên mặt đất kéo tới. Tiểu khất cái nâng lên mặt. Trong mắt nước mắt dọc theo gương mặt chảy xuống, dính vào trên mặt bùn, nước mắt đều biến thành màu xám. Tô tiểu Loan giữa mày níu lại, đem chính mình khăn đưa cho hắn, lau lau nước mắt. Tiểu khất cái lại liên tục xua tay, không chịu muốn, ta không thể muốn, ta trên người quá bẩn. Cầm. Tô tiểu noan chốc mũi một sát, mạnh mẽ đem khăn đưa cho hắn. Hắn thật cẩn thận mà nắm khăn một góc, sợ đem khăn địa phương khác làm dơ. tỷ tỷ Các người có thể hay không cứu cứu ta ca, hắn cảm nhiễm phong hàn, nhưng là ta không có tiền cho hắn mua thuốc. Tiểu khất cái trong mắt tràn ngập chờ mong cùng khẩn trương, sợ bị các nàng cự tuyệt. Hắn hai ngày này đã bị cự tuyệt không biết bao nhiêu lần, vốn tưởng rằng sớm nên chết lặng người đúng, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được dâng lên hy vọng. Không thể từ bỏ, chẳng sợ chỉ có một đường hy vọng. Ca ca lại không uống thuốc sẽ chết. Ngăn lại đang muốn mở miệng đại tỷ. Tô tiểu nón nhàn nhạt mà mở miệng, chúng ta giúp ngươi, ngươi lấy cái gì hồi báo chúng ta. Nàng sợ gặp gỡ tri ân không báo, được một tức lại muốn tiến một thứ người. Rốt cuộc trên đời này, tham lam người không ở số ít, đặc biệt là ăn qua đại khổ người, càng dễ bị thế giới vô biên mê mắt. Đến lúc đó các nàng thiện tâm, nói không chừng sẽ cho người một nhà mang đến phiền toái rất lớn. Nếu tỷ tỷ có thể cứu Kaka ta, ta về sau liền tự nguyện bán mình cấp tỷ tỷ vino. Làm trâu làm ngựa, cái gì sống ta đều chịu làm." Tiểu Khất Cái cúi đầu, run rẩy bả vai nói ra lời này. Nói chuyện thời điểm, Tô Tiểu Loan có thể nhìn ra hắn chân thành. Thì ra hắn trọng tình trọng nghĩa, tri ân báo đáp, Tô Tiểu Loan đã động muốn giúp tâm tư của hắn. Cả ca ngươi ở đâu? Mang chúng ta qua đi đi." Nàng mềm nhẹ mà nói. Tiểu Khất Cái trong mắt chợt hiện lên một trận ánh sáng, hắn kích động mà ở phía trước dẫn đường, thường thường còn sẽ quay đầu lại xem tô tiểu nón hai chị em liếc mắt một cái, như là sợ nàng hai nuốt lời đổi ý. Cuối cùng, tiểu khất cái mang theo các nàng đi một tòa pha miếu. Lùi bại miếu thờ nội, phô đầy đất cỏ khô, một người quần áo rách nát thiếu niên nằm ở mặt trên. So cái này tiểu khất cái muốn sạch sẽ một ít, cái chán cùng gương mặt phím hồng, hẳn là phát sốt. Thiếu niên trong mày, thường thường nói mê hai câu. Tô tiểu nón lập tức lôi kéo đại tỷ đi ra ngoài. Chuẩn bị đi thỉnh đại phu lại đây. Tỷ tỷ. Tiểu khất cái trong mắt ánh sáng biến mất, thay thế chính là vẻ mặt thất vọng. Vì cái gì? Vì cái gì tỷ tỷ muốn trước đáp ứng hắn cho hắn hy vọng, sau đó lại đột nhiên đổi ý. Vẻ mặt của hắn làm tô tiểu noan trong lòng đau xót, nàng tận lực dùng nhất ôn hòa thanh em an ủi nói, đừng sợ, chúng ta chỉ là đi thỉnh đại phu, ngươi nếu là không tin, có thể đi theo chúng ta. Nếu không ngươi đi thỉnh đại phu, Ta tại đây nhìn. Tô Tiểu Hân đề nghị nói. Tô Tiểu Loan không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không được, này phụ cận quá hẻo lánh, ngươi một người ta không yên tâm. Tuy nói này tiểu khất cái nhìn qua không có ý xấu, nhưng khó bảo toàn này phụ cận có cái gì người xấu. Khất cái nhưng không đều là tay trói gà không chặt tiểu hải tử, cũng có đại nhân. Nếu là thật gặp vỡ, Tô Tiểu Loan không dám tưởng hậu quả. Tô Tiểu Hân tự nhiên cũng không yên tâm Tô Tiểu Loan một người lưu lại cho nên chỉ có thể các nàng hai cái cùng đi thỉnh đại phu. Tiểu khất cái do dự trong chốc lát, vẫn là không lựa chọn cùng các nàng cùng nhau qua đi. Hắn tin tưởng này hai cái đẹp tỉ tỉ, hắn muốn lưu lại chiếu cố ca ca. Tiểu khất cái từ trên người sẽ xuống một khối còn tính sạch xe bố, đi một bên suối nước rửa sạch sẽ, ướt nhẹp. Sau đó lại dùng ước bố trả lau ca ca cái chán cùng cổ, giúp hắn hạ nhiệt độ. Ca ca, ngươi nhất định phải hảo lên A. Tiểu khất cái không ngừng cùng hắn ca ca nói chuyện, đáng tiếc thiếu niên đã ngất đi, căn bản nghe không được hắn thanh âm. Tô tiểu Loan cùng đại tỷ đi gần nhất y dì quán, cùng đang ở ngồi khám đại phu thuyết minh tình huống. Kia đại phu cũng là cái lòng nhiệt tình người, vừa nghe có người nóng lên đều ngất xỉu, vội vàng đề thượng chính mình hồng thuốc, cùng tô tiểu noan hai chị em cùng đi pha miếu. Thấy vậy, tô tiểu Loan nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Nàng liền sợ đại phu ngại phiền thoái ngại dơ. Không muốn thế cái kia khất cái thiếu niên trị liệu. con hảo tên này đại phu là cái chân chính y dìa giả nhân tâm người. Mới vừa đi gần kia phàm miếu, liền nghe được tiểu khất cái tê tâm liệt phế tiếng khóc, ca, ca ngươi tỉnh tỉnh A, ca, ngươi không cần chết. Chương 232 bình xứ. Tô tiểu Loan tỷ mội cùng đại phu trong lòng cả kinh, chạy nhanh nhanh hơn bước chân. Đi tới cửa, liền thấy kia tiểu khất cái nhào vào nhà mình ca, ca trên người. Khóc đến ruột gan đứt từng khúc, trên mặt nước mắt hỗn hợp nước bùn, thoạt nhìn càng ố vế. Người ca làm sao vậy? Tô tiểu nón bước nhanh đi qua đi. Tiểu khất cái trong tay cầm một mảnh to rộng lá cây, mặt trên đựng đầy thủy. Hắn nghe được tô tiểu nón hỏi chuyện, mất hồn trả lời nói, ta ca hắn giống như đã chết. Đã chết? Hẳn là không có à, tuy rằng kia thiếu niên ngực phập phòng biên độ rất nhỏ, khá vậy có thể nhìn ra tới còn có hô hấp. Tô tiểu noan chạy nhanh thỉnh vị kia đại phu tiến lên. Nàng không học quá y y thuật, chỉ biết chỉ một ít bình thường làn ra vấn đề, loại này nóng lên nàng một chút manh mối đều không có. Đại phu trước kiểm tra rồi một chút thiếu niên mí mắt, bờ lưỡi, lúc sau mới bắt tay đáp ở trên cổ tay hắn. Một lát sau, đại phu thu hồi tay, đem tới phía trước liền chuẩn bị tốt dược lấy ra tới, đang muốn giao cho cái kia tiểu khất cái, lại có chút do dự, sợ hắn sẽ không sát thuốc. Là muốn sắc thuốc sao? Giao cho ta đi. Tô tiểu nón nhìn ra đại phu rồi dám, chủ động đem dược liệu tiếp qua đi. Đại phu gật gật đầu, đem chính mình mang đến một cái tiểu dược lò cũng cùng nhau giao cho nàng. Tới phía trước, tô tiểu nón cũng đã thuyết minh khất cái thiếu niên bệnh trạng, cho nên đại phu đem có khả năng dùng được với dược mang theo lại đây, đều là trước tiên bảo chế xử lý tốt. Sợ nơi này không có dược lò, hắn còn cố ý mang đến một cái. Tô Tiểu Ngoan ở trong lòng cấp vị này đại phu cẩn thận điểm cai tán. Đi thôi, mang ta đi rửa sạch dược liệu, thuận tiện nhóm lửa sắt thuốc. Tô Tiểu Loan kêu lên còn không có lấy lại tinh thần tiểu khất cái, cùng nhau ra phá miếu môn. Phá miếu cách đó không xa chính là một cái dòng suối nhỏ, rửa sạch dược liệu cùng dược lò thời điểm. Tô Tiểu Ngoan cũng không ngẩn đầu lên hỏi, ngươi vừa rồi nói như thế nào ngươi ca đã chết? Hắn này không phải hào hào sao? Tiểu khất cái đã khóc hốc mắt còn hồng, có chút ngượng ngùng mà nói, ta cho ta ca huy thủy, như thế nào đều rót không đi vào. Ta liền cho rằng hắn không được. Trước kia hắn nơi nào trải qua quá những việc này. Cho nên liền phán đoán người tồn tại đã chết thường thức đều không có. Yên tâm đi, hắn chỉ là bình thường nhiễm phong hàn, không bao lâu liền sẽ hảo lên. Tô tiểu nón đã đem đồ vật đều xử lý tốt. Nàng tìm được một chỗ tương đối chống trải địa phương. Tìm đôi tuổi gỗ cùng khô thảo, từ trong tay háo móc ra mồi lửa điểm nổi lên hỏa. May mắn nàng có hệ thống, thường dùng đồ vật đều đặt ở kia. Hi hi, chủ nhân ta lợi hại đi. Hệ thống mềm mại trong thanh âm, tràn ngập tiêu ngạo. Lợi hại, ngươi lợi hại nhất. Tô tiểu non đã lâu không nghe được nó thanh âm, giờ phút này vừa nghe đến, liền câu môi cười khẽ, ở trong đầu đáp lại nói. Nàng làm tiểu khất cái đi phụ cận nhặt tuổi lửa. Chính mình tác động thủ đáp nổi lên cái cái giá. Nơi này bùn đất hơi có chút mềm mại, vừa lúc có thể thoải mái mà đem nhánh cây cắm vào trong đất, lại dùng phụ cận dây đằng đem nhánh cây trói thành hai cái giá ba chân, trung gian đắp một cây thật dài nhánh cây, dược lò liền treo ở chính giữa. Ngọn lửa điên cuồng liếm lắp dược lò từ ngoài. chớ hỏa hậu không sai biệt lắm, tô tiểu Loan triệt không ít tuổi lửa, bắt đầu tiểu hỏa chậm rãi sát thuốc. Tiểu khất cái nhặt được tuổi lửa cũng đủ dùng. Hắn ngồi ở đống lửa phía trước, thiêu xong một cây củi lửa, hắn liền thêm một cây. Kia nghiêm túc bộ dáng, không biết còn tưởng rằng hắn đang làm cái gì quan trọng đại sự. Khó khăn chờ đến dược trên hảo, tô tiểu Loan tính toán đem dược lò bắt được thủy biên, chạy nhanh đem đổ ấm giang xuống. Hảo cấp kia khất cái thiếu niên uy dược, người dẫn ta đi cái suối nước tương đối thiện địa phương. Tô tiểu Loan đối kia tiểu khất cái nói, suối nước quá sâu, dược lò một bỏ vào đi đã bị bao phủ. Còn phải vẫn luôn dùng tay dẫn theo dược lò mặt trên, quá mệt mỏi. Hảo! Tiểu khất cái đối này phụ cận còn tính tương đối quen thuộc. Hai người hơi chút đi xa một ít, tìm được rồi một chỗ thủy tương đối thiện địa phương. Chờ dược lò sờ lên không như vậy năng, tô tiểu loan trực tiếp đem dược lò đặt ở thủy biên. Suối nước vừa lúc vừa đến bếp lò 2 phần 3 chỗ, sẽ không chạy vào bếp lò ô nhiễm dược. Chờ chờ! Tô tiểu noán đột nhiên nghe được phía sau một trận xổ sổ, sổ soạt soạt thanh âm. Nàng theo bản nàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến bốn cái cả người dơ loạn, khuôn mặt vặn vẹo đáng khinh khất cái hướng tới nàng đi tới. A! Tiểu khất cái sợ tới mức kêu to, tiếng kêu kinh nổi lên vô số chim bay. Cơm miệng! Trong đó một cái đại khất cái trực tiếp vòng đến hắn mặt sau, dùng cây gậy mánh gõ một chút, đem hắn cấp gõ hôn mê. Kia bốn người còn không có tới gần. Nàng đã nghe tới rồi bọn họ trên người toàn xú vị, theo bản năng lui về phía sau. Tiểu khất cái trên người tuy ràng rơ, khá vậy không xú A. Lớn lên còn rất xinh đẹp, thật là tiện nghi chúng ta ca mấy cái. Trong đó một cái khất cái đáng khinh mà trà sắt tay. Cũng không phải là, chúng ta nào hưởng dụng quá như vậy mặt hàng, dùng xong rồi bán được nhà thổ cũng đáng không ít tiền. Một cái khác khất cái một chương miệng, liền lộ ra đầy miệng răng vàng. Lần trước cái kêu bán vài lượng bạc đâu, cái này như thế nào đều có thể bán mười mấy hai, chúng ta muốn phát tải. Nghe bọn hắn lời này, hẳn là không thiếu làm như vậy sự. Tô tiểu noan đốn rác dạ dày quay cuồng không thôi, một trận buồn ôn. Nàng âm thầm may mắn, còn hảo vừa rồi không đem đại tỷ chính mình một người lưu tại này phụ cận. Bằng không thật đúng là không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Chỉ là ngâm lại khiến cho người hỏng mất. Tô tiểu Loan không tưởng nhẹ tha này bốn cái khất cái. Nhưng nàng không nghĩ đụng tới bọn họ mấy cái góc áo, liền từ hệ thống nơi đó muốn tới một đống mê hồn tán. Còn không đợi kia khất cái tới gần, nàng trực tiếp đem thuốc bột sái đi ra ngoài. Vài tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm vang lên, kia mấy người không hề phòng bị dưới, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Xử lý như thế nào? Tô tiểu non có chút do dự. Nàng không phải thích giết chóc người, nhưng nếu là buông tha bọn họ, khó bảo toàn bọn họ về sau sẽ không đối những người khác xuống tay. Hơn nữa bọn họ thấy được nàng mặt, về sau vạn nhất thực thi trả thù liền không xong. Nàng là không sợ, nhưng liền sợ cấp người nhà mang đến nguy hiểm. Giết đi. Hệ thống vơ vét nó nơi đó dự thảo, phát hiện có thể làm ra một loại nước thuốc, ngay lập tức đem kia nước thuốc làm ra tới, giao cho tô tiểu noãn. Đây là cái gì? Tô tiểu Loan cầm trong tay bình xứ, nghi hoặc hỏi. ngày thường hệ thống cho nàng bình xứ đều rất nhỏ. Này vẫn là lần đầu bắt được bàn tay lớn như vậy cái chai đâu, không biết bên trong chính là cái gì. Người trực tiếp ngã vào mấy người kia trên người thì tốt rồi. Hệ thống không muốn nhiều lời, sợ tô tiểu loan không đành lòng. Tô tiểu loan thực tín nhiệm hệ thống, không chút do dự làm theo. Qua một lát, những người đó trên người truyền đến một trận chi lạp chi lạp thanh âm. Nàng quay đầu nhìn lại, tại chỗ nơi nào còn có kia mấy cái khất cái bóng dáng. Chỉ còn lại có một đống khói trắng. Tô tiểu nón nhịn không được trong lòng nhảy dự, chạy nhanh đem trang nước thuốc bình xứ đặt ở hệ thống nơi đó. Không nghĩ tới hệ thống còn có thể làm ra như vậy bạo lực đồ vật. Bất quá tô tiểu nón trong lòng nhưng thật ra không có hối hận, nàng hôm nay mềm lòng. Về sau muốn thật cấp mâu thân đại tỷ các nàng mang đến nguy hiểm, nàng chính là chết cũng sẽ không tha thứ chính mình. Tây cối bên kia truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm, một người cao lớn bóng người đi ra. Trưng 233 cao đại ca. Tô tiểu noan vừa thấy đến hắn, che giấu ở tay háo hạ đôi tay nháy mắt nắm chặt, hàm răng gắt gao cắn môi dưới. Nàng khẩn trương rõ ràng. Chuyện vừa rồi, ngươi đều thấy được. Tô tiểu noan cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, chỉ là trong thanh âm run rẩy vẫn là bại lộ nàng chân thật cảm xúc. Ngươi tới đúng là cao bộ khoái, lúc này hắn trên mặt biểu tình thực phức tạp, ánh mắt càng là đen tối. Ân, Hắn bình tĩnh gật gật đầu. Không có việc gì thời điểm, hắn thích ở gần đây giải sầu, mới vừa rồi vừa lúc nghe được tiểu khất cái kêu cứu, hắn liền chạy nhanh chạy tới. Không nghĩ tới, vừa lúc nhìn đến tô tiểu noan dùng mê dược đem kêu bốn cái khất cái mê choáng một màn. Hắn thấy nàng thoát ly nguy hiểm, liền tính toán đi trước rời đi, kêu lên mặt khác bộ khói đem này bốn người cấp bắt trở về. Nhưng không nghĩ tới, nhìn qua nhu nhu nhược nhược tô tiểu noan, cư nhiên trực tiếp đem người cấp giết hơn nữa một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy đến một màn này, đánh chết đều sẽ không tin tưởng, nàng cư nhiên sẽ làm ra như vậy sự. Bọn họ, tội không đến chết. Cao bộ khoái hít sâu một hơi, trầm trọng mà mở miệng. Tô tiểu noan liếm liếm có chút khô khốc cánh môi, một lát sau mới trả lời, ta sợ bọn họ sẽ trả thù người nhà của ta. Nếu là bọn họ thật làm như vậy, ta sẽ cho người nhà của ngươi chủ trì công đạo. Cao bộ khoái lạnh lùng mà nhìn nàng. Ta không cần công đạo, ta chỉ cần người nhà có thể an toàn. Nếu thật sự đã xảy ra như vậy sự, lại công đạo lại có thể như thế nào đâu? Là có thể đền bù đã chịu thương tổn sao? Tô tiểu nón mắt đôi phiếm đỏ đậm, nhìn qua có chút điên cuồng. Nàng hiện tại trạng thái sắc thật thực không thích hợp. Chỉ cần là đề cập đến người nhà an toàn, nàng đều sẽ không thiếu cảnh giác. Hiện giờ bị cao bộ khoái thấy được nàng hành hung quá trình. Nàng rất sợ chính mình sẽ bị hắn bắt lại Nhưng cao bộ khoái đối nàng có ân Nàng không có khả năng làm thương tổn chuyện của hắn Lo lắng, khẩn trương, lo âu dưới Nàng còn có thể bảo trì thần trí thanh minh đã rất khó được Cao bộ khoái một nghẹn Lại là không nói chuyện phản bác Ngươi nói đúng Nếu thật sự đã xảy ra Đòi lại công đạo lại có ích lợi gì Bất quá Ngươi sợ hãi sự tình rốt cuộc không có phát sinh Không phải sao Ngươi biết này bốn cái khất cái, đã không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy sao? Những cái đó bị bọn họ hủy diệt cả đời các cô đương, không biết đang ở cái nào địa phương, Lặng yên không một tiếng động mà điều tàn, các nàng người nhà không biết sẽ có bao nhiêu thống khổ. Lấy bốn người này mất đi nhân tính trình độ, nếu là bị ta làm hại vào nhà tù, ra tới lúc sau khẳng định muốn tới tìm ta cùng người nhà của ta báo thủ. Tô Tiểu Nói nhìn thẳng hắn đôi mắt, từng câu từng chữ mà nói, Không, có lẽ không cần chờ đến bọn họ ra tới, bọn họ hoàn toàn có thể thỉnh mặt khác đồng loa tới hỗ trợ báo thủ. Nàng lại bồi thêm một câu. Người thực thông minh, biết nói những lời này tới kích khởi ta tinh thần trọng nghĩa. Cao bộ khoái kéo kéo môi, ngữ khí không biết là bao là biếm. Tô tiểu non trong lòng dùng mình, không nghĩ tới bị ra hỏa này cấp đã nhìn ra. Nàng sắc thật là nghĩ thông suốt quá này đoạn nói những cái đó cô nương có bao nhiêu đáng thương nói. Tới khơi mào cao bộ khoái tinh thần trọng nghĩa cùng đồng tình. Người suy nghĩ nhiều, ta nói đều là sự thật mà thôi. Tuy rằng bị đã nhìn ra, nhưng tô tiểu noan nhưng không tính toán thừa nhận. Kỳ thật nếu là ở kiếp trước, nàng khẳng định sẽ không tùy tiện hại kia bốn người thánh mạng. Bởi vì kiếp trước nơi nơi đều là theo dõi, kia bốn người cơ hồ không có cơ hội đi thương tổn bên người nàng người. Nhưng nơi này không giống nhau, nơi này có quá nhiều hẻo lánh nơi hoang vắng. Không biết nơi nào liền sẽ phát sinh hủy hoại một gia đình ác sự, lại không người biết hiểu. Nàng không nghĩ như vậy sự tình, phát sinh ở chính mình người nhà trên người. Cao bộ khoe đến gần vài bước, cao lớn thân hình đem nàng nhỏ sinh thân mình bao phủ ở bên trong, vừa rồi nước thuốc từ lâu ra. Kia nước thuốc thực sự thần kỳ, liền hắn đều không có nghe nói qua. Chỉ cần vài dọn, là có thể làm một người hoàn toàn biến mất. Ta phía trước ngẫu nhiên nhận thức giang hồ nhân sĩ cho ta. Liền này một lọ. Tô tiểu nón lại bắt đầu mặt không đổi sắc mà nói dối. Cao bộ khoái hiện tại đã không dám đem nàng trở thành một cái bình thường thiếu nữ tới đối đãi. Cho ta xem. Hắn vươn bàn tay to, ngón tay hơi hơi nguéo một cái. Tô tiểu nón đem nước thuốc dao cho hắn. Cao bộ khoái mở ra nút lọ nhìn nhìn, lại nghe nghe. Ngươi nhưng đừng đem đồ vật đảo ngươi trên tay. Tô tiểu nón sợ hắn tiếp theo cái động tác chính là cái này. Cao bộ khoái lạnh lạnh mà liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ta không phải ngốc tử. Hắn đá tới một đống khô lá cây, ở mặt trên nhẹ nhàng sái một ít nước thuốc. Thức mau, cùng vừa rồi giống nhau, lá cây cũng biến thành một mảnh khói trắng, không lưu lại chút nào dấu vết. Cao bộ khoái đối thủ nước thuốc càng thêm tò mò. Tô Tiểu noan tâm còn bất ổn. Nàng không biết cao bộ khoái thái độ này là có ý tứ gì, rốt cuộc có đồng ý hay không buông tha nàng a? Vì sao cái này cái trai không có việc gì? Cao bộ khói cẩn thận mà kiểm tra quá bình thân, chính là bình thường bình xứ không sai. Tô tiểu loan không biết đáp án, chỉ có thể ở trong đầu hỏi hệ thống. Nước thuốc duy nhất không thể ăn mòn đồ vật chính là đồ xứ. Hệ thống hào phóng mà nói cho nàng đáp án. Tô tiểu loan đem hệ thống nói lặp lại một lần. Cao bộ khói hơi hơi như mày, không nói cái gì nữa. Thứ này quá nguy hiểm, ta giúp ngươi thu. Cao bộ khói nói xong, trực tiếp đem nút bình tắt thượng, đem đồ vật phóng tới chính mình trong lòng ngực. Ta tô tiểu non đang muốn phản kháng, nhìn đến hắn lạnh như băng ánh mắt, nói cái gì cũng không dám nói. Dù sao chỉ là một lọ nước thuốc mà thôi, hệ thống nơi đó nhiều đến là. Nếu là nàng một hai phải keo kiệt không chịu cho, vạn nhất cao bộ khói đột nhiên trở mặt, muốn đem nàng bắt lại làm sao bây giờ. Tính, nhẫn nhất, nhất thời gió êm sóng lặng đi. Cao bộ khoái thu hồi nước thuốc lúc sau, nâng bước ở khắp nơi nhìn nhìn, đem có khả năng trở thành chứng cứ đồ vật đều thu đi hoặc tiêu hủy. Bao gồm kia bốn cái khất cái không cẩn thận bị nhánh cây quát xuống dưới lạn mảnh vải, còn có bọn họ tới khi giấu chân. Thậm chí phía trước cái kia khất cái dùng để đánh tiểu khất cái gậy gỗ, cũng bị hắn bẻ thành vài đoạn, phân biệt ném tới trong nước cùng địa phương khác. Cái này cẩn thận trình độ, làm tô tiểu nón đều không cấm lưỡi lưới. Thật không hổ là làm này một hàng. Đi thôi. Cao bộ khóe xoay người rục rời đi nơi này, thấy nàng còn tại chỗ thất thần, mở miệng nhắc nhở nói. a, áo. Tô tiểu noan vội vàng đuổi kịp. Hắn thái độ này, hẳn là tính toán giả không biết nói đi. Đi qua tiểu khất cái bên người thời điểm, tô tiểu noan xé một mảnh sạch sẽ lá cây, thỉnh chút mát lạnh suối nước, ngã vào trên người hắn. Hát xì. Hắn đánh cái hát xì, cuối cùng là tỉnh lại. Tỷ tỷ. Tiểu khất cái mới vừa khôi phục thần trí, liền nghĩ tới ngất xỉu chi gian nhìn đến kia mấy cái khất cái, hắn cả kinh tâm đều mau nhảy ra ngoài. Như vậy thiện lương tỷ tỷ, nhưng ngàn vạn không thể có việc. Ta hảo đâu, có vị đi ngang qua đại ca đã cứu ta. Tô tiểu loan một tay dẫn theo rượt lò, một tay kia chỉ chỉ đứng ở một bên cao bộ khoái. Cao bộ khoái luôn là một bộ mặt lạnh mặt đen, nhìn khiến cho người e ngại. Nói hắn có thể lấy một địch bốn. Tiểu khất cái là tin. Chương 234 hiểu lầm. Đa tạ vị này trang sĩ, cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới, tiểu khất cái cư nhiên trực tiếp cấp cao bộ khoái quy xuống, còn ở không ngừng dập đầu, cái chán đều chảy ra một tầng vết máu. Tô tiểu Loan chạy nhanh đem hắn kéo tới, ngươi làm gì vậy? Tiểu khất cái vừa nhức đầu, tô tiểu Loan mới phát hiện, gia hỏa này lại khóc vẻ mặt nước mắt, cùng cái dơ hề hề tiểu miêu dường như. tỷ tỷ Còn hảo ngươi không có việc gì, bằng không, bằng không ta chính là chết đều không thể an tâm. Tiểu khất cái nắm chặt nắm tay, đau kịch liệt mà nói. Ngất xỉu đi phía trước, nhìn đến kia mấy cái thường xuyên ở phụ cận du đã khất cái ra tới, hắn thật sự hảo thống khổ. Hắn hảo hận chính mình không có sức lực, cũng không biết võ công. Nếu là tỷ tỷ thật sự bởi vì cứu hắn cùng ca ca hai người bị thương hại, hắn vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ chính mình. Hảo! Ta này không phải không có việc gì sao, đừng lo lắng tô tiểu noan ôn nhu mà an ủi nói, đi thôi, đi cho ngươi cà cà đưa dược. Cao bộ khoai ánh mắt kỳ dị mà nhìn nàng một cái, tựa hồ là cảm thấy tò mò. Hắn thật là càng ngày càng nhìn không thấu nữ nhân này. Vừa rồi nàng có thể so rất nhiều nam nhân đều muốn tàn nhẫn được ác, lúc này như thế nào lại biểu hiện đến như vậy ôn nhu? Này thật là cùng cá nhân sao? Rốt cuộc cái nào mới là chân chính nàng? Tô Tiểu Loan cũng mặc kệ hắn ở trong lòng tưởng cái gì, chỉ cần hắn không đề cập tới đem nàng đưa đến quan phủ, nàng liền không cần sợ. Đi trở về Phàm Miếu, đại phu đang theo Tô Tiểu Hân trò chuyện thiên. Người muội muội còn sẽ y y thuật?" Đại phu kinh ngạc nói. Tô Tiểu Hân gật gật đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, cũng không phải là ta muội muội là cùng nước trong trấn quản đại phu học y y thuật, giống nhau tiểu ma bệnh nhưng không làm khó được nàng. Quản tiên bối Vậy ngươi muội muội cũng thật đến không được, phía trước bao nhiêu người tưởng bái quản tiền bối vi sư, hắn cũng chưa đáp ứng đâu. Đại phu hiển nhiên nghe nói qua quản đại phu danh hảo. Tô tiểu noan không thể không ra tiếng đánh gãy bọn họ hai cái nói chuyện, đại phu, đại tỷ dược chiên hảo. Chạy nhanh đút cho hắn đi, trong chốc lát hẳn là là có thể hạ sốt. Đại phu tiếp nhận dược lò kiểm tra rồi một chút, thấy không ra bất luận cái gì sai lầm mới yên tâm. Uy dược sự tình tự nhiên giao cho tiểu khất cái. Đại phu chú ý tới đi theo Tô tiểu Loan phía sau cao bộ khoái, tưởng nhà nàng người nào, cũng không có mở miệng hỏi nhiều. Tô tiểu Hân nhìn đến nhà mình muội muội mặt sau đi theo cái nam nhân, vẫn là cái mặt thuộc, kinh ngạc đến không biết nên nói cái gì cho tốt. Về nhà lúc sau cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tô tiểu Loan đi đến đại tỷ bên người, nhỏ giọng đối nàng nói, Tô tiểu Hân tạm thời áp xuống trong lòng tò mò, không hỏi cái gì. Nhưng nàng tầm mắt vẫn luôn ở tô tiểu Loan cùng cao bộ khoái chi gian bồi hồi, hiển nhiên là hiểu lầm. Tô tiểu Loan trong lòng cười khổ, lại không tốt ở giờ phút này giải thích. Vị này đại phu y thì thuật quả nhiên cao siêu, không bao lâu, thiếu niên liền ho khan hai tiếng, tỉnh lại. Trên mặt hắn không bình thường ngừng đỏ cũng lui xuống, nghĩ đến hẳn là hạ sốt. Ca, ngươi tỉnh lại là hai vị này tỉ tỉ giúp chúng ta mời đến đại phu. Tiểu khất cái hỉ cực mà khóc khóc sức mướt mà cùng hắn ca nói hôm nay phát sinh sự tình. Tô Tiểu Loan một trận đầu đại, còn chưa từng gặp qua như vậy hái khóc hài từ đâu. Thiếu niên cường trống còn có chút nhún ra thân mình đứng lên, đi đến Tô Tiểu Loan mấy người trước mặt, thật sâu mà cúc một cùng, ân nhân đại ân đại đức, ta suốt đời khó quên. Được rồi, ta còn phải hồi hiệu thuốc xem bệnh, liền đi trước. Đại phu vừa thấy hắn hảo, vội vàng cầm lấy chính mình hòng thuốc, chuẩn bị rời đi. Vốn dĩ hắn hẳn là khai phương thuốc liền rời đi, nhưng hắn dược lò còn ở tô tiểu noan nơi đó, hơn nữa hắn lo lắng tô tiểu hơn một người chăm sóc khất cái thiếu niên sẽ không an toàn, liền ở lâu trong chốc lát. Tô tiểu noan vội vàng đưa lên tiền khám bệnh cùng dược phí, đi ra ngoài tặng đại phu một đoạn đường. Nàng trở về thời điểm, thấy cao bộ khoái còn ở chỗ này, ánh mắt lóe lóe. tỷ tỷ, vị này đại ca đồng ý thu lưu ta cùng ca ca, về sau chúng ta liền có chỗ ở. Tiểu khất cái vui sướng mà cùng nàng chia sẻ tin tức tốt này. A, tô tiểu Loan vẻ mặt mờ mịt. Nàng bất quá là đi ra ngoài tặng hạ đại phu, như thế nào trở về liền theo không kịp bọn họ tiết tấu đâu. Tỷ tỷ, ta sẽ hảo hảo cùng vị này đại ca học công phu, chờ ta học thành, liền cùng ca ca cùng nhau báo đáp các ngươi. Tiểu khất cái lại quỳ gối trên mặt đất, hướng tới tô tiểu nhoãn tỷ mụi cùng cao bộ khoái một người dập đầu lệ ba cái. Mau đứng lên. Tô tiểu nón lại bị tiểu tử này động tác cấp kinh tới rồi. Hắn như thế nào động bất động liền khóc, động bất động liền quỳ xuống A, thật làm đầu người đại. Hành đi, vậy các ngươi về sau liền đi theo cao đại ca đi. Tô tiểu nón cười nói, bọn họ có thể tìm được quy túc, nàng tự nhiên cũng thực vui vẻ. Nghe được nàng nói cao đại ca, cao bộ khoái tâm đột nhiên run lên, đôi mắt chỗ sâu trong nhanh chóng xẹt qua nào đó cảm xúc. Bất quá tô tiểu noan chỉ là theo tiểu khất cái nói, thuận miệng hô một câu mà thôi, cũng không có mặt khác ý tứ, không nghĩ tới sẽ bị hắn hiểu lầm. Đa tạ vài vị ân cứu mạng. Thiếu niên lại lần nữa mở miệng nói lời cảm tạ. Hắn thần sắc lãnh đạo, trong mắt lại tràn ngập cảm kích. Vốn tưởng rằng lần này sợ là chịu không nổi đi, không nghĩ tới may mắn gặp gỡ người tốt, còn có người nguyện ý thu lưu bọn họ. Xem ra ông trời đối bọn họ không tệ. Không cần cảm tạ. Nếu không phải ngươi đệ đệ mang chúng ta lại đây, chúng ta cũng không có biện pháp hỗ trợ. Tô Tiểu Noan cười nói. Tô Tiểu Noan lúc này mới phát hiện, tên này thiếu niên sống lương định đến thẳng tắp, ánh mắt trong suốt ẩn ẩn hàm chứa ngạo khí, ngón tay cũng không giống nghèo khổ nhân ra thô giác. Hàn là xuất thân bất phàm mới đúng, chỉ là không biết vì sao sẽ lưu lạc đến tận đây. Thiếu niên nhìn về phía Tiểu Khất Cái, thật là vui mừng. Kế tiếp lại Hàn huyên vài câu, Tô Tiểu Noan mới biết được. Nguyên lai này đối khất cái cũng không phải thật sự huynh đệ. Thiếu niên kêu lạc hồ, trong nhà gặp biến cố mới lưu lạc đầu đường. Hắn có vài phần cậy mạnh, thấy tiểu khất cái tổng chịu khi dễ, thường xuyên bảo hộ tiểu khất cái, còn cấp không có tên tiểu khất cái đặt tên kêu lạc hồ, cùng tên của hắn cùng âm. Hai người tại đây phá miếu ở, lẫn nhau nâng đỡ, chiếm được cơm cùng nhau ăn. Lần này thiếu niên vì bảo hộ tiểu khất cái, cùng người đánh một trận không cẩn thận rơi xuống nước nhiễm phong hàn. Tiểu khắc cái không có từ bỏ hắn, mà là vẫn luôn nhớ kỹ hắn lân tình, không chỉ có đem thảo tới bạc tích cóp lên cho hắn mua thuốc, còn đi trên đường cái nơi nơi cầu người hỗ trợ. May mắn gặp gỡ tô tiểu noan hai chị em. Nghe xong bọn họ chuyện xưa, tô tiểu Loan cùng đại tỷ liếc nhau, trong lòng đều là một cái ý tưởng. Không cứu là người, mặc kệ là lạc hồ vẫn là lạc hồ, đều là lương thiện người, đáng giá bị cứu. Cao đại ca, hai người kia liền giao cho ngươi. Trước khi đi, tô tiểu loan đối cao bộ khoái nói. Cao bộ khoái lạnh khuôn mặt, hơi hơi gật đầu tỏ vẻ biết được. Lúc sau, năm người một khối rời đi phàm yếu. Tô tiểu nón hai chị em trở về hương cắt, cao bộ khoái mang theo hai cái tiểu tử về nhà tắm gội thay quần áo. Mới vừa một cùng cao bộ khoái bọn họ tách ra, tô tiểu hân liền bắt khoái hỏi, nón nha đầu, ngươi cùng cao bộ khoái chi gian, có phải hay không? Đại tỷ, ngươi hiểu lầm. Vừa rồi ta cùng tiểu lạc hồ gặp mấy cái người xấu, cao bộ khoái vừa lúc đi ngang qua, giúp ta đem người cấp cưỡng chế di rời. Tô tiểu noan dùng phía trước kia bộ lấy cớ. chương 235 ngắm hoa hiến. Cái gì? Các ngươi gặp được người xấu. Tô tiểu hân lập tức bị những lời này hấp dẫn lực chú ý. Tô tiểu noan không lắm để ý gật gật đầu. Ân, ta cùng tiểu lạc hồ cũng chưa bị thương. May mắn, cao bộ khoái đi đến kịp thời. Nàng không muốn nói quá nhiều, sợ đại tỷ lo lắng. Bất quá tô tiểu hân nhưng không dễ dàng như vậy buông tha nàng, cuốn lấy nàng hỏi vài cái vấn đề, xác nhận nàng thật sự không có việc gì mới yên tâm. Tiểu đoán, ta cảm thấy cao bộ khoái người không chỉ có người hảo, lớn lên cũng không kém, còn có công phu trong người. Ngươi cùng hắn tô tiểu hân lại nhắc tới vừa rồi cái kia đề tài. Tô tiểu đoán một trận đầu đại. Đại tỷ, ngươi tưởng cái gì đâu? Ta cùng hắn không có khả năng. Tô Tiểu Loan kiên quyết phủ định bọn họ quan hệ, miễn cho đại tỷ nghĩ nhiều. Tô Tiểu Hân không có bởi vì nàng phủ định mà thay đổi chủ ý, ngược lại càng nghĩ càng cảm thấy, Cao Bộ Khoái cùng Tiểu Loan rất xứng đôi. Đúng rồi, Cao Bộ Khoái gọi là gì? Tô Tiểu Hân bỗng nhiên nhớ tới, tựa hồ vẫn luôn đều chỉ xưng hô hắn vì Cao Bộ Khoái, căn bản không biết hắn tên đầy đủ. Hắn vấn đề này, đem Tô Tiểu Noan cũng cấp hỏi kẹt. Hắn gọi là gì, ta cũng không biết. Tô Tiểu Loan xấu hổ mà nói. Nhân ra đều giúp nàng như vậy nhiều lần, nàng cư nhiên không nhớ rõ hỏi nhân ra tên. Sắc thật rất xấu hổ. Chờ hắn lần sau tới Hương Các, người nhớ rõ hỏi một chút. Tô Tiểu Hân chấp chớp mắt, tự giác đây là cái không tồi cơ hội. Tô Tiểu Noan chỉ có thể có lệ qua đi, chạy nhanh rời đi đề tài. Cũng may Hương Các thực mau liền đến, Tô Tiểu Hân còn có không ít sự tình muốn hội tạm thời đem việc này cấp quên ở sau đầu. Tô Tiểu Loan mới vừa vừa vào cửa, Cành Liêu Chi liền tới đây cùng nàng nói, lần trước cái kia Lý Phu Nhân lại tới nữa. Lý Phu Nhân, kia không phải huyện lệnh Phu Nhân sao? Tô Tiểu Loan chạy nhanh làm người đem nàng thỉnh tiến vào. Lần này Lý Phu Nhân vẫn như cũ mang khăn che mặt, tiến phòng, nàng liền đem chính mình khăn che mặt hái được xuống dưới, lộ ra bên trong hoàn mỹ không tỉ vết dung mạo. Nàng lán ra liền cùng mới vừa lộ sát trứng gà dường như, minh diễm động lòng người, một chút hồng trần dấu vết đều nhìn không ra tới. Tô lão bản, lần này ít nhiều người cho ta đồ vật, bằng không ta này mặt, sợ là liền phải hoàn toàn hủy hoại. Lý phu nhân cảm kích mà nói. Lý phu nhân khách khí, này vốn chính là ta nên làm. Tô tiểu nón đạm cười trả lời. Vừa rồi nàng đột nhiên tưởng nói thuộc buồn phận việc, ngược lại lại cảm thấy những lời này có vẻ quá lãnh đạm vẫn là ở xuất khẩu phía trước thay đổi câu. Nguyên bản năm trước ta mặt liền hảo đến không sai biệt lắm, khi đó ta liền nghĩ đến tìm ngươi nói lời cảm tạ, lại bị sự tình trì hoãn, này một kéo liền kéo dài tới hiện tại. Lý Phu Nhân mở miệng giải thích nói. Nguyên bản nghĩ tới tới cùng tô tiểu Loan nói lời cảm tạ, chờ nàng khó khăn có thời gian, hương các lại sớm đã đóng cửa. Nàng cảm thấy tùy tiện tìm tới tô tiểu Loan ra không tốt, liên chờ tới rồi hương cắt một lần nữa mở cửa buôn bán. Tô tiểu noan gật đầu tỏ vẻ lý giải, không ngại, chỉ cần phu nhân mặt khôi phục liền hảo. Hai người hàn huyên trong chốc lát, lý phu nhân cho nàng đệ một phong thiệp mời. Tô cô nương, quá mấy ngày, ta tưởng ở trong phủ tổ chức một hồi ngắm hoa yến nếu ngươi có thời gian nói, hoan nên lại đây cổ động. Tô tiểu noan ánh mắt sáng lên. Nàng đang lo không cơ hội tiếp xúc đến trong huyện nhất có tiền có quyền kia một bát người đâu. Hiện tại hương các sinh ý tuy rằng hảo, nhưng đại đa số đều là bình thường phú thương gia phu nhân cô nương lại đây mua, ngày thường huyện lệnh phu nhân cái này cấp bậc, rất ít tới hương các bên này. Nếu là đi tham gia cái này ngắm hoa yến khẳng định có thể làm hương các thanh danh nâng cao một bước. Hảo, ta nhất định sẽ đi. Tô tiểu noan vui vẻ đồng ý. Lý phu nhân lại đãi 30 phút thời gian, cùng tô tiểu noan hàn huyên rất nhiều về hộ gia bí quyết. Cuối cùng mới lưu luyến không rời mà rời đi. Nàng mới vừa vừa đi, tô tiểu noán liền đi cách vách tìm đang ở theo thừa đại tỷ. Đại tỷ, ngươi xem đây là cái gì? Tô tiểu loan cười tủm tỉm mà cơ cơ trong tay thiệp mời. Vừa rồi nàng đã mở ra xem qua, bên trong châm hoa chữ nhỏ tinh tế đẹp, thiệp thượng còn hơn dễ ngửi mùi hương thoang thoảng, dùng chính là từ hương các mua một loại hương liệu. Chỉ là đã phát cái thiệp mời, cũng đã là ở bên mặt giúp hương các đánh quảng cáo. Ta nhìn xem. Tô Tiểu hân rỗi tay tiếp nhận, đọc nhanh như gió mà xem xuống dưới. Nàng khi còn nhỏ học quá không ý tự, xem cái thiệp mời đương nhiên không nói chơi. Nhìn đến cuối cùng, nàng kích động mà cười nói, noan nha đầu, ngươi chừng nào thì cùng huyện lệnh phu nhân nhận thức. Chính là vừa rồi tiễn đi vị kêu lý phu nhân A. Tô Tiểu Loan tùy tiện ngồi ở ghế trên, không chút để ý mà nói bên này tô tiểu hân còn đắm chìm ở không dám tin tưởng hưng phấn tâm tình trung rốt cuộc ở đã từng nàng trong mắt các nàng gia chỉ là bình thường trên đất nơi nào có cơ hội cùng tôn quý huyện lệnh phu nhân phản thượng quan hệ lý phu nhân cư nhiên là huyện lệnh gia phu nhân nàng mời chúng ta đi tham gia ngắm hoa yến này thật đúng là cái cơ hội tốt tô tiểu hân đầu góc xoay chuyển cung thực mau lập tức liền minh bạch trong đó chỗ tốt bất quá nàng tưởng tượng đến đến lúc đó xuất hiện ở trong yến hội Tất cả đều là phi phú tức quý nhân ra, nàng không tham gia quá như vậy trường hợp, không khỏi có chút luống cuống. Nón nha đầu, chính ngươi đi thôi, ta lưu lại nhìn hương các. Tô tiểu hân có chút xấu hổ mà cười cười. Tô tiểu nón nhìn ra đại tỷ lo lắng, đi qua đi vòng cánh tay của nàng, chúng ta đi không được bao lâu, không cần phải xen vào hương các, ngươi liền bồi ta cùng nhau bái. Nàng là nghĩ, tỷ phu thẩm công tử không phải người thường, nếu là hắn khảo chúng. Về sau đại tỷ bọn họ nói không chừng sẽ thường xuyên gặp phải chuyện như vậy, như thế nào đều phải làm đại tỷ trước tiên thích hứng một chút. Nói nha đầu, ta, ta có chút khẩn trương. Tô tiểu hân chỉ là ngẫm lại cái kia hình ảnh, cũng đã có điểm không biết phải làm gì cho đúng. Có cái gì hảo khẩn trương, đi tham gia điến hội, không đều là hai cái đôi mắt một cái miệng, chẳng lẽ cùng chúng ta lớn lên còn không giống nhau. Tô tiểu nón cô ý xuyên tạc nàng ý tứ, giảm bớt xấu hổ. Tô Tiểu Hân bị nàng chọc cười, giở khóc giở cười mà nói, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Có ý tứ gì đều không quan trọng, chúng ta liền qua đi đi ngang qua sân khấu, thuận tiện nhìn chuẩn cơ hội nhiều giới thiệu vài câu hương các sự tình, như vậy liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Đại tỷ ngươi nhưng đến bồi ta cùng đi, vạn nhất ta để cho người khác khi dễ đâu. Tô Tiểu nón lắc lắc đại tỷ cánh tay. Nghe nàng nói như vậy, Tô Tiểu Hân trong lòng dâng lên vài phần lo lắng. Rốt cuộc nón nha đầu so nàng con nhỏ, ai biết có thể hay không có người cố ý nhằm vào nón nha đầu đâu, có nàng ở, ít nhất có thể bảo hộ nón nha đầu. Hành, ta đây liền cùng ngươi cùng đi. Tô Tiểu Hân cuối cùng là ứng hạ. Tô Tiểu Hân lập tức tươi cười dạng dỡ, nghịch ngậm mà chớp chớp mắt, kêu ba ngày sau, chúng ta không gặp không về. Ngươi nha đầu này Tô Tiểu Hân trên mặt cũng mang lên vài phần ý cười, tuyết ngăn liền sắp thành thân. Đến lúc đó cũng đừng quên đi uống nàng rượu mừng. Vừa nói việc này, Tô Tiểu noán lập tức liền cùng tiết khí bóng cao su dường như. Tuyết ngăn phải gả người, năm trước không thi đậu, năm nay cũng liền không cần ngàn dặm xa xôi chạy tới kinh thành. Cứ như vậy, có lẽ Tuyết ngăn muốn đãi ở nhà giúp chồng dạy con, không cơ hội mỗi ngày tới hương các. chương 236 thành thân lúc sau. Làm sao vậy? Tô Tiểu hân nghi hoặc hỏi. Tô Tiểu Loan đem chính mình băn khoăn nói cho nàng. Lại không phải về sau sẽ không còn được gặp lại, người gấp cái gì. Lúc này đến phiên Tô Tiểu Hân an ủi nàng. Chính là, tuyết ngăn thành thân về sau, sợ là từ đây liền có vội, nơi nào còn có thể rút ra thời gian tới hương các. Tô Tiểu Loan cảm thấy, nàng lo lắng là có đạo lý. Tô Tiểu Hân tưởng tượng, hình như là như vậy. Hai người cũng chưa nói, cuối cùng vẫn là lý tuyết chỉ có việc tìm Tô Tiểu Ngoan. Không tìm được nàng, tới tô tiểu hân phòng. Các người hai cái đang làm gì đâu. Như thế nào đều giàu dĩ không vui. Lý tuyết chỉ dùng khuỷu tay nhẹ nhàng thọc thọc tô tiểu Loan cánh tay. Tô tiểu Loan thấy nàng đầy mặt đều là đái gả thiếu nữ hưng phấn, trong lòng dâng lên từng đợt không tha. Vốn dĩ lý tuyết chỉ hẳn là an tâm ở nhà chuẩn bị thành thân việc, nhưng nàng không nghĩ cả ngày nẹn ở nhà, một hai phải tới hương cát, nàng cha mẹ không lay chuyển được nàng, đành phải đáp ứng. Tuyết ngăn, chờ ngươi cũng thành thân, có phải hay không liền không có biện pháp mỗi ngày tới hương các? Tô Tiểu Loan thở dài, tiếc nuối mà nói. Không nghĩ tới Lý Tuyết chỉ lại phụt một tiếng bật cười. Làm gì a ngươi, dùng như vậy ván miệng ánh mắt xem ta. Lý Tuyết chỉ cười đến hoa chi loạn chiến, ngươi yên tâm đi, về sau ngươi không nghĩ nhìn thấy ta, cũng đến thường xuyên thấy. Vì cái gì? Tô Tiểu Loan kinh ngạc. Lý Tuyết chỉ thanh thanh giọng nói, hơi có chút thẹn thùng nói. Thẩm Tình muốn ở trong huyện Tư thuộc làm phu tử, cho nên chúng ta thành thân lúc sau, hắn sẽ mỗi ngày mang ta lại đây, tiếp ta trở về. Thẩm Tình chính là nàng phải gả người tên. Thành thân lúc sau, nàng còn sẽ tiếp tục cố hương các sự tình, chẳng qua trước kia là từ Ngô Thanh Ngô Vũ đưa nàng, về sau liền từ Thẩm Tình tới đón đưa. Vậy các ngươi như thế nào không dứt khoát ở trong huyện tìm một chỗ trụ? Tô Tiểu Noãn nhíu mày, hơi có chút nghi hoặc. Tuy rằng trấn trên cùng trong huyện khoảng cách không tính xa, nhưng qua lại lăn lộn vẫn là rất phí thời gian. Lý tuyết chỉ nhưng thật ra không như thế nào để ý, ở đâu trụ không đều giống nhau sao. Hơn nữa nhà ta trưởng bối, cùng nhà hắn trưởng bối đều ở trong thị trấn, chúng ta cũng không nghĩ cùng người nhà tách ra. Lý tuyết chỉ mang đến tin tức tốt này, thành công xua tan tô tiểu noan trong lòng không tha. Nàng cùng tuyết ngăn nói huyện lệnh phu nhân mời các nàng đi ngắm hoa yến sự tình. Tuyết ngăn tỏ vẻ nàng mấy ngày nay đến đại ở nhà chuẩn bị xuất giá, không có biện pháp đi theo cùng đi. Cho nên cuối cùng tham gia ngắm Hoa yến, chỉ có Tô Tiểu Ngoan hai chị em. Hôm nay từ hương cắt trở về lúc sau, Tô Tiểu Loan tự nhiên muốn đem chuyện này cùng Lương cùng lâm thúc nói một chút. Ngươi là sao cùng huyện lệnh phu nhân nhận thức? Bạch thị thực thế chính mình nữ nhi cao hứng, đồng thời trong lòng cũng vì nàng tiêu ngạo. Tô Tiểu Loan liền đem chính mình cùng Lý Phu nhân phía trước tiếp xúc nói ra. Noãn nha đầu chính là thông minh, chỉ nhìn xem thư là có thể học được nhiều như vậy đồ vật. Bạch Thị nghe xong, nhịn không được cảm thắn nói. Không nghĩ tới như vậy bao lớn phu đều chỉ không được hồng trận, đến nhà mình nữ nhi trong tay, thành lập tức là có thể giải quyết vấn đề nhỏ. Nàng gặp qua Tô Tiểu Noãn mua rất nhiều hộ gia còn có hương cao phương diện thư, nghĩ lầm này đó đều là Tô Tiểu Noãn đọc sách tự học. Đều là vừa khéo, ta vận khí tốt. Tô tiểu noán vội vàng đem việc này cấp mang theo qua đi. Vừa mới bắt đầu nghiên cứu gương cao thời điểm, nàng xác thật mua không ít thư tới tham khảo. Chẳng qua, sau lại tiến dai bộ phận, bên ngoài mua tới thư thượng liền không có ghi lại. Nàng đều là từ hệ thống chứa đựng thư tịch nơi đó học được. Lời này không thể trực tiếp cùng mẫu thân bọn họ nói, khiến cho bọn họ tiếp tục hiểu lầm đi. Nương, nhị tỷ, ta cũng rất lợi hại đâu ta hôm nay lại nhìn vài cái người bệnh, khai dược cũng đều đối, sư phụ còn khen ta ngộ tính cao đâu. tô tiểu tình bắt lấy tô tiểu loan ống tay áo, đầy mặt đều là cầu khen ngợi. nhị tỷ là nàng thần tượng, nàng như vậy nỗ lực học y nghệ thuật, chính là vì tương lai có thể cùng nhị tỷ giống nhau lợi hại, tránh thật nhiều bạc cấp người nhà hoa. tiểu nội thật lợi hại, về sau nhị tỷ nếu là không cẩn thận sinh bệnh, đã có thể muốn làm ơn người. tô tiểu loan nghiêm túc mà khen xong. Thói quen tính xoa xoa nàng tóc. Hiện giờ tô tiểu tình đầu tóc đã sớm không giống lúc trước như vậy đồ tế nhuyễn khô vàng, ngược lại tóc nồng đậm, đen nhánh có ánh sáng. Còn có ta, ta hôm nay học thật nhiều tự, cũng bị phu tử khen đâu. Thạng tử đồng dạng kiêu ngạo mà dựng thẳng chính mình tiểu ngực. Tô tiểu noan đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, cười tủm tỉm mà đem hai cái củ cải nhỏ đinh đều khen một lần. Cái này làm cho thạng tử cùng tô tiểu tình càng thêm có nhiệt tình. Được rồi, chuẩn bị ăn cơm đi. Bạch thị đi vào phòng bếp, đem làm tốt cơm chiều bưng ra tới. trừ bỏ thường ăn kia vài món thức ăn, nàng còn bưng tới một đại phân tô tiểu noan chưa từng gặp qua đồ ăn. Nương, đây là cái gì? Tô tiểu noan hướng trong chén mặt nhìn lại, chỉ có thấy nhan sắc rất sâu canh, còn có bên trong cất dấu tàu hủ ki Đột nhiên vừa thấy, đảo như là một kho. Cái này gà chống canh tàu hủ ki hôm nay trở về thời điểm. Ta nghe hương, ở ven đường mua. Bạch thị một người cấp thịnh một chén nhỏ. Tô tiểu noan vớt lên một cái tàu hủ kỳ, phát hiện cùng ngày thường ăn không quá giống nhau. Loại này tàu hủ kỳ có rất nhiều lỗ hổng, có thể hút rất nhiều nước canh, sẽ thực dễ dàng ngon miệng. Cũng không biết tàu hủ kỳ bản thân chính là cái này màu đâu vẫn là hút no rồi nước canh mới có vẻ hắc. Trong chén giống như lô canh canh gà, hương vị muốn so bình thường canh gà thơm nồng rất nhiều. Cách thật xa đều có thể thèm đến người, chắc không được có thể hấp dẫn đến mâu thân. Nếu không phải nơi này còn không có những cái đó chất phụ ra, tô tiểu Loan khẳng định muốn hoài nghi bên trong bỏ thêm cái gì tăng hương đồ vật. Nàng thử nếm một ngụm, lập tức liền nhăn lại khuôn mặt nhỏ. Hương là hương, nhưng là hào hàm. Cái này đến phao màn thầu ăn. Bạch thị không khỏi bật cười. Tô tiểu nón trên mặt sẹt qua một tia sắc. Nàng cầm cái nóng hầm hập bạch béo mềm mại màn thầu sẽ xuống tới một hối, ném vào canh gà phao phao, dùng chiếc đũa kẹp lên tới đưa vào trong miệng. Như vậy ăn hàm đạm vừa lúc, trừ bỏ canh gà đặc có mùi hương ở ngoài, tô tiểu loan còn phẩm ra vài loại dược liệu hương vị, đan chéo ở bên nhau, mới cuối cùng hình thành như vậy một chén mỹ vị canh gà tàu hủ ki. Bị phao quá màn thầu phi thường mềm, cùng hàm hương điểm tâm giống nhau, một nhấp liền hóa, thậm chí đều không cần ai. Nô, no, cái này tàu hủ ki cũng không tồi. Nàng ăn hai điều tàu hủ kỳ, không thể so phao màn tàu kém. Hơn nữa muốn càng có nhai kính một ít, trà ngập canh gà thơm nồng mỹ vị. Phao màn thầu phao bánh cái này ăn pháp ở bên này thực lưu hành. Phía trước tô tiểu nhoãn cảm thấy như vậy ăn có điểm trứng thai gai mắt. Thói quen lúc sau cũng sẽ không đi để ý nhiều như vậy. Dù sao là ở chính mình ra, sạch sẽ ăn ngon là được, quản nó lịch sự trứng thai gai mắt đâu? Nghe nói nhà bọn họ có tổ truyền bí phương. Này canh chỉ là dùng gà giá ngao, so với chúng ta dùng thịt gà ngao đều hương. Bạch thị nế một ngụm, cảm than nói. Tô tiểu noan vớt tàu hủ khi thời điểm, từ chén đế vớt ra tới một ít toái gà giá, mặt trên thịt dịch thật sự sạch sẽ. Có thể đem gà giá canh ngao đến như vậy hương, xem ra gia nhân này thật sự rất có bản lĩnh. Ba ngày sau, liền đến tô tiểu noan hai chị em đi tham gia ngắm hoa hiến nhật tử. chương 237 nghèo kết hủ lầu. Ngày thường, tô tiểu nón hai chị em trên cơ bản đều là xuyên tế vải đông xiêm y hề, nhan sắc cũng chọn lại dơ mua. Bất quá hôm nay nếu muốn đi tham gia hiến hội, ăn mặc quá một mạc cũng không tốt. Các nàng ở phía trước hai ngày liền lấy lòng tân y dề phục, nguyên liệu mượt mà, nhan sắc cũng không như vậy ám trầm, thích hợp tiểu cô nương xuyên. Tô tiểu nón xuyên chính là ngà voi bạch đoàn áo cùng sơ hà hồng váy mã diện, đại tỷ xuyên chính là thiên ổn trọng một chút màu hồng cánh sen sắc. Nàng hai cũng không cố ý chọn quý đi mua, nhìn đến hợp tâm ý liền mua. Đi đến thanh một phố cuối, nơi đó tọa lạc một tòa to lớn phủ trạch, thiếp vàng bảng hiệu thượng viết hai chữ lý phủ. Nạm kim đinh màu son đại môn rộng mở, quản gia ở cửa nền đón lui tới khách nhân. Nhìn đến cửa kia hai tôn khí phái sư tử bằng đá, tô tiểu noãn tim đập hơi hơi nhanh hơn chút. Ngươi hảo, chúng ta là tới tham gia yến hội. Tô tiểu noãn đệ thượng chính mình thì mời. Từ trước thường xuyên cùng Lý Phu nhân lui tới người, quản gia đều là gặp qua vài lần. Nay vẫn là hắn lần đầu thấy tô Tiểu Nhuãn hai chị em. Nhìn thiệp hắn mới biết được, nguyên lai này hai gã thiếu nữ chính là Hương các lão bản. Không nghĩ tới, các nàng cư nhiên cũng thu được thiệp mời. Mau mời tiến, Đào Hoa, cấp khách nhân dẫn đường. Quản gia trong lòng tầm tư chăm chuyện, trên mặt lại là một bộ hòa ái ôn hòa bộ dáng. Bị hắn gọi Đào Hoa tỷ nữ đi tới. Ôn u thỉnh tô tiểu noan tỷ muội cùng nàng đi. Đào hoa ở phía trước dẫn đường, tô tiểu Loan cùng đại tỷ an tĩnh mà đi ở nàng phía sau. Bên ngoài còn không có quá sông đông, nay trong phủ lại sớm đã là một mảnh xuân cơ giạt rào cảnh tượng. Đã cội phô liền đường nhỏ hai bên, bãi đầy từng buồn các màu hoa cỏ. Ven đường còn bãi nhiều như vậy hoa, kia chờ lát nữa ngắm hoa địa phương liền càng không cần phải nói, khẳng định càng thêm huyến lệ. Nguyên bản tô tiểu Loan còn tưởng rằng. Ngắm hoa hiến chỉ là tùy tiện khởi tên tuổi, rốt cuộc cái này mùa bên ngoài rất ít nhìn thấy hoa. Vào trong phủ mới biết được, nguyên lai huyện lệnh trong nhà, thật sự có rất nhiều hoa có thể thưởng. Tuy là lần đầu tiên tới huyện lệnh trong phủ, nhưng tô tiểu Loan cùng đại tỷ đều không có biểu hiện thật sự kích động. Hai người mắt nhìn thẳng đi theo đào hoa mặt sau, các phương diện lễ nghi đều làm được thực đúng chỗ. Cái này làm cho đào hoa không khỏi xem trọng các nàng vài phần. Hai vị cô nương hơi chút ở phòng khách nghỉ ngơi một lát, ngắm hoa yến còn muốn trong chốc lát mới có thể bắt đầu. Đào hoa dẫn hai người ở một chỗ ưu tĩnh bàn đá phía trước ngồi xuống, còn cẩn thận mà cho các nàng thượng trà nóng. Làm phiền. Tô Tiểu nón nhẹ nhàng gật đầu. Nói là kêu phòng khách, kỳ thật là một cái mở ra địa phương. Cái này đình viện bãi không ít như vậy bàn đá ghế đá, trong viện còn có điêu khắc hoa điểu cửa sổ để chống. Mơ hồ có thể thông qua bức tường màu trắng ngói đen thượng khảm cửa sổ để trống, nhìn đến lân cận sân tình huống. Loan lổ bóng cây phóng ra ở trên bàn đá mặt, gió nhẹ thổi qua, bóng cây cũng đi theo theo gió lay động. Tới tham gia yến hội, phần lớn đều cùng huyện lệnh phu nhân có chút giao tình, lẫn nhau cũng đều ở trước kia trong yến hội gặp qua. Nhìn đến lần đầu tới tô tiểu noãn tỉ muội không ít người trong lòng đều tồn vài phần tò mò. Có cái đầy đầu châu ngọc phụ nhân xoắn thùng nước eo đi tới, từ trên xuống dưới mà đánh giá tô tiểu Loan cùng tô tiểu hơn hai người. Nàng tầm mắt trắng ra lại mang theo tính kế, thực không lệ phép, làm người cảm giác có chút không thoải mái. Bất quá tô tiểu noan cùng đại tỷ không nghĩ gây chuyện, liền đều chỉ đường không phát giác. nha các ngươi trên người xuyên đây là cái gì nguyên liệu a Phụ nhân lại đi phía trước đi rồi vài bước, trên đầu trầm trọng trang sức phát ra thanh thúy và chẳng thanh. Mang như vậy nhiều thoa hoàn bộ diêu tô tiểu nón nhìn đều thế nàng mệt đến hoảng. Chỉ là bình thường vải bông mà thôi. Tô tiểu nón đạm cười trả lời. Người khác không hiểu lễ phép, nhưng nàng không thể dùng vô lễ đáp lại, nên có lê nghi vẫn là phải có. Kia phụ nhân khỏe môi lược đi xuống áp, lộ ra một mặt khinh thường. Nàng đương nhiên biết đó là vải bông, cố ý hỏi ra tới chính là vì nhục nhã này hai chị em. Tới tham gia huyện lệnh phu nhân yến hội. Như thế nào cũng không mặc đến hảo một chút. Phụ nhân sắc nhọn thanh âm, hấp dẫn không ít mặt khác nữ tử ánh mắt. Tô tiểu hân thân mình không khỏi căng thẳng. Tô tiểu nón nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng, lấy kỳ chân an, theo sau thản nhiên mở miệng, an mặc thoải mái có thể, không cần so đo nhiều như vậy. Nàng không phải mùa không nổi lăng là tơ lụa, chỉ là ghét bỏ những cái đó xem y ý vào mùa này xuyên quá lenh mà thôi. Không thấy được trước mặt cái này phụ nhân môi đều mau đông lạnh tím sao. Có thể ăn mặc thoải mái, vì cái gì một hai phải vì cái gọi là hư vinh mà chịu đông lạnh đâu. a nói được dễ nghe, ngươi như vậy xuyên, căn bản chính là đối huyện lệnh phụ nhân không tôn trọng. Phụ nhân thái độ càng thêm hùng hổ dò người. Ở trong mắt nàng, này hai cái nhìn qua liền rất nghèo kết hủ lộ nha đầu, căn bản không xứng cùng nàng đại ở cùng cái trong yến hội. Hơn nữa này hai cái nha đầu một cái so một cái thủy linh, làm nàng liên tưởng đến nhà mình phu quân tân thêm mấy cái tuổi còn nhỏ tiểu tiếp, càng là giận sôi máu. Tô Tiểu Loan mới vừa rồi ngầm đánh giá quá cái này phụ nhân, thập phần xác nhận chính mình căn bản không quen biết nàng. Cũng không biết nàng ở phát cái gì điên, một hai phải thấu đi lên nhằm vào chính mình. Xin hỏi phu nhân, ta dung nhan sạch sẽ, hành vi hợp quy, nơi nào đối lý phu nhân không tôn trọng? Ngược lại là ngươi Nói chuyện như thế lớn tiếng, chẳng phải là quá yếu nhiếu người khác. Tô Tiểu Loan cũng là có tính tình, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống dỗi trở về. Kia mập mạp phụ nhân bị nàng nói được sừng sốt, chứ rất nhiều lần miệng cũng chưa có thể nói ra lời nói. Nhưng nhìn đến những người khác xem kịch vui ánh mắt, nàng lại cảm thấy chính mình không thể liền như vậy lùi bước. Nàng như thế nào sợ một cái hoàng mau nha đầu. Chuyên gia đi không được làm người cấp cười chết. Thật đúng là cái miệng lươi sắc bén nha đầu. Ngươi căn bản không biết ta là ai đi Mập mạp phụ nhân kêu ngạo mà ngẩng đầu Trên cầm thịt thừa đi theo run dậy Đây là muốn bắt đầu lấy tiền tài địa vị áp người sao Nguyễn nghe kỹ càng Tô tiểu noan vẫn như cũ thần sắc đạm nhiên Ý cười trên khỏe môi đều chưa từng từng có biến hóa Ta nhà chồng họ tiền Là này tế sao huyện nhà giàu số 1 Tiền phu nhân ba tầng cầm đều mau nâng đến bầu trời đi Cùng một con cao ngạo khổng tức không sai biệt lắm Chẳng qua là béo không tước. Nguyên lai like là tiền phu nhân, thất kính thất kính. Nói xong, tô tiểu loan không chút để ý mà nhấp khẩu trà. Tiền phu nhân muốn tưởng rằng sẽ nhìn đến tô tiểu loan hoa dung thất sắc, khóc lóc xin tha cảnh tượng, Không nghĩ tới nàng còn vững vàng mà ngồi ở chỗ kia, thậm chí còn có nhàn tâm tư đi phẩm trà. Cái này làm cho tiền phu nhân càng thêm thẹn quá thành giận. Đây là ngươi một cái tiểu bối đối trưởng bối thái độ. Tiền phu nhân thanh em bỗng dưng cất cao rất nhiều, kinh khởi bốn phía một mảnh chim bay phành phạch cánh bay đi. Tô tiểu Loan kinh ngạc mà trừng lớn mắt hạnh, ngươi ta nếu đều là lý phu nhân bằng hữu, còn phân cái gì bối phận? Chẳng lẽ, ngươi muốn làm lý phu nhân trưởng bối? Tiền phu nhân tuy rằng nhà chồng có tiền, nhưng nàng cũng không dám cùng huyện lệnh phu nhân đối nghịch. Vừa nghe lời này, nàng lập tức tiếng lòng rối loạn, hoảng loạn mà mở miệng giải thích, ngươi nói bậy. Ta căn bản là không có ý tứ này, ngươi thiếu cho ta chủ mũ, lao nương sẽ lạ ngươi miệng. Tiền phu nhân dưới tình thế cấp bách, cư nhiên thật sự không màng thân phận phát đi lên. Dừng tay. Lý phu nhân đỡ tỉ nữ cánh tay đi đến. chương 238 giảm béo. Nàng chỉ là trang điểm nhiều trì hoán một lát, không nghĩ tới một lại đây liền thấy được như vậy một màn. Có lý phu nhân mở miệng, vị kia tiền phu nhân tự nhiên không dám lại làm yêu, ngoan ngoãn lui trở về còn nịnh nọt mà hướng về phía Lý Phu Nhân cười cười. Bất quá, Lý Phu Nhân coi như không phát hiện, liền cái mắt phòng cũng chưa phân cho nàng. Tiểu đoán ngươi không sao chứ? Lý Phu Nhân ôn nhu mà đi qua đi, mắt lộ ra lo lắng. Nàng như vậy vừa nói, ở đây người xem tô tiểu Loan tỉ mọi ánh mắt đều không đúng rồi. Mọi người đều biết Lý Phu Nhân rất được huyện lệnh sủng ái, nhưng nàng tính tình lãnh đạm, ngày thường cùng đại gia quan hệ đều không xa không gần cũng không có đặc biệt giao hảo nhân. Tạ phu nhân nhớ mong, ta không có việc gì. Tô tiểu noan trên mặt treo khéo léo tươi cười, phản phất căn bản không đem chuyện vừa rồi để vào mắt. Lại đối lập phía trước tiền phu nhân kia lô mãng táo bạo bộ dáng, ai ưu ai kém liếc mắt một cái liền biết. Lập tức, không ít phu nhân đều nổi lên kết giao tâm tư. Liền tính không suy xét vị cô nương này cùng huyện lệnh phu nhân giao tình, chỉ bằng nàng còn tuổi nhỏ liền có như vậy lòng dạ cùng khí độ. Liền đáng giá làm các nàng xem trọng liếc mắt một cái. Hôm nay ta này trong phủ lại thêm mấy buồn tân hoa, thỉnh các vị phu nhân tiểu thư tùy ta lại đây. Lý phu nhân cười nói xong, liền thân mật mà kéo tô tiểu noan tay nhỏ, mang theo các nàng tỉ muội đi tuất đàng trước mặt. Dọc theo đường đi, hai người đều ở thấp giọng nói lặng lẽ lời nói. Phu nhân khí sắc nhìn qua so mấy ngày trước đây còn muốn hảo. Tô tiểu noan lời này cũng không phải là khen tạng, mà là thật đánh thật nói thật. Lý phu nhân muốn là sinh đến hoa dung nguyệt mạo, phía trước đi trừ bỏ trên mặt hồng trần, dung mạo liền đã thực xuất sắc. Không biết có phải hay không đã nhiều ngày quá đến phá lệ hảo, hiện giờ Lý phu nhân khí sắc hồng nhuận, hành mặt má đào, xem đến nàng một nữ tử đều có chút tâm động. Người quấn sẽ treo gẹo ta. Lý phu nhân không phải ngốc tử, nói thật vẫn là lời nói dối nàng vừa nghe liền biết. Bị Tô Tiểu Loan như vậy một khen, nàng liễm diễm môi đỏ không tự giác hơi hơi gợi lên gò má cũng vựng nhiễm một tầng đà hồng. Đã nhiều ngày, huyện lệnh ngày ngày túc ở nàng trong phòng, nàng xác thật quá thật sự dễ chịu. Hiện giờ tô tiểu hân cũng không mới vừa rồi như vậy khẩn trương, thường thường cũng sẽ nói thượng nói mấy câu. Mặt sau đi tới phu nhân tiểu thư, nhìn đến phía trước ba người như vậy thân mật khăng khít bộ dáng, trong lòng nghi hoặc càng thêm nồng hậu. Mọi người đều ở trong tối tự suy đoán tô tiểu nón hai chị em thân phận. Cuối cùng, Một gái ăn mặc khấu sao màu xanh lục váy áo thiếu nữ, ở nàng mẫu thân khuyến khích hạ, đã đi tới. Phu nhân, hai vị này cô nương là nhà ai a Ta như thế nào chưa bao giờ gặp qua đâu. Thiếu nữ thanh âm thanh thấu dễ nghe, nghe tới làm người thực thoải mái. Phía trước vẫn luôn không giới thiệu tô tiểu noan hai người, chính là vì đám người hỏi đâu. Lý phu nhân quay người lại, chính thức cùng mọi người giới thiệu tô tiểu noan tỉ muội hai vị này là hương các lão bản. Tô Tiểu Loan cùng Tô Tiểu Hân. Nhắc tới hương các, các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy. Bất quá ở đây người, chân chính dùng quá hương các đồ vật người lại không nhiều lắm. Các nàng trong phủ đều có chính mình đại phu. Ngày thường nếu là làn ra có cái gì vấn đề, cái thứ nhất tìm chính là đại phu, rất ít sẽ tới bên ngoài tìm người hỗ trợ. Hơn nữa những người này trong lòng kỳ thật đều có vài phần cao ngạo. Bên ngoài về hương các đồn đãi càng nhiều. Các nàng ngược lại không nghĩ dùng hương các đồ vật, phảng phất chỉ cần như vậy là có thể cùng những người khác phân chia mở ra, đột hiện chính mình thân phận. Lần trước Lý phu nhân khởi hùng trận, nếu không phải trong phủ đại phu cùng bên ngoài tìm vài cái đại phu đều xem không được, nàng cũng sẽ không cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tìm được Tô tiểu loạn nơi đó. Hương các lão bản lại là như vậy tuổi trẻ trong đám người, không biết là ai dẫn đầu nói: "Ta mua quá các nàng quạt tròn cùng giải lụa choàng." Mùi hương quả thực thực đặc biệt đâu. Đồn đại nói các nàng ra hương cao, còn có kia cái gì mặt nạ đặc biệt thần kỳ, thực sự có như vậy khoa trương sao? Không biết, ta cũng vô dụng quá. Có người khai đầu, thảo luận người dần dần liền nhiều lên. Lý Phu nhân thực vừa lòng nhìn đến cái này hiệu quả, nàng đánh đáy lòng cảm kích tô tiểu nón trị hết nàng mặt, còn làm nàng bắt được vẫn luôn tiềm tàng ở chính mình bên người gian tế. Tuy nói huyện lệnh không phải tham mộ mỹ mạo người ở nàng khởi hồng trần thời điểm cũng chưa từng vắng vẻ quá nàng nhưng lý phu nhân chính mình trong lòng không qua được cái kia khảm. không chỉ hoa nhã nàng liền cảm thấy không mặt mũi thấy huyện lệnh hồi hồi đều đem hắn cử chi ngoài cửa kỳ thật đem huyện lệnh đẩy cho người khác nàng trong lòng cũng rất thống khổ bởi vì nàng là thiệt tình ngưỡng mộ huyện lệnh bằng không cũng sẽ không gả cho hắn làm vợ kế còn có một chút chính là nàng phía trước cùng huyện lệnh nói là tô tiểu nón trị hết nàng mà khi Huyện lệnh còn nói cho nàng, làm nàng cùng Tô Tiểu Noan giao hảo. Cho nên Lý Phu Nhân mới có thể như vậy che chở Tô Tiểu Noan. Đa tạ Phu Nhân. Tô Tiểu Noan thấp giọng cùng nàng nói lời cảm tạ. Nàng ôn nhu thanh âm, đánh gây Lý Phu Nhân suy nghĩ. Thôi, chuyện quá khứ liền không cần lại suy nghĩ, nên đi trước xem vẫn là muốn đi phía trước xem. Lý Phu Nhân đã sớm biết đại gia sẽ không dễ dàng tin tưởng, lại nói tiếp, các ngươi nhưng đừng xem thường hương các. Phía trước ta trên mặt nổi lên không ít hồng trận, chính là Tô lão bản giúp ta xem trọng. Tô Tiểu Loan kinh ngạc mà nhìn về phía Lý phu nhân, không nghĩ tới nàng cư nhiên trước mặt mọi người nói ra như vậy bí ẩn sự tình. Ai đều sẽ không vô duyên vô cớ lấy chính mình mặt nói giỡn, cái này mọi người đối Tô Tiểu Loan nhiều vài phần tin nhiệm, sôi nổi tỏ vẻ trở về lúc sau cũng phải đi hương các mua mấy thứ đồ vật thử xem xem. Mặc kệ các nàng là bởi vì to mò mà mua. Vẫn là vì nịnh bợ lý phu nhân mà mua, kết quả này đều là tô tiểu đoán vui nhìn thấy. Chỉ cần những người này dùng quá một lần, nàng bảo đảm, sẽ làm các nàng muốn dùng lần thứ hai. Bởi vì nàng đối chính mình làm được đồ vật rất có tin tưởng. Nếu tô lão bản lợi hại như vậy, kia có không trợ giúp ta cải thiện một chút thân hình A? Thiên phu nhân xoắn thùng nước eo đã đi tới. Nàng nói như vậy, một là tưởng làm khó dễ tô tiểu đoán Nhị là thật sự rất muốn gầy xuống dưới, nàng đã chịu đủ rồi trong phủ những cái đó tiểu yêu tinh ở nàng trước mặt riêu vọ dương ai. Chẳng sợ chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng không nghĩ bỏ qua. Tô tiểu noan quả thực liền phải ở trong lòng nhạc nở hoa rồi, thật là tưởng buồn ngủ liền có người đệ gối đầu. Nàng gần nhất mới vừa nghiên cứu ra tới chợ giúp giảm béo gầy thân thuốc viên, đang lo tìm không thấy phương pháp mở rộng đi ra ngoài đâu, liền có nhân tâm cam tình nguyện giúp nàng đánh quảng cáo. Cái này tiền phu nhân nếu là tế xa huyện nhà giàu số một phu nhân, nhận thức nàng người khẳng định không ít, nếu là nàng thật sự gầy sung dưới, về sau nàng chính là hương cắt sống chiêu bài, ai còn không tin hương cắt có làm người biến Mỹ bản lĩnh. Hảo, bất quá đến thỉnh tiền phu nhân toàn lực phối hợp, bằng không ta cũng không có biện pháp chống rông đem một người biến thành mặt khác bộ dáng Tô Tiểu Noan không chút do dự đồng ý. Thấy nàng như vậy tự tin. Mặt khác phụ nhân cô nương đều cùng bên người người thảo luận lên. Đại bộ phận người đều là ôm xem kịch vui tâm thái, chỉ có một bộ phận nhỏ người thật sự tin tưởng, tô tiểu nón có thể đem tiền phu nhân biến gầy. Nàng hẳn là chỉ là đang nói mạnh miệng đi. Ta cảm giác cũng là, tiền phu nhân thử như vậy nhiều lần cũng chưa biến gầy, như thế nào đến nàng trong tay là có thể giải quyết. Nhưng nếu là thật không bản lĩnh, kia nàng đến lúc đó như thế nào cùng tiền phu nhân báo cáo kết quả công tác. Tô Tiểu Loan nghe từng tiếng nghị luận, đạm cười đứng ở một bên, dường như chuyện này cùng nàng không quan hệ. Ôn muốn chết. Các ngươi tại đây nháo cái gì đâu? Một đạo tràn ngập cuồng táo tuổi trẻ giọng nam đột ngột mà cắm tiến vào. Lý phu nhân trên mặt ý cười nháy mắt trầm đi xuống. Chương 239 kế hoạch. Tô Tiểu Loan chú ý tới Lý phu nhân biểu tình, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần đề phòng. Nàng theo thanh âm nhìn lại Không nghĩ tới cư nhiên thấy được một chương không tính hoàn toàn xa lạ mặt. Người này, không phải phía trước đi theo phong tử minh bên người cái kia tùy tùng sao. Nàng nhớ rõ, cái này tùy tùng vẫn luôn ở không ngừng nịnh bỡ phong tử minh, hơn nữa xem hắn lúc ấy nói chuyện làm việc phong cách, hẳn là một cái không chuyện ác nào không làm ăn chơi chắc táng. Theo bản năng mà, tô tiểu noãn đối người này không có bất luận cái gì hảo cảm. Phong nhi, người đã đến rồi. Lý Phu Nhân ngạnh xả ra một mặt cứng đờ ý cười, tận lực dùng từ ái ngự khi nói. Bị gọi phong nhi thiếu niên vẻ mặt không kiên nhẫn, trực tiếp đối Lý Phu Nhân giống lên lên, chút nào không lưu tình, cha ta cưới ngươi vào cửa, chính là vì làm ngươi từng ngày ăn nhậu chơi bời đúng không? Cái gì miêu miêu cẩu cẩu đều hướng trong phủ mang? Lời này vừa ra, ở đây Phu Nhân tiểu thư sắc mặt đều kém lên, mặc cho ai bị không thể hiểu được mắng làm là miêu miêu cẩu cẩu. Tâm tình khẳng định đều sẽ không hảo. Tô Tiểu Ngoan cũng là giống nhau. Nàng vốn là đối thiếu niên này ấn tượng không tốt, trải qua chuyện này, càng là cảm thấy thiếu niên này thật sự không hề giáo dưỡng, hoàn toàn không giống như là huyện lệnh gia công tử. Lý Phu Nhân là huyện lệnh vợ kế chuyện này, Tô Tiểu Ngoan đã sớm biết. Nàng suy đoán, trước mắt cái này Lý Phong Hẳn là chính là huyện lệnh lúc đầu cái kia Phu Nhân lưu lại con trai độc nhất, hiện giờ đã 17-8 tuổi tác. Lại vẫn là như vậy không hiểu chuyện, tựa như một cái hương giã bắt phu. Lý phu nhân thân hình lung lay một chút, lại không có mở miệng phản bác. Tuy rằng nàng là trưởng bối, nhưng rốt cuộc không phải Lý Phong thân sinh mẫu thân, tổng không thể trước công chúng giáo hơn Lý Phong. Chư vị, hôm nay ta thân mình không khỏe, ngắm hoa yến liền tới trước nơi này đi. Lý phu nhân hơi có chút mệt mỏi nói. Mọi người cũng đều nhìn ra được tới, Lý phu nhân cùng nàng cái này còn riêng quan hệ cũng không tốt cho nên đều sôi nổi mở miệng đưa ra cao tử. Hừ, còn thân mình không khỏe, liền biết làm bộ làm tịch. Lý Phong khinh thường mà bĩu môi, hắn nói chuyện thanh âm không nhỏ, đủ để cho ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Hắn như vậy không cho Lý Phu Nhân lưu mặt mũi, thực sự ra ngoài tô tiểu noan dự kiến. Bất quá nàng làm một ngoại nhân, sắc thật khó mà nói cái gì, chỉ có thể an ủi mà vô vô Lý Phu Nhân tay. Lý Phu nhân hướng về phía nàng lộ ra một mặt cười khổ, tiếp theo liền phân phó người, chuẩn bị đưa Tô Tiểu Đoán hai chị em rời đi. Người đứng lại. Lý Phong đột nhiên kêu ở Tô Tiểu Đoán. Tô Tiểu Loan chậm gì gì mà xoay người, mắt hạnh bình tĩnh mà nhìn hắn, thật giống như hoàn toàn không quen biết giống nhau. Là người. Lý Phong trên mặt biểu tình rất là phức tạp. Tô Tiểu Nhoãn đạm nhiên mà đứng, trầm mặt không nói. Phía trước bởi vì Tô Tiểu Đoán. Lý Phong bị phong tử minh giáo hấn không ngừng một lần, hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng. Bất quá, tuy rằng phong tử minh đi rồi, Lý Phong lại không dám trực tiếp tìm tô tiểu Loan phiền thoái, sợ nàng cùng phong tử minh còn có liên hệ. Tuy rằng phong tử minh phía trước lần nữa cường điệu, hắn đối tô tiểu noan cũng không có kia phương diện ý tứ, nhưng Lý Phong chính là không tin. Hắn cảm thấy nam nhân cùng nữ nhân tri gian, trừ bỏ cái loại này quan hệ, liền không khác khả năng. Môi giật giật. Cuối cùng Lý Phong vẫn là mạnh mẽ áp xuống trong lòng hỏa khí, phất tay áo rời đi. Tô tiểu nón hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nàng không sợ Lý Phong, nhưng lấy Lý Phong thân phận, nếu là tưởng chỉnh các nàng ra cửa hàng, quả thực dễ như chở bàn tay. Có thể thiếu một cái phiền thoái, tự nhiên là thứ tốt. Đại tỷ, chúng ta đi thôi. Cùng Lý Phu nhân cáo biệt lúc sau, tô tiểu nón lôi kéo đại tỷ rời đi Lý Phủ. Dọc theo đường đi. Tô Tiểu Hân muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, đại tỷ? Tô Tiểu Nhoãn biết nàng đang lo lắng cái gì, cười hỏi. Tiểu Nhoãn, ngươi còn nhớ rõ phía trước phong công tử sao? Người kia giống như chính là phong công tử tùy tùng. Tô Tiểu Hân không biết Tô Tiểu Nhoãn sau lại cùng phong tử Minh tiếp xúc, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Cái kia cái gì phong công tử, chúng ta đều bao lâu chưa thấy qua hắn. Yên tâm đi đại tỷ, hắn khẳng định đã đem chúng ta cấp đã quên. Tô Tiểu noan chân ăn nói, không nói đến Phong Tử Minh đã sớm về tới Kinh Thành, lấy nàng cùng Phong Tử Minh kia hai lần ngắn ngủn tiếp xúc tới xem, Phong Tử Minh cùng Lý Phong căn bản liền không phải một đường người. Phong Tử Minh tuy rằng cũng ăn chơi chắc táng, nhưng hắn là cái người chính trực, biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Điểm này, cùng Lý Phong có căn bản khác nhau. Chính là, cái này Lý Phong giống như còn nhớ rõ người, hắn có thể hay không làm cái gì chuyện xấu. Tô tiểu hân tần mi, trong lòng như là hợp lại thượng một đoàn mây đen. Tô tiểu noan mềm ấm thanh âm phảng phất có chấn an nhân tâm lực lượng, sẽ không, hắn liền tính lại như thế nào hoang đường, phía trên không còn có cái cha đẻ nặng sao. Vừa rồi Lý Phong không có đối nàng làm khó dễ, nàng suy đoán, hẳn là hắn cố kỵ phong tử minh đi. Rốt cuộc lúc ấy Lý Phong đối mặt phong tử minh thái độ, hoàn toàn chính là định nọn, này thuyết minh phong tử minh thân phận, so nàng trong tưởng tượng còn muốn cao Lý Phong tuy rằng hoang đường, nhưng hắn như vậy tiểu nhân kỳ thật nhất biết xem xét thời thế, ở xác định nàng cùng Phong tử minh không có bất luận cái gì quan hệ phía trước, Lý Phong sẽ không tùy tiện đối nàng ra tay. Cuối cùng Tô Tiểu nón lại khuyên vài câu, cuối cùng là làm đại tỷ không hề bởi vì chuyện này mà lo lắng. Nón nha đầu, giúp cái kia cái gì tiền phu nhân thay đổi thân hình, ngươi có nắm chắc sao. Tô Tiểu hân lo lắng chuyển rời đến mặt khác một việc thượng. Nếu là cuối cùng không hoàn thành công, sợ là hương các thanh danh đều phải hủy trong một sớm. Hơn nữa cái kia tiền phu nhân, vừa thấy liền không phải hảo muốn cùng, tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội hung hăng mà bỏ đá xuống giếng. Tô tiểu Loan gợi lên một mặt tự tin tươi cười, thần bí hề hề mà chiều đại tỷ chớp trước mắt. Đại tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này, ta có mười phần nắm chắc. Tuy rằng nàng đối cái kia tiền phu nhân không có gì hảo cảm, Nhưng nếu là trước mặt mọi người đồng ý sự tình, nàng vô luận như thế nào đều sẽ làm được. Cùng lắm thì liền nhân cơ hội làm cái kia tiền phu nhân ăn nhiều một chút khổ, hảo báo phía trước khiêu khích chi thủ, thuận tiện cũng có thể khai hỏa hương các tiên tuổi. Thấy nàng như vậy có tự tin, tô tiểu hân trong lòng an tâm một chút. Ngày thứ hai, tiền phu nhân liền tìm thượng môn. Tuy rằng thái độ vẫn như cũ kiêu căng ngạ mạ, bất quá có thể nhìn ra tới. Nàng đối mặt Tô Tiểu Loan hai chỉ em thời điểm, có như vậy một tí xíu tự tin không đủ. Có thể là bởi vì chính mình có không gây thân, quyết định bởi với Tô Tiểu Loan, cho nên nàng xóa hôm qua thu liễm không ít. Tiên phu nhân, đây là ta cố ý vì ngài lượng thân chế tạo kế hoạch, ngài có thể trước nhìn xem. Tô Tiểu Loan đệ thượng tờ giấy, mặt trên viết nàng các loại kế hoạch. Không chỉ có có mỗi ngày thực đơn, còn có lượng vận động yêu cầu. Ở cuối cùng mới là nàng chuyên môn nghiên cứu ra tới giảm béo hoàn. Còn không có xem xong, tiền phu nhân liền không kiên nhẫn mà nói, không có khả năng, này đó ta đều làm không được. Tiền phu nhân, phía trước chúng ta chính là nói tốt, nếu ngươi không phối hợp, ta căn bản không có biện pháp làm ngươi gầy xuống dưới, trừ phi ta là đại la thần tiên. Tô tiểu noan bất đắc dĩ buông tay. Tiền phu nhân tức khắc cảm thấy, khẳng định là cái này tiểu nha đầu ở cố ý chỉnh nàng. Nàng ở trong lòng ngầm bực, do dự luôn mãi vẫn là quyết định trước đáp ứng rồi lại nói. chương 240 thành thân. Cùng lắm thì, về sau làm không được thời điểm, liền nói dối lửa dối qua đi. Hành, kia bổn phu nhân liền trước rửa theo ngươi nói làm, nếu là không hiệu quả, các ngươi này hương các liền chờ đóng cửa đi. thiên phu nhân thịnh khí lăng nhân mà nói. Nàng làm tế xa huyện nhà giàu số một thế tử, xác thật có cái này tự tin nói những lời này. Tô Tiểu Loan không hề có tức giận ý tứ, vẫn như cũ cười tủm tịm. Hảo, vì càng tốt mà đốc xúc tiền phu nhân, ngài có thể lựa chọn ở chúng ta hương các dùng một ngày tăng cơm, vận động phương diện, cũng sẽ có chuyên môn người tới giáo ngải. Tô Tiểu Loan lời này, nói trắng ra là chính là không tín nhiệm tiền phu nhân, sợ nàng người biếng, cho nên mới làm nàng đãi ở hương cắt, chịu người giám sát. Chuyên môn người, không phải ngươi tự mình tới chỉ đạo buồn phu nhân sao? Tiền phu nhân ngữ khí tràn ngập hoài nghi cùng không tín nhiệm. Tô tiểu noan mi mắt cong cong, tiền phu nhân yên tâm đi, những người này đều là ta thân thủ dạy ra, đã cố ý huấn luyện quá, tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Nói giỡn, nàng mỗi ngày vội đến muốn chết, nào có công phu mỗi ngày bồi cái này táo bạo phu nhân. Tiền phu nhân trong lòng còn có chút không cao hứng, nhưng vì đem giảm bèo kế hoạch tiếp tục đi xuống, nàng không thể không tạm thời đáp ứng khi thật nàng trong lòng thực mâu thuẫn, đã muốn cho tô tiểu nón không hoàn thành nhiệm vụ, trước mặt mọi người và mặt, lại tưởng thật sự gầy xuống dưới, làm tất cả mọi người hâm mộ. Cho nên nàng chính mình cũng không biết, rốt cuộc muốn như thế nào làm, chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Tô tiểu nón gọi tới Lý Nguyệt Nhi, hướng tiền phu nhân giới thiệu nói, phu nhân, về sau liền từ vị cô nương này phụ trách ngài thực đơn, cùng mang ngài làm một ít đơn giản vận động. Nàng mới vừa nghiên cứu ra dùng để giảm béo thuốc viên lúc sau, liền chế định ra nguyên bộ giảm béo kế hoạch, cũng đem kế hoạch dạy cho Lý Nguyệt Nhi cùng mặt khác mấy người. Cho nên cũng không cần chậm trễ thời gian huấn luyện Lý Nguyệt Nhi các nàng, trực tiếp làm các nàng bắt đầu nếm thử là được. Kỳ thật nàng trong tay thuốc viên, có thể cho người ở trong khoảng thời gian ngắn, dần dần giảm bất thể trọng, nguyên lý là tăng lên người sự thay thế cơ sở, đồng thời cũng có nhất định thay đổi khẩu vị yêu thích tác dụng. Bất qua phối hợp thượng thực đơn cùng số lượng vừa phải vận động, mới có thể làm người gầy đến càng khỏe mạnh, hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Hơn nữa có này đó kế hoạch, cũng có thể làm tới tiêu phí các cô nương, cảm thấy hương các làm sự tình rất nhiều, rất hữu dụng. Buồn phu nhân đã biết, khi nào bắt đầu. Thiền phu nhân nhìn thoáng qua Lý Nguyệt Nhi, lập tức không kiên nhẫn mà nói. Không người nào biết nàng trong lòng đã bắt đầu mạo toan thủy. Như thế nào hương các này đó tiểu cô nương. Một cái so một cái thon thả tinh tế, đều cùng tiểu yêu tinh dường như. Hiện tại liền có thể bắt đầu. Tô tiểu noan đối Lý Nguyệt Nhi gật gật đầu, theo sau rời khỏi phòng. Chuyện sau đó, giao cho Lý Nguyệt Nhi chính mình là được. Ngay từ đầu đương nhiên sẽ không làm tiền phu nhân đột nhiên ăn uống điều độ, hoặc là làm đại lượng vận động. Sẽ chỉ làm nàng trước dần dần cải thiện chính mình ẩm thực kết cấu, từ trước kia thì cá, đổi thành tương đối thiên thanh đạm ẩm thực. Vận động phương diện. Bởi vì tiền phu nhân thể trọng số đếm đại, cũng chỉ có thể trước từ tản bộ vạn eo linh tinh đơn giản vận động bắt đầu, liền chạy bộ đều không được. Tô Tiểu Loan rời đi phòng sau, liền đi hương các hậu viện, vội vàng nghiên cứu cải tiến tân gầy thân thuốc viên. Nay trong đó đương nhiên không thể thiếu cùng hệ thống thảo luận. Nay vị dược liệu, nếu đổi thành càng ôn hòa tím diệp thảo, có lẽ sẽ tương đối hảo. Hệ thống nghĩ nghĩ, mềm mềm mại mại thanh âm nói. Tô Tiểu Loan ở trong đầu đáp lại nó. Ta phía trước thử qua một lần, hiệu quả không trong tưởng tượng như vậy hảo, hơn nữa hương vị sẽ trở nên thực gây mũi. Ai nha, ta đã quên, tím diệp thảo lại xú lại khổ, kia vẫn là đừng bỏ thêm. Hệ thống nhớ tới tím diệp thảo hương vị, hận không thể nắm cái mũi của mình. Tuy rằng nó không có cái mũi. Tới rồi giữa trưa ăn cơm thời điểm, tiền phụ nhân cơm chưa là từ Lý Nguyệt Nhi vài người, chuyên môn cho nàng chuẩn bị gầy thân cơm. Nhiệt lượng so bình thường đồ ăn thấp rất nhiều, nhưng là hương vị chút nào không kém. Cái này làm cho tiền phu nhân không như vậy bài xích, cũng chưa nói cái gì khó nghe nói, ngoan ngoan đem cơm ăn. Tô tiểu Loan không cần giảm béo, tự nhiên là muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, cùng đại tỷ một khối đi ăn thịt nạc mì xào, màu tương mì sợi kính đạo, hàm đạm vừa lúc, bên trong đậu giá thanh thúy ngon miệng, thịt ti cũng không làm không xài, nàng một người liền ăn một đại bản. Vạn nhất tiền phu nhân về nhà lúc sau, lại trộm ăn dầu mỡ thịt cá làm sao bây giờ. Cơm nước xong trên đường trở về, tô tiểu hân nghĩ đến này khả năng, không khỏi có chút lo lắng. Vậy ăn bái, nàng nếu có thể nhịn xuống không ăn, đã sớm gầy xuống dưới. Tô tiểu nón hồn không thèm để ý mà nói. Quản y miệng, bước ra chân, này hai cái là quan trọng nhất điểm. Phạm là tiền phu nhân có thể làm được trong đó một cái, nàng liền sẽ không giống hiện tại như vậy mập mạp. Cho nên tô tiểu nón thực xác định, tiền phu nhân trong lén lút khẳng định sẽ nhịn không được ăn vụng. Ai, nhưng nàng lại trộm ăn cái gì, liền không có biện pháp biến gầy. Tô tiểu hân thở dài nói, không quan hệ, tổng muốn từ từ tới sao. Tô tiểu nón nhưng thật ra thực xem đến khai. Nàng cảm thấy, giảm béo luôn là dễ dàng không thành công nguyên nhân chính là, rất nhiều người đem quá trình thiết kế đến quá khổ. Người ý chí lực là hữu hạn Không phải tất cả mọi người có thể khắc phục lười biếng tham ăn bản năng, kiên trì làm làm chính mình thống khổ sự tình. Thiên Phú Nhân ở Hương các ăn một ngày tam cơm so trước kia thanh đạm, chẳng sợ trở về lúc sau không ai quản, nàng nhịn không được ăn nhiều chút, tổng thể tôi nói, cũng sẽ so trước kia đốn đốn thịt cá hảo đến nhiều. Nàng ở Hương các làm chút ít vận động, như thế nào đều so cái gì đều không làm cường. Luôn là muốn một bước một cái dấu chân, từ từ tới mới có thể thành công. Càng nhanh càng dễ dàng kiên trì không đi xuống. Đây là vì cái gì, những cái đó vừa lên tới liền trực tiếp ăn uống điều độ thêm điên cuồng vận động người, có rất lớn khả năng kiên trì không được bao lâu liền từ bỏ. ngày hôm sau, tiền phu nhân lại đúng hạn đi tới hương cát, bất quá nàng hơi chút có chút trộn dạ, bởi vì đêm qua trở về lúc sau, nàng nhịn không được trộm ăn thật nhiều bữa ăn khuya, còn đều là thực dầu mỡ đổ vật. Tô tiểu loan đem chính mình làm được thuốc viên cho tiền phu nhân. Làm nàng bữa cơm sau ăn một cái, chậm rãi thay đổi nàng khẩu vị. Kế tiếp sự tình, liền không cần nàng quá nhiều chú ý, tin tưởng Lý Nguyệt Nhi các nàng sẽ làm tiền phu nhân chân chính gửi xuống dưới. Thức mau, liền đến Tuyết Ngăn xuất giá Nhật tử. Tô Tiểu Loan tự nhiên cùng đại tỷ cùng nhau, đi nước trong trấn tham gia Tuyết Ngăn cùng thẩm tình hôn lễ. Lúc này không ai quấy rối, hôn sự tiến hành thật sự thuận lợi, trước mắt đều là vui mừng màu đỏ. Thẩm tình tài mạo song toàn, cùng tuyết ngăn vừa lúc xứng đôi. Nhìn bọn họ hai cái ăn mặc đỏ thấm hỷ phục, cộng đồng nắm cùng căn hồng lụa vào tân phòng. Tô tiểu Loan không cấm bắt đầu hảo tưởng, chính mình tương lai hôn lễ. Hy vọng có một ngày, nàng có thể như nguyện gà cho bách lý cẩn. Như tuyết ngăn ngay từ đầu theo như lời, thành thân lúc sau không mấy ngày, nàng liền tiếp tục tới hương các bận việc. Người A, tân hôn yến nhĩ như thế nào cũng không ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Tiểu noan cười trêu ghẹo nói. Tuyết ngăn gò má hồng đến cùng chín quả hồng có liều mạng, nghỉ ngơi cái gì à, ở nhà đều nhảm chán đã chết. Rốt cuộc thành thân lúc sau, nàng cùng thẩm tình đều là đại nhân, muốn tránh bạc hiếu kính cha mẹ, tương lai còn muốn dưỡng hải từ đâu. Hơn nữa thẩm tình đã đi tư thụ, nàng ở nhà xác thật không có việc gì để làm, ngược lại sẽ làm bà mẫu cảm thấy nàng lười biếng. Ngươi không ở cửa hàng mấy ngày nay, Ta cùng đại tỷ cũng cảm thấy nhàm chán đã chết, may mắn ngươi đã đến rồi. Tô Tiểu loan cười tủm tỉm mà nói. Thuyết ngăn cùng nàng còn giống như trước giống nhau thân mật, các nàng quan hệ không hề có bởi vì trong đó một người trước thành thân mà phát sinh biến hóa. Hôm nay, Tô Tiểu loan nương mua đồ vật danh nghĩa từ hương các chạy tới, đi vân trưởng quầy nơi đó một chuyến. Không nghĩ tới thật đúng là thu được bách lý cần tin. chương 241 bách lý tập tranh Tô Cô Nương Đây là nhà ta chủ tử cho ngươi gửi đồ vật. Vân trưởng quay đợi nàng vài thiên, nhưng xem như mong đến nàng lại đây. Tô tiểu Loan chạy nhanh đem đồ vật tiếp nhận tới, xủy tới rồi trong lòng ngực, sau đó thần bí hề hề mà thấp giọng hỏi nói, bên kia không có nhan tuyến. Ơn, tô cô nương không cần lại lo lắng. Vân trưởng quay cấp ra khẳng định trả lời. Tô tiểu nón lúc này mới yên tâm. Cảm tạm vân trưởng quay lúc sau. Nàng lặng lẽ ôm tay nải đi một cái tương đối hẻo lánh đầu hẻm. Nàng thật sự là quá muốn biết, bách lý cần đều cho nàng gửi thứ gì, thậm chí đều không có kiên nhẫn chờ về đến nhà lại mở ra. Mắt thấy nơi này bốn bề vắng lặng, tô tiểu Loan hoài khẩn trương lại chờ mong tâm tình, mở ra trong lòng ngược tay nải. Nhìn đến bên trong đồ vật, nàng đầu tiên là sửng sốt, theo sau mới vươn tay, đem đồ vật cầm lên. Chứ bỏ vài phong thư bên ngoài, Trong bao quần áo còn có một đống lớn ngân phiếu. Dư lại, chính là làm Tô Tiểu noan kinh ngạc một thứ, một quyển tập tranh. Nàng không vội vã mở ra tin, mà là mở ra kia buồn cùng thư không sai biệt lắm lớn nhỏ tập tranh. Bên trong tất cả đều là biên cảnh các dạng cảnh sắc, có sơn có thủy, còn có hạ tuyết lúc sau cảnh tượng, luyện binh cảnh tượng, mọi người ngồi vây quanh ở lửa trại bên cảnh tượng, từ từ. Tô Tiểu noan chạy nhanh mở ra trên cùng một phong thơ. Tin Trung Hắn nói biên cảnh dư lại nhãn tuyến cũng đều đã nhổ, hắn rốt cuộc có thể đem phía trước cho nàng viết hồi âm gửi trở về. Nguyên lai like kia một sấp, đều là hắn đã sớm viết tốt hồi âm, mỗi một phong đều cẩn thận mà phóng, nét mực sớm đã khô cạn. Tô Tiểu loan xem xong đệ nhất phong thư về sau, không có vội vã đem dư lại tin đều mở ra, mà là đem đổ vật đều thu hồi trong bao quần áo, tính toán về đến nhà chậm dai xem. Nhiều như vậy tin, liền tính đánh mất một phong. Nàng cũng muốn đau lòng chết. Nàng trực tiếp dẫn theo tiểu tay mải, trở về nhà, tránh ở chính mình trong phòng, lặng lẽ xem tin. Mỗi một phong thơ, nàng đều tới tới lui lui, tỉ mỉ mà nhìn vài biến. kia tập tranh, là Bách Lý Cẩn thân thủ họa ra tới. Phía trước tô tiểu nón từng cho hắn gửi qua một chương bức họa, là họa hắn. Không nghĩ tới Bách Lý Cẩn sờ soạn học xong loại này họa pháp, đem biên cảnh sở hữu bất đồng bộ dáng đều hiện ra ở nàng trước mặt. Đơn giản là hai người ở bên nhau thời điểm, tô tiểu Loan từng trong lúc vô tình để qua một câu, ta còn chưa có đi quá biên cạnh đâu, hảo muốn biết ngươi đái địa phương là bộ răng gì. Chính là như vậy một câu thuận miệng lời nói, bị Bách Lý Cẩn vẫn luôn ghi tạ trong lòng. Hơn nữa tập tranh phía trước bộ phận, thoạt nhìn hẳn là còn không có nhập cuối mùa thu, không nghĩ tới khi đó Bách Lý Cẩn cũng đã bắt đầu chuẩn bị, phần lễ vật này hẳn là tiêu phi hắn vài tháng tâm tư. Tô Tiểu nón một hơi đem sở hữu tập tranh đều phiên cái biến, trước mắt phát hỏa ra một bộ dây núi liên miên, bao la hùng vĩ, nguy nga cực hàn chi địa cảnh tượng. Nguyên lai bách lý cẩn vị trí địa phương, là cái dạng này. Bọn họ đại đa số thời điểm, đều đóng quân ở ngoài thành rất xa địa phương, phóng nhãn qua đi đều nhìn không tới một chút ít dân cư. Ở dã núi bên trong, không chỉ có có lợi cho ẩn nấp, thao luyện cũng tương đối phương tiện, sẽ không quay nhiều đến ba tánh có một chương tranh vẽ, rất nhiều người đều ngồi vây quanh ở cùng cái lều lớn chung, cầm đầu người chỉ vào phòng ở giữa xa bàn, tựa hồ tại hạ cái gì mệnh lệnh. tuy rằng người nọ ngũ quan không họa ra tới, nhưng là từ hắn cao lớn thân hình cùng cả người khí độ giữa, tô tiểu nón nhìn ra tới, đó là bách lý cẩn. nàng không tự giác mà lộ ra một mạt ngọt ngào tươi cười, ngón tay nhẹ nhàng xoa họa người trong gương mặt, mặt mày ôn nhu, trong lòng ẩn ẩn hàm chứa tiêu ngạo. xem đi. Nàng người trong lòng, là chân chính đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Tô Tiểu Loan quyết định, đem chính mình sinh hoạt cũng họa cho hắn xem. Nếu là nơi này có ảnh chụp thì tốt rồi, kia bọn họ là có thể tinh tưởng nhìn đến lẫn nhau sinh hoạt. Bất quá dùng họa tới biểu hiện, cũng sẽ không kém quá nhiều. Nàng tưởng đem chính mình làm hương cao, ở hương các lầu hai đọc sách, đi bên ngoài mua đổ vật đều họa ra tới. Như vậy thật giống như, hắn vẫn luôn bồi ở bên người nàng giống nhau. Còn không có tới kim họa, bên ngoài liền chuyển đến mở cửa thanh âm. Tô tiểu Loan lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác trùng, cư nhiên đã là buổi tối. Nàng chạy nhanh đem đồ vật đều thu hồi tới, đặt ở hệ thống nơi đó, sau đó chạy tới phòng bếp nóng lửa. Nương, Lâm Thúc, các người hôm nay trở về đến thật sớm. Tô tiểu Loan từ hồ đổ mấy chén nước ấm, đặt lên bàn. Bạch thị mệt mỏi một ngày, ngồi ở trước bàn uống lên nước miếng, cảm giác khá hơn nhiều. Cũng không tính sớm, thiên đều mau đen. Bạch thị nhưng thật ra không phát giác tô tiểu Loan cùng ngày thường bất đồng, chỉ ngồi trong chốc lát, nàng liền đứng dậy đi phòng bếp. Lâm thợ săn tự nhiên cũng đi theo đi vào. Tô tiểu Loan đành phải chuồn ra tới, đem không gian đẳng cho bọn hắn hai cái. Thức mau, đại tỷ cũng đã trở lại, cùng tô tiểu Loan nói hương các sự. Ai nha, cái kia tiền phu nhân cũng thật khó hầu hạ, hôm nay nàng nói chính mình mệt mỏi. Nói cái gì cũng không chịu luyện, liền biết nằm ở trên ghế nằm nghỉ ngơi. Tô tiểu hân đủ giúp cục nuôi mà nói. Như vậy đi xuống, thiền phu nhân căn bản không có khả năng biến gầy. Đây cũng là tô tiểu noan dự kiến bên trong sự tình. Chờ một chút xem đi, nếu là nàng còn như vậy, kia ai cũng không giúp được nàng. Tô tiểu Loan có thể đoán được, thiền phu nhân thân mình mập mạp, nàng trong lòng khẳng định cũng không thoải mái. Hiện tại liền xem tiền phu nhân muốn thay đổi quyết tâm có bao nhiêu lớn. Nếu là tiền phu nhân cảm thấy, sửa không thay đổi đều có thể, kia nàng cũng chỉ có thể giúp tiền phu nhân hơi chút khỏe mạnh một chút, không có biện pháp đem nàng hoàn toàn biến thành mảnh khảnh người. Nhưng nếu là tiền phu nhân phàm là có một chút muốn thay đổi tâm, nàng đều sẽ tận lực giúp nàng thoát khỏi mập mạp Ngày thứ hai, Tô Tiểu Hân còn tưởng rằng, tiền phu nhân không bao giờ sẽ đến đâu. Không nghĩ tới nàng vẫn là tới thậm chí còn kiên trì đem cùng ngày vận động nhiệm vụ cấp hoàn thành. Tô Tiểu Loan Cô Y đi tìm nàng một lần, lời nói thấm thiếm mà khuyên nhủ, ngươi yên tâm đi, chỉ cần là ngươi chịu phối hợp, kết quả cuối cùng, nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng. Hừ, ta đều kiên trì vài thiên, cũng không gặp có cái gì biến hóa. Thiền Phu Nhân có chút hoài nghi mà nói, hiệu quả không phải đã ra tới sao. Ngươi mấy ngày nay còn tưởng mỗi ngày nước ăn tinh giò, vị quay, vị nướng, Còn có những cái đó ngọt đến phát nị điểm tâm. Tô tiểu Loan cười hỏi. Thiền phu nhân sừng suốt, ngày thường nghe đến mấy cái này tên, nàng sẽ theo bản nàng cảm thấy thèm. Nhưng hôm nay, nàng cư nhiên một chút muốn ăn dục vọng đều không có, thậm chí còn có điểm bài xích. Ta tiền phu nhân mê mang mà chớp chớp mắt. Nàng lúc này mới nhớ tới, giống như nhiều như vậy thiên tới nay, trừ bỏ vừa mới bắt đầu ăn qua vài lần bữa ăn khuya. Hiện giờ nàng giống như đã không có cái này thói quen. trừ bỏ mỗi ngày ở hương các ăn tam bữa cơm bên ngoài, nàng rất ít lại ăn mặt khác đồ vật. Tô Tiểu Loan vừa thấy nàng cái này phản ứng, liền biết chính mình xứng thuốc viên có tác dụng. Yên tâm đi, nay chỉ là bắt đầu, về sau biến hóa sẽ càng lúc càng lớn. Nói xong, nàng liền rời đi phòng. Thiên Phu Nhân tại chỗ hồi tưởng nàng trong khoảng thời gian này biến hóa, càng nghĩ càng kinh hãi. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, nàng chính mình khẩu vị đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất. Hiện giờ nàng không thích quá giàu mỡ đồ vật, liền thích ăn thanh đạm, ăn những cái đó nguyên liệu nấu ăn bổ vị. Từ trước cảm thấy quá thanh đạm đồ ăn một chút hương vị đều không có, hiện tại nhưng thật ra thích. Hơn nữa nàng ăn no liền sẽ buông chiếc đũa sẽ không giống trước kia giống nhau, vẫn luôn ăn cái không ngừng. Tuy rằng vẫn là thực bài xích vận động, nhưng thức ăn phương diện thật sự cải thiện quá nhiều. Tô Tiểu Loan mặc kệ tiền phu nhân là nghĩ như thế nào, nàng chỉ phụ trách đưa tiền phu nhân khuyến khích, làm nàng đừng dễ dàng như vậy từ bỏ là được. Rốt cuộc nàng còn tưởng dựa vào tiền phu nhân, đem hương các tân đẩy ra giảm bèo kế hoạch đẩy ra đi, làm càng nhiều người biết. Lúc này, lại có một người quen cũ tìm tới môn. Chương 242 Trúng độc. Tô Tiểu Loan tự nhiên thực nhiệt tình mà lấy ra trà hoa cùng rất nhiều điểm tâm chiêu đãi. Làm sao vậy? Ngươi sắc mặt thoạt nhìn không được tốt. Nàng đem trà hoa đẩy đến người tới trước mặt, lo lắng hỏi. Lý phu nhân còn chưa mở miệng, liền trước nhịn không được thở dài. Ai, trong nhà gần nhất việc nhiều, lòng ta sốt ruột thượng hỏa, giấc đều ngủ không tốt. Tô tiểu Loan nghi hoặc mà chớp trước mắt, lại không nói thêm cái gì. Nàng sẽ không nhìn trộm nhà người khác riêng tư, nếu Lý phu nhân tưởng nói, nàng tự nhiên sẽ chăm chú lắng nghe cũng giữ kín như bưng. Nếu Lý Phu Nhân không nghĩ nói, kia nàng cũng sẽ không đi để ra nghi vấn. Trong phòng trong lúc nhất thời rất là an tĩnh. Qua một lát, Lý Phu Nhân vẫn là quyết định nói ra, sự tình lần trước ngươi cũng thấy rồi, ta cùng phong nhi quan hệ, từ lúc bắt đầu liền rất không xong. Tô Tiểu noan gật gật đầu. Trước đoạn nhật tử, ta trên mặt khởi hồng trần, sau lại phát hiện là ta bên người một cái tỷ nữ bị người mua được, trộm cho ta hạ độc. Ta không để ra nghi vấn ra phía sau màn người là ai, liền đem người tùy tiện cấp tống cổ đi ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới. Mấy ngày nay, Phong Nhi trên mặt cũng bắt đầu khởi đồng dạng hồng trần, cũng là như thế nào trị đều trị không hết, liền có người lúc riêng tư nói, ta cùng Phong Nhi trời sinh bát tự không hợp, cho nhau khắc đối phương, chúng ta hai cái tiếp tục ở một chỗ, không phải hắn xảy ra chuyện chính là ta xảy ra chuyện. Tô Tiểu Loan nghe vậy túc khẩn mày. Nàng biết nơi này rất nhiều người đều thờ phụng này đó mê tín cách nói, cho nên cái này đồn đãi đối Lý Phu Nhân thật sự là không hữu hảo. Chúng độc sự tình, ngài không cùng những người khác nói sao. Tô Tiểu noan mơ hồ có đáp án. Lý Phu Nhân tính tình ôn nhu mềm mại, có lẽ sẽ không đắn đo chuyện này không bỏ. Ta phía trước cảm thấy, tóm lại sự tình đều đi qua, cũng không điều tra ra rốt cuộc là ai ngờ hại ta, nói ra cũng vô dụng, liền không cùng đại gia nói. Hiện tại ta lại nói là chúng độc, phòng trừng sẽ không có người tin tưởng, mọi người đều càng tin tưởng bát tự tương khắc cách nói. Lý Phu Nhân không cấm cười khổ. Người ở bên ngoài trong mắt, nàng gả cho tài hoa hơn người huyện lệnh, vẫn là nhất được sủng ái cái kia, qua đến không biết có bao nhiêu phong cảnh. Nhưng chỉ có nàng chính mình biết, này trong đó cũng có không ít nếm mùi đau khổ. Đặc biệt là huyện lệnh tiên Phu Nhân sở ra Lý Phong, mỗi ngày cùng nàng đối nghịch. Quả thực chính là cái khó chơi tiểu ma đầu. Nếu là đồng dạng bệnh trạng, phu nhân ngài lại từ ta nơi này lấy một phần mặt nạ trở về liền hảo. Tô tiểu non nói. Không nghĩ tới, Lý phu nhân lại lắc lắc đầu, kia hài tử hiện tại mỗi ngày nói là ta khắc hắn, lại sao có thể sẽ dùng ta cầm đi đồ vật. Đều biết nàng cùng tô lão bản giao hảo, cho nên hương các đồ vật, Lý Phong khẳng định sẽ không dùng. Tô tiểu Loan cái này cuối cùng là minh bạch sự tình mấu chốt nơi. Nếu không phải chuyện này, liên lụy đến Lý phu nhân thanh danh, nàng thật hận không thể làm kia tiểu ma đầu ăn nhiều một chút khổ, tốt nhất trên mặt hồng trần trong khoảng thời gian ngắn đều không cần đi xuống mới hào đâu. Nhưng nếu liên lụy đến Lý phu nhân, nàng liền không thể như vậy khoanh tay đứng nhìn. Phía trước có người ngầm cho ngươi hạ loại này độc, hiện giờ lại trộm cấp Lý Phong hạ, còn cố ý truyền ra như vậy đồn đãi, mục đích hẳn là chính là tưởng bức ngươi rời đi huấn luyện. Tô tiểu Loan chậm rãi nói chính mình phỏng đoán. Nếu người nọ là đơn thuần cùng Lý Phu Nhân co thủ hoán, hoàn toàn có thể có mặt khác phương pháp tới báo thủ, không cần thiết cô ý hủy nàng dung mạo, càng không cần thiết đi hại Lý Phong. Như vậy bút tích, thấy thế nào đều như là hậu viện tranh sủng thủ đoạn. Còn nữa, huyện lệnh trong phủ không phải ai đều có thể đi vào đi, có thể liên tiếp cho các ngươi hạ độc, phía sau màn người tám phần liền ở các ngươi trong phủ. Tô Tiểu nón lời này, nhưng thật ra làm Lý Phu Nhân nháy mắt thanh tỉnh. Lý Phu Nhân từ nhỏ chịu người nhà sùng ái bảo hộ, gả cho người cũng vẫn luôn chịu phu quân sùng ái, cho nên thật đúng là không để ý qua đi viện những cái đó dơ bẩn tranh sùng thủ đoạn, cũng chưa từng có người nào cùng nàng giảng quá này đó. Cho nên nàng ngay từ đầu đối phía sau mà người không có đầu mối, căn bản không hướng phương diện này suy nghĩ. Cái này kinh tô tiểu nón nhắc tới điểm, nàng lúc này mới như ở trong ngọng mới tỉnh. Lý Phu Nhân cười khổ mà nói nói, Xem ra ta quả thật là yên vui trong ổ đãi lâu lắm, cư nhiên còn so ra kém tuổi còn trẻ tô lao bà ngươi, xem sự tình nhìn thấu triệt. Kỳ thật lý phu nhân cũng không buồn, tương phản nàng rất là thông thuệ, chỉ là trời sinh không yêu tranh đoạt cái gì, hơn nữa từ nhỏ cũng không cần cùng người khác tranh cái gì, làm nàng so với giống nhau cô nương ra muốn đơn thuần rất nhiều. Phu nhân quá khen, nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc hướng ta mở miệng, đối mặt Lý Phu nhân như vậy chân chính thiện tâm nhu nhược người, Tô Tiểu Loan là thiệt tình rất muốn trợ giúp nàng. Lý Phu nhân thật sâu mà hít vào một hơi, theo sau hỏi Tô Tiểu Loan, Tô lão bản khả năng chế tạo ra, đồng dạng độc. Tô Tiểu Loan hơi hơi sửng sốt, theo sau minh bạch nàng muốn làm cái gì, cười đồng ý, có thể, làm phiền. Lý Phu nhân âm thầm hạ quyết tâm, lần này nàng không thể lại co rún đi xuống, nói cái gì đều phải phản kích không thể làm những người đó cảm thấy nàng là dễ khi dễ. Tô Tiểu noan mơ hồ đoán được dự tính của nàng, ngày thứ hai liền đem diễm độc dược giao cho trên tay nàng. Lý Phu Nhân bắt được dược lúc sau, thực mau liền bắt đầu chính mình hành động. Huyện lệnh hậu viện tổng cộng cũng không vài người, hơn nữa nàng mới bốn cái. Lý Phu Nhân trực tiếp cho đại gia đều hạ diễm độc. Cái này về bắt tự gì đó đồn đãi, trực tiếp liền tự sụp đổ. Tổng không thể nói huyện lệnh hậu viện này đó nữ nhân, với lúc đều cho nhau khắp đi. Hơn nữa lúc này đây trước hết khởi hồng trần chính là Lý Phong, kia chính là huyện lệnh trưởng tử. Ai cũng không dám nói, Lý Phong mệnh cách quá ngạnh, khắp huyện lệnh hậu viện bốn cái nữ tử A. Lý Phu nhân quang minh chính đại mà phái người đi hương các mua mặt nạ, dùng vài ngày sau, trên mặt liền khôi phục chân bóng. Trên mặt trường hồng trần nhưng không dễ chịu, không đau, nhưng là dễ dàng ngứa Lý Phong nhịn nhiều như vậy sáng sớm liền nhịn không nổi, cuối cùng vẫn là quyết định đi hương các mua mặt nạ, đem chính mình trên mặt hồng trần cấp tiêu đi xuống. Huyện lệnh hậu viện mặt khác ba nữ nhân, tự nhiên cũng chỉ có thể dùng phương thức này giải độc. Cái này không ai tin cái gì bắt tự chuyện ma quỷ, ngốc tử đều biết là có người cố ý ở hãm hại Lý Phu Nhân. Lý Phong chỉ là bị lợi dụng. Điểm này làm Lý Phong như ngạnh ở hầu, đối Lý Phu Nhân càng thêm bài xích. Tuy nói Lý Phu Nhân tạm thời còn không có điều tra ra, đến tuột cùng là mặt khác ba gạ nữ tử chung cái nào kế hoạch chuyện này, bất quá tốt xấu trận này phòng ba xem như hữu kinh vô hiểm mà đi qua. Cùng lúc đó, Thiền Phu Nhân giảm béo cũng có nhất định hiệu quả, theo trước so quả thực khác nhau như hai người. Tô Lão Bản, không nghĩ tới hiệu quả nhanh như vậy, còn không cần đói bụng, nếu là mỗi ngày không cần làm những cái đó khiến người mệt mỏi vận động liền càng tốt. Tiền phu nhân đối mặt tô tiểu Loan thái độ, tới cái khác nhau như trời với đất thay đổi, xương hô cũng đổi thành tô lão bản. Vận động cũng không thể tỉnh, ngươi trong khoảng thời gian ngắn gầy nhiều như vậy, nếu là không thường vận động, khẩn trí làng ra, trên người ra sẽ thực lòng. Tô tiểu Loan sợ nàng nhất thời lười biếng, kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, vội vàng khuyên đủ. Nghĩ đến cái kia cảnh tượng, tiền phu nhân theo bản năng đánh cái dùng mình, không dám lại dâng lên lười biếng tâm tư. Cô nương, cao bộ khoái tới tìm ngươi. Chương 243 nghỉ ngơi ngày. A, áo, ta lập tức qua đi. Tô tiểu nón đầu tiên là sửng sốt, lấy lại tinh thần mới nhớ tới cao bộ khoái này hào người là ai. Nàng đối tiền phu nhân nói, phòng trưng lại qua cái nửa tháng, ngươi liền có thể hoàn toàn giải thoát rồi. Ta còn có việc, trước rời đi trong chốc lát. Nói xong, tô tiểu nón liền rời đi phòng. Một mình một người đã ở trong phòng tiền phu nhân buông xuống đầu, trong mắt ẩn ẩn phiếm nước mắt. Không nghĩ tới nàng thật sự có gầy xuống dưới ngày này, này đối với nàng mà nói, tựa như tân sinh. Tô Tiểu Loan không biết nàng tâm lý hoạt động, trực tiếp đi xuống lầu đại đường. Cao bộ khoái ngồi ở góc nghỉ ngơi khu, hắn bên cạnh còn mang theo một cái khuôn mặt lạnh nhạt thiếu niên, cùng với một người đôi mắt lại đại lại viên Tiểu Nam Hải. Đúng là lạc hồ cùng lạc hồ. Các người tới. Nhìn đến ngày đó cứu tới hai người hiện giờ đều quá đến cũng không tệ lắm, Tô Tiểu Loan cảm thấy thực gấm lòng. Cao Bộ khoái nhìn đến nàng, rõ ràng có chút không được tự nhiên, thẳng thắn sống lưng có vẻ có chút cứng đờ, tay cũng không biết nên đi chỗ nào phóng. "Tỷ tỷ, ta cùng ca ca đều bắt đầu học võ công lạc, về sau chúng ta có thể bảo hộ ngươi cùng đại tỷ tỷ." Lạc Hồ tròn tròn đôi mắt, liền cùng thủy tinh giống nhau thanh triệt trong sáng. Tô Tiểu Loan lúc này mới phát hiện Nguyên lai tiểu tử này lớn lên cũng không kém, tẩy rất trên mặt dơ hề hề bùn, cư nhiên là cái tiểu so tạ. Hảo, vậy các ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo học. Tô tiểu ngoãn tự nhiên mà đi qua đi, thân mật mà xoa xoa lạc hồ đỉnh đầu tế nhuyễn sợi tóc, lạc hồ híp mắt cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề tiểu bạch nha. Tương đối trầm ổn lạc hồ không có đệ đệ như vậy hoặc bát, bất quá hắn ánh mắt cũng so đối mặt người khác thời điểm, càng thêm mềm ấm một ít. Tô Tiểu Loan biết hắn không tốt lời nói, liền đối với hắn ngọt ngào mà cười cười. Này cười, làm Lạc Hồ Nhĩ tiêm hơi hơi phím hồng, ngượng ngùng mà đừng quá mặt. Cao Bộ Khoái hôm nay như thế nào có rảnh tới ta nơi này? Cùng Lạc Hồ nói một lát lời nói, Tô Tiểu Loan trực tiếp ngồi xuống Cao Bộ Khoái đối diện, cười hỏi. Cao Bộ Khoái ho khan hai hạ, ta hôm nay nghỉ ngơi. Bọn họ cũng không phải mỗi ngày đều phải đi huyện nha điểm bão, mỗi cách năm ngày Đều có một ngày nghỉ ngơi thời gian Ngươi hôm nay dẫn bọn hắn lại đây Là có chuyện gì sao Tô Tiểu Loan thẳng đến chủ đề Nàng nhịn không được ở trong lòng phòng đoán Cao bộ khoái hôm nay lại đầy mục đích Nếu là thừa dịp nghỉ ngơi ngày lại đây Còn mang lên này hai huynh đệ Hẳn là không phải vì công sự đi Cao bộ khoái cường tự chấn định Trên mặt biểu tình vẫn luôn banh Có vẻ so ngày thường còn muốn nghiêm túc Lạc hồ nói muốn tìm ngươi Lạc hầu ngượng ngùng mà phun ra đầu lưới nhỏ, đi đến tô tiểu đoán bên người, ỷ lại mà nói, tỷ tỷ, ta hiện tại nhưng lợi hại đâu, trong chốc lát ta cho ngươi đánh một bộ quyền được không? Hắn như thế ỷ lại tô tiểu đoán, một nguyên nhân là cảm kích nàng cùng đại tỷ ngày đó cứu bọn họ hai anh em, một nguyên nhân khác là, cao bộ khoái thật sự là quá lanh khốc, ca ca cũng luôn là trầm mặt không nói, hắn ở cao bộ khoái trong nhà liền cái có thể nói lời nói người đều không có, đều mau nghẹn đã chết.